Chỉ là nếu hỏi sầm ma ma trong lòng, còn có cái gì so hoàng hậu càng quan trọng, kia tất nhiên là nàng thân sinh nhi tử, dưỡng trung quy là dưỡng, thân rốt cuộc là thân, vài thập niên vướng bận chờ đợi, sớm đã trở thành một loại chấp nghiệm, hiện giờ thân nhi liền ở trước mắt, muốn xem hắn thân chết, lại là tuyệt đối không thể. Còn có trước mặt này mãn đường con cháu, nàng nói cái gì cũng muốn giữ được. Huyết mạch trí thân vô pháp dứt bỏ, cùng những người này so sánh với trung tâm mấy chục năm tiểu chủ tử Trương Hoàng Hậu, chỉ có thể bị bắt lùi lại một bước. Sầm ma ma thâm chi triệu văn huyền nghị muốn cái gì, có xá mới có đến, nàng nhất quán xử sự lưu loát, nếu làm hạ quyết định, liền tuyệt không ước át bằng thiểu, lập tức tâm niệm quay nhanh, nghĩ ra hợp lý nhất đàm phán điều kiện. Nàng sát mặt bình tĩnh, mặc dù thân ở hạ phòng, như cũ khí thế không giảm, lao bà tử muốn điện hạ hứa hẹn, đem con ta một nhà già trẻ kể hết thả ra, song việc không được gây hấn trả thù cũng cho tiền bạc thích đáng an trí con ta. Samama nắm lấy phương tiện bình tay, hắn lỏng bàn tay thô ráp như cắt sỏi giống nhau. đây là mấy chục năm gian vất vả trồng trọt lao động gây ra. chạm đến này nàng tâm như kim đâm đau đớn. nàng không phải cái hảo mẫu thân, chính mình cẩm y hề ngọc thực, hài nhi lại mấy chục năm như một ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, an không đủ lo no quần áo tả tơi. triệu văn huyên ngưỡng mày. Giơ tay ngừng từ phi động tác, nhàn nhạt, nhạt nhìn sầm ma ma, nói, buồn vương đáp ứng ngươi. Không, ta muốn điện hạ cử thể. Sầm ma ma thanh âm vững vàng, từng câu từng chữ nói, điện hạ cần lấy hiện giờ cập sau này dưới gối sở hữu hải nhi danh nghĩa cử thể. Nếu có vi phạm lời thề, bọn họ đều bệnh tật cuốn thân, sống không quá thành niên. Làm càn. Triệu Văn Huyên nghe vậy giận tí mặt, hắn phất một cái thạch án, chung trả rơi xuống đất tan xương nát thịt Sơma Ma chi ngôn ở giữa hắn yếu hại, hắn tuyệt không sẽ lấy cố vân cẩm cùng hai người hài như thế. Hắn đạm nhiên biểu tình diệt hết, một đôi sắc bén mắt đen phụt ra ra lệ quang, một giới tỵ dân cũng dám cùng bổn vương ái tử đánh đồng. Hắn không hề nhiều lời, phất tay háo bỏ đi, chỉ để lại một câu: Từ phi xử lý sạch sẽ. Hắn trực tiếp xoay người, vòng qua thạch án, bước lên bậc thang, dục như vậy rời đi. Sơma Ma thấy thế trong lòng manh trầm xuống. Này nhìn cơn treo sợi tóc hết sức, nàng đột nhiên dương mắt, cao giọng hô, "Điện hạ, không muốn biết ngươi Mẫu phi là chết như thế nào sao?" Lời vừa nói ra, như long trời lở đất, Triệu Văn Huyên dưới chân một đốn bông chốc xoay người, sắc bén ánh mắt như bắn nhanh mũi tên, nháy mắt buôn sầm ma ma mà đi. Hắn mặt mày lẫnh túc, thanh âm nặng nề, nói, "Ngươi nói cái gì?" Triệu Văn Huyên mẹ đẻ Trương thuộc phi, sớm tại hắn không đầy 4 tuổi thời điểm liền chết bệnh. Hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, ký sự không lắm thanh minh, mặt khác ấn tượng đều đã mơ hồ, một đôi mềm mại thả dị thường ấm áp tay, một đạo cùng hy nữ tử tiếng nói, cùng với một cái làm người vô hạn không muốn xa rời ôm ấp, đó là hắn trong trí nhớ đối mẹ ruột sâu nhất ký ức. Không thể thừa hoan mẫu phi rời gối, là triệu văn huyên cuộc đời này tiếc nuối, này đó tình cảm cùng đối cô vân cẩm mẫu tử hoàn toàn bất đồng, nhưng lại là hắn trong lòng không thể đụng vào thánh địa. Hiện giờ nghe sầm ma ma lời nói, chương thuộc phi chi tử tưởng có khác cẩn tình, lời này đối triệu văn huyên ảnh hưởng to lớn không nói tự dụ, hắn nháy mắt xe xuống nhất quán lạnh lùng đạm nhiên biểu giống, khi thế đột nhiên biến đổi, âm ú thủy lao chung mưa gió sắp tới. Hắn không hề chấp mắt nhìn chầm chầm sầm ma ma, thanh âm trầm thấp lại trọng nếu ngàn quân, nói, nếu ngươi không có đem việc này nói cái rõ ràng minh bạch, nơi này sở hưu phương họ người, bổn vương tất hết thể thiên đào và quả. Triệu Văn Huyên cầm căng thẳng, ánh mắt lạnh băng, buồn vương nói là làm. Hắn ánh mắt những người, từng câu từng chữ nói năng có khí phách, vừa dứt lời, phương gia bên kia đã có người nhỏ giọng nước nở lên, các nàng run sợ với Triệu Văn Huyên uy thế, không dám lên tiếng khóc lớn, lại có sợ hai khó nén, chỉ phải che miệng rơi lệ. Sầm ma ma kinh nghiệm mưa gió, việc này như cũ chấn định phi thường, nàng nắm chặt nhi tử tay, nói, ta còn là câu nói kia, chỉ cần điện hạ thể. Ta chắc chắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem ta biết đều một năm một mười nói tới. Chương 101. Triệu Văn Huyên ánh mắt lạnh băng. Samma ma am hiểu sâu sự xử sự chi đạo, nàng dương lên tay, dẫn đầu cử thế nói, nếu tần vương điện hạ y ta chi ngôn cử thể, ta chắc chắn đem biết hiểu việc nhất nhất nói tới, như có vi phạm lời thể. Nàng liếc mắt Triệu Văn Huyên, hắn lạnh băng thần sắc không hề biến hóa. Samma ma dừng một chút sau, chỉ phải hạ quyết tâm, nói Như có vi lời thể, ta hài nhi một nhà đều không đến chết giả. Sầm ma ma trầm giọng nói, ta hài nhi một nhà bất quá sơn giã thôn phu, lấy điện hạ khả năng, mất đi này tin tức không khó. Điện hạ đều không phải là tất yếu nhổ cỏ tận gốc, chỉ cần điện hạ dơ cao đánh khẽ, phóng con ta tự sinh tự diệt, cử thể với điện hạ cũng không nửa phần ảnh hưởng. Nàng sở cầu rất đơn giản, chính là làm triệu văn huyên cấp nhi tử một nhà tiền bạc. Sau đó thả bọn họ tự đi sinh hoạt liền có thể. Phần 91. Phương Thiện bình ánh mắt có kinh nghi, Sầm Ma Ma nhìn hắn, ánh mắt có hiếm thấy ôn nhu, lắc đầu, ý bảo hắn không cần ra tiếng. Thủy Lao yên tĩnh và phần, mặt sau hồ nước trung ngẫu nhiên tí tách một tiếng, đặc biệt rõ ràng, một lát sau, Triệu Văn Huyên trầm thấp thanh âm vang lên. "Bổn vương như vậy thể, nếu Sầm Ma Ma dựa theo này, lời thể hành sự, Bổn vương chắc chắn đêm này thủy lao trung phương ra người thả ra, cho tiền bạc, không hề có gây hấn trả thù việc. Nếu có vi này thể, bổn vương không được chết già. Nếu Trương thuộc Phi chết thật có khác cần tình, tất nhiên thuộc về tuyệt đối bí ẩn, trừ bỏ trước mắt sầm ma ma, chỉ sợ lại khó tìm một cái khác cảm kích giả. Triệu Văn Huyên bức thiết muốn biết chân tướng tâm tình chiếm cứ thượng phong, chỉ là nếu muốn hắn lấy Ngọc Ca Nhi hoặc ngày sau mặt khác hài nhi tới cử thể, lại là tuyệt đối không được. Hắn dùng chính mình danh nghĩa nổi lên thể Này một thất trung phương họ người, triệu văn huyên vốn dĩ liền hứa hẹn thích đáng an trí, mà làm hắn tương đương không vui, chỉ là sầm ma ma mạo phạm. Hắn vất một cái ống tay háo, một lần nữa trở lại thạch đán sau ngồi xuống, lạnh lùng nói, nói. Điện hạ sảng khoái, ta chắc chắn biết gì nói hết. Sầm ma ma thực vừa lòng, triệu văn huyên cái này lời thề phân lượng tương đương cũng đủ, cùng nàng lúc trước để có khác biệt cũng không sao. Sầm ma, ma tâm tư nhạy bén, từ triệu văn huyên một cái lời thề, lập tức liên tưởng cố vân cẩm mẫu tử, lại nghị vương phủ hậu trạch cục diện, nàng thế nhưng đem nào đó tình cảm gút mắt đoán được bảy tám phần. Chỉ là này đó đều cùng nàng không liên quan, nàng ánh mắt ám ám, hôm nay, nàng thế nhưng muốn phản bội chính mình trung tâm mấy chục năm tiểu chủ tử. Sầm ma, ma nghiêng đầu, nhìn mắt vẻ mặt thấp thỏm phương thiện bình, trong lòng định rồi định, nàng không có làm sai. Nàng thua thiệt hại tử 40 năm hơn, hiện giờ đúng là duy nhất đền bù cơ hội. Các loại công việc bắt đầu, liền muốn tử kim thượng đăng cơ chi sơ nói lên. Sầm ma ma là cái quả quyết người, nếu hạ quyết tâm, liền sẽ không ngớt thát bẩn tiểu nàng từ từ nói tới, lúc trước. Kiến đức đế đăng cơ, hoàn toàn là cái ngoại ý muốn. Tiên đế là cái theo khuôn phép cũ hoàng đế, kiến đức đế đằng trước có cái đều là đích hoàng tử trưởng huynh, hoàng trưởng tử cũng không sai lầm. Phong làm thái tử, tiên đế vì củng cố thái tử địa vị, vì thế, mặt khác hoàng tử sớm tống cổ ra kinh đến đất phong. Sau lại thái tử ngoại ý muốn thân vẫn, kiến đức đế mới bị triệu hồi kinh, phong thái tử. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gan, hắn trở về không bao lâu sau, tiên đế băng hà. Tiên đế là cái tài cán bình thường hoàng đế, tại vì trong lúc nhất quán cậy vào đại học sĩ Dương Trấn Trung, thêm phía trước thái tử hoàng về sau, tiên đế một bệnh không dậy nổi. Trước sau một năm gian, triều chính quyền to càng là dừng ở trên tay hán. Vị này dương đại học sĩ năm quyền, tuy không có mưu nghịch chi tâm, nhưng tiên đế băng sau, không muốn còn quyền với hoàng đế lại là có, kiến đức đế sơ đăng cơ khi thực gian nan, chủ nhược thần cường, hắn ly kinh nhiều năm không hề can cơ. Kiến đức đế cũng không phải cái vô năng người, tự nhiên là muốn tùy thời đánh bại, đoạt lại chính quyền, cũng may lúc ấy trên triều đình, trừ bỏ dương đảng bên ngoài. Còn có khác vài cổ thế lực, mượn sức này đó thế lực, đứng vững góp chân, cuối cùng phản công, thế ở phải làm. Muốn mượn sức này đó thế lực, chứ bỏ các loại ân uy cũng thi ở ngoài, đem những người này ra nữ nhi nạp vào hậu cung, vì lẫn nhau hết lợi tăng thêm một đạo trực tiếp nhất bảo hiểm, ác không thể thiếu. Khánh Quốc công chính là lúc ấy kia vài cổ thế lực lớn nhất một chi, hắn dưới gối vừa vặn có hai cái vừa độ tuổi đích nữ, kiến đức đế vì phòng có biến trực tiếp đem trương gia hai vị thiên kim nạp vào hậu cung cũng phong địa vị cao đây là trương hoàng hậu cùng với trương thuộc phi tỷ muội đương nhiên khi đó hoàng hậu còn không phải hoàng hậu nàng chỉ là một cái phi tử nguyên hậu còn ở là kiến đức đế đăng cơ trước nguyên phối vương phi tiền triều phong vân không đề cập tới bất quá khánh quốc công ở phản công dương chấn trung trong quá trình là càng ngày càng phát huy ra đại tác dụng vì thế trương thị tỷ muội tiến cung sau Lục tục có mang thân mình, cũng thập phần may mắn đều sinh hoàng tử, đây là thái tử cùng triệu văn huyên. Thái tử vốn dĩ không phải trưởng tử, chỉ tiếp đằng trước Nguyên hậu sinh hai vị hoàng tử trước sau chết non, không có xếp thứ tự, vì thế, hắn liền thành ngọc điệp thượng hoàng trưởng tử. Nguyên hậu liền thất hai tử, một bệnh không dậy nổi, cuối cùng hoang. Hoàng hậu chi vị treo không, bất luận là phi tử, vẫn là các nàng ngoài cung gia tộc, đều nhắm ngay chúng cung. Lúc ấy, Phản công Dương Trấn Trung đã tới rồi mấu chốt nhất thời kỳ, khánh quốc công nhất đắc lực can tướng, hoàng đế là sẽ không làm sự tình ở mấu chốt thời kỳ rất dây xích, hắn hướng vào trương gia tỉ mội. Chỉ là, kiến đức đế nhìn xa trông rộng, hắn đã đang xem diệt Dương Trấn Trung chuyện sau đó, khánh quốc công trên tay quyền bính không nhỏ, trương gia tỉ mội buồn với hậu cung thân cư địa vị cao, dưới gối đều có hoàng tử, nếu là lại phong một cái hoàng hậu, trương gia cháu ngoại thành con vợ cả. Thái tử chi vị cũng dơ tay có thể với tới, này phân vinh sủng, liền quá mức. Kiến đức đế nhưng không tính toán lại bồi dưỡng ra một cái dương chân trung, hắn do dự. Ở cái này thời điểm mấu chốt, hoàng hậu được tin tức Nói đến chỗ này, sâm ma ma lời nói một đốn, nàng ngước mắt, quả nhiên thấy triệu văn huyên gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Triệu văn huyên biểu tình bất biến, ánh mắt lại dị thường như người, hắn ánh mắt lạnh băng, chỉ mở miệng phun ra ba chữ, tiếp tục nói. Hắn đặt ở thạch án thượng bàn tay to, bất chi bất giác chung đã khẩn tích cốc thành quyền, triệu văn huyên có thể dự cảm được đến, kế tiếp sự, chắc chắn điên đảo hắn nhận chi. Sầm ma ma cũng không rong dài, trực tiếp mở miệng nói, hoàng hậu nương nương lập tức quyết định, muốn bước lên hậu vị. Bước lên hậu vị. Triệu văn huyên thanh âm nặng nghề, nàng lại như thế nào bước lên hậu vị. Đáp án rất đơn giản, nếu kiến đức đế cảm thấy trương gia long sủng quá mức, vậy đem này phân long sủng trừ một ít. Phù hợp hắn có thể tiếp thu điểm mấu chốt là được. tiêu long sùng nên như thế nào giảm đâu. Trương gia có tam đại đỉnh núi, ngoài cung khánh quốc công là không thể động, hoàng hậu cũng không động đậy, nàng chính mình càng không thể có thể thương tổn chính mình. Vì thế, một mẹ đẻ ra thân muội muội trương thuộc phi, liền trở thành xuống tay mục tiêu. Hào một cái rắn giết tâm địa độc phụ. Triệu Văn Huyên một trưởng đánh ở thạch chất trên tay vịn, phanh một tiếng trầm vang, rắn chắc thạch chất tay vịn thế nhưng theo tiếng mà đoạn. Vỡ thành mấy khối, hắn mu bàn tay bị bay lên hòn đá manh quát một chút, nháy mắt bắn ra màu tươi. Hắn hận giận đến cực điểm, buồn vương muốn đem này đậu phụ lột ra giúp xương, nghiền xương thành cho. Triệu văn huyên hai mắt ẩn ẩn lộ ra màu đỏ đậm, bàn tay to tích có quyền khanh khách rung động. Hắn lồng ngực bên trong một cổ hắn giận đột nhiên phát ra, mãnh liệt minh ngông, hận không thể lập tức liền vì mẹ ruột báo thủ rửa hận. Chỉ là, lúc này còn không được, kiến đức đế còn ở. Kinh thành không phải hắn tùy ý làm bậy địa phương, vạn không thể thân giả đau thủ giả mau, Mậu phi ở thiên có linh cũng tuyệt không hy vọng hắn chết thượng chính mình. Hắn còn có cẩm Nhi, còn có Ngọc Ca Nhi. Hắn liễm mục, lặp lại báo cho chính mình, hao hết toàn thân sức lực phương kiềm chế hạ thị huyết xúc động. Triệu Văn Huyên lạnh lùng nhìn sầm ma ma, tiếp tục nói, nàng lại như thế nào hạ tay. Không cần nhiều lời, này lao chủ chứa tất nhiên là đồng lõa, ở đêm này bầm thơi vạn đoạn phía trước hắn cần thiết đem sự tình hiểu biết rõ ràng. xà ma ma đối hắn ánh mắt phảng phất giống như bất giác, nàng sớm có thân chết chuẩn bị, chỉ cần triệu văn huyên theo lời thể hành sự liền có thể. nàng không nhanh không chậm nói, lúc đó vừa lúc gặp thuộc phi nhiễm bệnh, nương nương liền tiến đến thăm. lúc đó vừa lúc gặp trương thuộc phi nhiễm bệnh giường, trương gia ở thái y yểm viện có tâm phúc thái y yểm, trương thị tỷ muội nhất quán đều là dùng cái này thái y Để. hoàng hậu vừa đe dọa vừa dụ dỗ nghị cách làm thái y đi ở đầu phục nàng, ở mỗi mỗi chén thuốc, thay đổi mấy vị mấu chốt dược vật. Vốn dĩ, mặc dù như vậy, Trương Thục Phi cũng liền bệnh tình tăng thêm thôi, không đến mức lập tức bệnh chết, chỉ tiếc Hoàng Hậu có khác yếu hại chi vật. kia đó là Triệu Văn Huyên rất quen thuộc Tây Nam Kỳ Độc, lúc ấy Hoàng Hậu trên tay Kỳ Độc còn không co dùng quá, phân lượng thực đầy đủ, mà Trương Thục Phi thân mình bổn tiểu nhu, lại bệnh nặng trong người, căn bản không cần quá đa phần lượng. Hoàng hậu chỉ nho nhỏ hạ hai lần, chương thục phi thân thể liền nhanh chóng suy bại, hơn nữa thai ý, ý dùng dược không lo, ngắn ngủn mời dư thiên, nàng liền hương tiêu ngọc vẫn, để lại một cái mới vừa mãn ba tuổi tứ hoàng tử Triệu Văn Huyên. Bạch ma ma chính là lúc ấy đầu phục hoàng hậu. Triệu Văn Huyên lòng dạ cũng đủ thâm, ngắn ngủn thời gian, mặt ngoài đã khôi phục bình tĩnh, chỉ một đôi ẩn ẩn lộ ra màu đỏ đấm mắt đen, có thể khuy đến hắn trong lòng gần sóng. Cũng không. Đây là sau lại mưu hoa. Sầm ma ma lắc đầu, kia bạch ma ma lúc ấy xác thật trung tâm, ta phế đi không ít tâm tư, mới chi khai nàng. Triệu Văn Huyên tiếp theo, hỏi ra một cái khác hắn nhất để ý vấn đề, kia Khánh Quốc công phủ là cỡ nào lập trường, Khánh Quốc công hay không biết việc này. Trương Thục Phi chết bệnh sau, hết thể thuận lý thành trường, Hoàng hậu chính vị trung cung, không bao lâu, nàng dưới gôi hoàng tử cũng bị phong thái tử. Như vậy Khánh Quốc công Trương Kim Trù hay không biết nội tình. Trương Thục Phi bị chết như thế gãi đúng châu ngứa, lấy Trương Kim Trù tâm trí, xong việc khẳng định có thể suy đoán đến chấn tướng. Nếu vì lợi ích của gia tộc bất đắc dĩ chỉ có thể nhận, Triệu Văn Huyên Tình cảm thượng vô pháp tiếp thu, nhưng lý trí thượng lại vẫn là có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn nhất không hy vọng chính là, ông ngoại ngay từ đầu liền cảm kích thậm chí ngầm đồng ý. Còn có hắn chúng độc một chuyện. Khánh quốc công phủ ở trong đó lại đảm nhiệm cái gì nhân vật, ngầm đồng ý sao? Bạch ma ma mẫu thân là người hầu, nàng nữ nhi là tần vương đặc thù tâm phúc, địa vị tuyệt đối cùng tầm thường tôi tớ bất đồng. Khánh quốc công phủ là trường kim trù địa bàn, hoàng hậu muốn ở quốc công phủ bắt cóc ra một cái sống sờ sờ người. Hơn nữa vừa đi nhiều năm, Triệu Văn Huyên thật sự vô pháp nói cho chính mình, ông ngoại là không chút nào cảm kích. Ở Triệu Văn Huyên chưa liền phiên phía trước, Ông ngoại vẫn luôn rất thương yêu hắn, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý tin tưởng. Thiếu niên này khi chỉ có ôn nhu cư nhiên là giả, bởi vậy bạch ma ma sự phát lúc sau, chẳng sợ trong lòng thanh minh ngăn cách tiệm sinh, hắn cũng vẫn là mang theo một tia may mắn tâm tư, hy vọng là trương kim chủ tuổi đại tinh lực hữu hạ, lại công vụ bận rộn, sắc thật xem nhẹ. Chỉ là hiện giờ trương thụ phi chết trồi lên mặt nước, một lần là vừa khéo, kia hai lần đầu Thả mẫu phi cùng ông ngoại so sánh. Mẹ ruột địa vị muốn trọng thượng quá nhiều, hắn trong lòng thiên bình nghiêng, qua đi khánh quốc công cho quan ái nháy mắt phai màu. triệu văn huyên bắt đầu chủ động tìm kiếm chân tướng. Hắn mục như lánh điện, thẳng tóc nhìn về phía sầm ma ma, không tồi quá nàng một chút ít biểu tình, còn có kia tây nam kỳ đầu, hoàng hậu lại là từ chỗ nào lấy được. Sầm ma ma biểu tình ngữ điệu trước sau như một, nói, đối với việc này, ta biết được đều đã nói, còn lại, hoàng hậu nương nương cũng không có làm ta biết triệu văn huyên ánh mắt những người, tràn ngập xem kỹ ý vị, Sầm ma ma thản nhiên nói, ta mặc dù là nương nương nũ mẫu, nhưng cũng là hạ phó thân phận, chủ tử không hy vọng người khác biết được sự, làm nô bộc liền nên có chừng mực. Sầm ma ma lời này kỳ thật không sai, ngần ấy năm tới, nàng sắc thật là như thế này làm, chỉ là thân là hoàng hậu nhất bên người tâm phúc, nàng liền thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao. Cũng không nhiên, Sầm ma ma tuy rằng chưa bao giờ cảm kích, Thậm chí chủ động làng tránh những việc này, nhưng nàng là có thể suy đoán đến, hơn nữa nàng khẳng định, nàng suy đoán đó là chân tướng. Chỉ là nàng chưa từng tính toán đem này đó suy đoán nói ra, sầm ma ma lời thề là chui chỗ trống. nàng nói nàng sẽ đem sở hữu biết được sự tình nói ra, nhưng này cũng không bao gồm suy đoán. Người đương thời kính sợ quỷ thần, đối lời thề cực kỳ coi trọng, tuyệt không vi phạm, sầm ma ma là, nàng tin tưởng triệu văn huyên cũng thế, như vậy là được. Đối với triệu văn huyên cuối cùng sẽ hỏi cái này hai vấn đề, sầm ma ma sớm co đoán trước, nàng mà là tẩm dâm cung đỉnh hai ba mươi năm người, này mặt ngoài công phu tu luyện đến cực kỳ đúng chỗ, nàng biểu tình tự nhiên, mặc dù liền ngữ điệu ánh mắt cũng một tia không kém, lại mắt sáng như bước người, cũng không thể nhìn thấy mảy may manh mối Ta sẽ đem sở hữu biết được việc nhất nhất nói ra, nghĩ đến điện hạ thiên kim chi khu, tất sẽ không vi phạm lời thề. Sử trí này mấy cái không quan hệ quan trọng bình dân áo vải. Triệu văn huyên thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói, kẻ hèn mấy cái tiện dân chi mệnh, có tài đức gì làm buồn vương bối thể. Thủy lao trung phương họ người, đúng là phương thiện bình một nhà, buông tha bọn họ là đã sớm định ra sự. Sầm ma ma chui lời thề chỗ trống, lại không biết nàng lôi kéo, vẫn chưa nàng thân sinh như tử, mà là sớm đã chết đi ngoại chết. Trưng 102. rét đầm thời tiết. Nhất thích hợp ăn lẩu, chỉ là các loại nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị thỏa đáng, triệu văn huyên lại còn chưa trở về nhà. Nam nhân sáng sớm liền ra cửa, hắn đi nơi nào, cũng đã nói với cố vân Cẩm. Sầm ma, ma bên kia vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi hôm nay động thủ, thẩm vấn địa điểm đặt ở kinh giao một cái thôn trang, đó là triệu văn huyên thuộc hạ một bí mật cứ điểm, đã tiết kiệm qua lại chuyển thời gian, cũng đại đại rơi trầm lại bị đánh vỡ tỷ lệ, rốt cuộc kinh thành người nhiều mắt tạp. Tần Vương phủ mà chỗ nội thành nguy hiểm vẫn phải có. Triệu Văn Huyên sáng tinh mơ liền lặng lẽ hướng kinh giao mà đi. Ra cửa trước, còn đáp ứng rồi nhi tử, nói trở về cùng hắn dùng bữa tối. Hiện giờ sắc trời đã dần tối, sớm qua ngày thường bữa tối canh giờ, hắn lại còn không thấy bóng dáng. Cố Vân cẩm trong lòng khó tránh khỏi vướng bận. Nương, nương, Ngọc Ca Nhi lớn tiếng kêu gọi, làm mẫu thân phục hồi tinh thần lại, phụ vương. Tiểu mập mạp còn nhớ rõ phụ vương nói, hắn cũng mặc kệ cơm trưa bữa tối, giữa trưa thời điểm liền mong chờ thật lâu, cố vân cẩm khuyên can mãi, hắn mới tiếp nhận rồi phụ vương trời tối trở về sự thật, bị môi hắn cơm. Hắn nho nhỏ một người nhi, trí nhớ lại không tồi, ngủ trưa sau còn nhớ rõ, mắt trông mong chờ phụ vương, liền vài dạng mới mẻ tiểu ngoạn ý đều hấp dẫn không được hắn. Tiểu mập mạp bị mẫu thân ôm vào trên giường ngồi, hỏi chuyện khi không quên tham đầu tham não hướng rìa cửa bên kia nhìn lại ngọc nhi trước dùng nữa thốt không cố vân cẩm lại lần nữa hướng hắn chờ ngươi phụ vương đã trở lại chúng ta lại ăn một ít giữa chưa giải thích đã lâu ngọc ca nhi mới bằng lòng ăn cơm buổi tối lại lừa gạt bất quá đi tiểu mập mạp không muốn trước dùng nữa hắn phải đợi hắn phụ vương tiểu hai tử cấm không được đói, cố vân cẩm không thiếu được hống lại hống. nhũ mẫu nhân cơ hội phùng một cái chén nhỏ đi lên phấn mặt mễ ngao thành cực chủ tráo Mùa đông rất khó đến tôm tươi trưng thuộc lột xác, cùng cháo cùng nấu cái nát nhừ, bên trong giải tinh tế rau xanh ti, thơm nước phát muối. Ngọc ca nhi sắc thật rất đói bụng, hắn không cấm nghiêng đầu nhìn về phía chén nhỏ. Cố vân cẩm tiếp nhận chén nhỏ, thừa cơ hồng hàn ăn, tiểu mập mạp ủy hủy khuất khuất, vẫn là mở ra cái miệng nhỏ. A ô một ngụn, tiếp mâu thân uy lại đây tiểu cháo, hắn không quên nói thầm nói, ta phụ vương. Tiểu mập mạp như vậy nhắc mãi, ước chừng là có chút hiệu quả hắn mới vừa ăn no sau, triệu văn huyên liền đã trở lại. Chỉ là hôm nay cùng ngày thường lại có chút bất đồng, triệu văn huyên mới vừa vén lên rèm cửa vào nhà, cố vân cẩm liền đã nhận ra không đúng. Nàng vui sướng dương mắt khi, vừa lúc đụng phải nam nhân một đôi ẩn ẩn mang theo màu đỏ đậm con người, hắn mặt vô biểu tình, trên đầu trên người rơi xuống không ít bông tuyết, toàn thân lại vờn quanh so băng tuyết còn muốn hàn thượng vài phần lệ leo. Cố vân cẩm trong lòng run lên, nhẹ kêu, điện hạ, đây là làm sao vậy? nàng trong lòng ngực tiểu mập mạp quay đầu lại, thấy phụ vương đại hỉ, sớm tư lưu một chút trượt xuống mềm sụp, giày nhỏ cũng không mặc, liền chạy về phía triệu văn huyên. nhà ở phía dưới đốt điệu long, trên mặt đất phô thật dày nỉ thảm, ấm áp dễ chịu, tiểu mập mạp chỉ bộ song vớ đạp trên mặt đất không nửa phần không khỏe, vui tươi hớn hở mà chạy về phía triệu văn huyên, hắn lớn tiếng hét lên, phụ vương, ái nhân chỉ cần liếc mắt một cái. Liền phát hiện bất đồng, trên mặt khó nén ưu sắc quan tâm, dục xuống giường hướng hắn đi tới, đại béo nhi tử hoàn thiên hỷ địa nênh đón phụ thân, cao hứng mà cơ chân múa tay. Này hai người giống như một loan nhiệt lưu, rót vào hắn hàn băng thấu xương nội tâm, đem kia bị đã đông lạnh đến lánh ngạnh sinh đau tâm hóa mở ra, chậm rãi khôi phục cấm áp Phần 92 Triệu Văn Huyên ngồi sổm xuống thân mình, bàn tay to cản trở ngọc ca nhi như đạn pháo phát lại đây tiểu thân mình. Nhìn lập tức nhấp môi không vui tiểu mập mạp hắn phóng nhẹ thanh âm nói, phụ vương trên người lánh, ngươi trước đừng tới đây. Ngọc Ca Nhi tầm mắt rừng ở phụ vương trên người lây dính điểm điểm bông tuyết thượng, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội nâng lên tiểu béo tay, cấp phụ vương vô vô cánh tay thượng màu trắng, hắn nhíu lại tiểu mày, lầm bầm nói, lãnh Ngọc Nhi, ngươi về trước trong phòng đi, chờ phụ vương thay đổi siêu ý lại bồi ngươi chơi đùa tốt không? Cố vân cẩm đã hành đến triệu văn huyên trước người, nàng chấp khăn, cấp nam nhân lao trên người bông tuyết, một bên nói chuyện, một bên cấp nhũ mấu nháy mắt ra dấu. Nhũ mấu vội tiến lên, tiểu tâm bế lên ngọc ca nhi, lúc này tiểu mập mạp nhưng thật ra ngoan, nghe lời ra cửa, làm cho hắn phụ vương thay quần áo. Cố vân cẩm vẫy lui trong phòng nha hoàn bà tử, giấu đi lo lắng, nhẹ giọng đối triệu văn huyên nói, điện hạ, ta chưa hầu hạ ngươi thay quần áo. Nàng muốn đi cấp nam nhân lấy thay đổi siêu y gì không ngờ mới vừa nghiêng đi thân mình, bàn tay to lại tốn chặt nàng cổ tay, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực Triệu văn huyên trên người thực băng, cố vân cẩm lại không chút do dự hồi ôm hắn, cũng ôn nhu an ủi nói, điện hạ, ngươi có ta cùng Ngọc Nhi đâu, chúng ta vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rõ ràng nam nhân tất nhiên đã chịu thật lớn đả kích, triệu văn huyên tâm tính nhất quán cứng cỏi. Tầm thường ngoại sự tất nhiên sẽ không như thế, hắn khẳng định đã chịu tinh thần tình cảm phương diện bị thương nặng, cố vân cẩm nhớ tới hắn hôm nay hướng đi, trong lòng nặng nghề. Lúc này không thích hướng truy vấn, nàng chỉ nghĩ hảo hảo chân an hắn. Triệu văn huyên túi xuống cao lớn thân hình, đem diện mạo chôn ở nàng cổ, vạn phần quen thuộc hương thơm ấm áp làm nhân tâm an. Cố vân cẩm chính vô nhẹ nam nhân bối, rục nhẹ dọng chân an, trận gian, nàng lại rắc cẩn cổ ra thịt nóng lên lại có vài giờ ấm áp rớt át rừng ở này thượng. Triệu Văn Huyên rơi lệ. Cái này nhất quán kiên nghị trầm ổn, đỉnh thiên lập địa, thái sơn băng với trước mắt cũng mặt không đổi sắc nam tử, lại là rơi xuống nước mắt. Cố Vân Cẩm hô hấp cứng lại, trong lòng đại đau, nàng cánh tay buộc chặt, đem nam nhân dùng sức ôm vào trong ngực, nghiêng đầu dùng gương mặt kề sát hắn. Nàng nhất biến biến ở bên thai hắn thấp giọng nói, nàng sẽ vinh viễn làm bạn hắn. Triệu Văn Huyên cánh tay bỗng nhiên buộc chặt. Thật lâu sau, hắn ách thanh nói một câu, hảo. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã không thấy thủy ý, chỉ là một đôi mắt đen màu đỏ đậm không giảm phản tăng. Triệu Văn Huyên đã bình phục không ít, hắn dơ tay xoa xoa cố vân cẩm tóc mai, thấp thấp nói, ta dọa đến ngươi, cẩm nhi. Mẫu phi đều không phải là chết bệnh, mà là bị thân tỷ trương hoàng hậu giết chết, chợt nghe này tin, Triệu Văn Huyên khiếp sợ giận hận đến cực điểm, sầm ma ma cùng khai sau khi kết thúc hắn lập tức đem này đồng lõa lao bà tử nghiền xương thành cho thế điện mẹ ruột trên trời có linh thiêng hắn trong ngực thị huyết chi ý vẫn chưa từng bởi vậy bình ổn nửa điểm kia chủ nưu đầu sỏ vẫn cao theo hậu cung đứng đầu mậu nghi thiên hạ triệu văn huyên dục ngựa phản kinh thẳng đến hoàng cung ở chuyển nhập hoàng thành trước phương khó khăn lắm thít chặt dưới háng tuấn mã kiến đức đế gần đất xa trời tuyệt không dẫn cẩn thận vất vả bình ổn xuống dưới cục diện một sớm là hắn tuổi tác tuy là lớn nhưng quân chính quyền to vẫn gắt gao nắm ở trong tay, Triệu Văn Huyên biết rõ lúc này tạm thời nhẫn mại Phương là thượng sách. Triệu Văn Huyên ở buôn nhập Hoàng Thành trước, Lạc Đình Tuấn Mã, Hán khóa ngồi tại chỗ nhìn ra xa nguy Nga Hoàng Cung hồi lâu, Phương quay lại đầu ngựa, dục ngựa rời đi. Hán đi Khánh Quốc công phủ. Triệu Văn Huyên trong lòng thanh minh, Hán mưu tử hai người lần nữa đã chịu Hoàng Hậu ám hại, Khánh Quốc công phủ khẳng định sẽ không không chút nào cảm kích. Như vậy ông ngoại cùng cứu cứu ở bên trong đảm đường cái gì nhân vật? Ngâm đồng ý. Đâm lao phải theo lao. Vẫn là căn bản từ lúc bắt đầu, liền tham dự trong đó. Trương Kim chủ già nuôi nhưng nhất quán hiền hòa khuôn mặt, ở triệu văn huyên trong đầu vứt đi không được, chỉ tiếp, này hết thể đều là giả. Hắn tuổi nhỏ thiếu niên thời kỳ đoạt được duy nhất ôn nhu, đều là dối trá biểu hiện giả dối. Đời trước ông ngoại cùng cứu cứu, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn một nhà chết thảm. Triệu Văn Huyên rất muốn giáp mặt chất vấn hai người, nhưng hắn vẫn là không có, ở Ly Khánh Quốc công phủ còn có một nửa lộ trình thời điểm, hắn liền quay lại đầu ngựa. Đại hết thể Trấn ai lạc định thời điểm, sở hữu sự tình đều có thể tra ra manh mối, hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là bảo đảm chính mình thắng lợi. Tới rồi cái kia nhật tử, đó là thanh toán sở hữu thù hận là lúc. Triệu Văn Huyên thẳng đến hồi phủ, trở lại hắn tâm linh duy nhất sống ở địa phương. Hắn huệ cố vân cầm tay, hai người đến mềm sụp trước ngồi xuống, hắn không đợi cố vân cầm dò hỏi, liền nhẹ nhẹ nói, Cẩm nhi, ta mẫu phi đều không phải là chết bệnh. Nay cả kinh không phải là nhỏ, cố vân cầm vội vàng hỏi, kia, kia đến tụt cùng nàng trong lòng đã hiện lên một người tuyển. Quả nhiên, triệu văn huyên mắt lộ ra hàn quang, nói, là hoàng hậu, cái này rắn giết phụ nhân, không màng nửa điểm huyết mạch chi tình, độc hại ta mẫu phi. Hắn cũng không dấu giếm cố vân cẩm, tiếp theo, liền đem trước sự tinh tế nói một lần. Điện hạ, cố vân cẩm sau khi nghe xong, mắt lộ ra lo lắng, nắm chặt nam nhân tay. Hoàng gia vì quyền thế địa vị tranh đấu, xác thật huyết tinh đến làm nhân tâm kinh, nhưng nàng giờ phút này càng để ý, là nàng nam nhân. Trương Thục Phi là triệu văn huyên mẹ ruột, bất hạnh tuổi xuân chết sớm, hắn tuổi nhỏ liền dễ ruột ở trong hoàng cung cầu sinh, đã kích ngấm ngầm hay công khai Đúng là gian nan, trong lòng đối tử mẫu nhu mộ rất nhiều, huyến luyến tất nhiên càng sâu. Hiện giờ chân tướng lại là như vậy. Triệu Văn Huyên hồi nắm cô vân cầm tay, nói, cẩm nhi ngươi chớ có lo lắng, ta đã mất sự. Trong hoàng cung nhất không thiếu loại này huyết tinh bí ẩn, Triệu Văn Huyên từ nhỏ trưởng thành ở cao cao cung tường trung, tiếp thu năng lực so người bình thường càng cường. Hắn biết được việc này đã lớn nửa ngày, ban đầu kia sóng sóng to gió lớn sau khi đi qua. Lý chi đã có thể đem các loại tình cảm áp xuống, chờ có thích hợp thời cơ, lại một lần nữa bùng nổ. Hắn cũng chính là về tới cô Vân Cẩm bên người, mới có thể toát ra chân thật tình cảm, cùng với một chút yêu đất. Mối thù giết mẹ không đội trời chung. Triệu Văn Huyên tử kẽ răng chung bài trừ những lời này thời điểm, trong mắt hiện lên hắn ý, chỉ là ngay sau đó hắn lại chuyện vừa chuyển, đối cô Vân Cẩm nói, nàng cao theo hậu vị, an nằm khôn linh cung. Ta lại tạm không thể chính tay đâm kẻ thù, thật sự hưởng làm người tử. Mẫu phi trên trời có linh thiêng, chỉ sợ cũng không có thể an bình. Hắn mắt đen hiện lên một mặt thân thiết ấy náy cùng thống khổ. Triệu Văn Huyên không phải người bình thường, hắn trong lòng sớm đã làm hạ chính xác quyết định, chỉ là tình cảm một quan lại không cách nào bước qua đi. Hắn ở trách móc nặng nghề chính mình, nghi ngờ chính mình. Cố vân cầm đau lòng rất nhiều, đối nam nhân tâm tư cũng hiểu rõ, nàng nhìn hắn đôi mắt. Nghiêm túc nói, Điện Hạ, đều không phải là như thế. Triệu Văn Huyên bình tĩnh xem nàng, thần sắc thực chuyên chú. Điện Hạ, hiện giờ ngươi ta dưới gối đã co hài tử, làm cha mẹ tâm tình ngươi nói vậy hiểu rõ. Cố Vân Cẩm từ từ kể ra, cha mẹ yêu thương chính mình quất đủ, hận không thể đem sở hữu tốt sự việc đều cho hắn, nguyện hắn cả đời bình an, như ý trôi chảy. Triệu Văn Huyên thương tiếc nhà mình tiểu mập mạc, điểm này hắn thực tán đồng, gật gật đầu. Mẫu phi tất nhiên như thế. Cố vân cẩm thanh âm thực nhẹ, ngự khí lại rất khẳng định, nói, nàng yêu thương ngươi, như nhau ngươi yêu thương Ngọc Nhi. Mẫu phi tất nhiên hy vọng ngươi cả đời bình an trôi chảy, ngươi ngắm lại, nếu mẫu phi biết ngươi mạo hiểm vì nàng báo thủ, nàng nhưng sẽ vui vẻ. Cố vân cẩm cũng là một cái hài tử mẫu thân, nàng có thể khẳng định nói, đáp án là phủ định. Trương thục phi tất nhiên cũng là như thế. Như vậy đổi chỗ mà làm. Quả nhiên thực dễ dàng làm người đi ra tự vây lồng giam, Triệu Văn Huyên cẩn thận suy tư một lát, gật đầu nói, nhất định sẽ không. Cố vân Cẩm nhìn thẳng hắn đôi mắt, thanh âm kiên định nói, tuy hiện giờ bất đắc dĩ làm kẻ thù tạm thời tiêu giao, nhưng không cần bao lâu, chúng ta liền sẽ thế mâu phi báo thủ rửa hận. Triệu Văn Huyên từng đối nàng nói qua, kiến đức đế hai năm không thấy, thế nhưng giống già rồi mười mấy hai mươi tuổi. Cố vân cầm lại liên tưởng khởi hoàng đế gần 3 năm bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, nàng không cấm lớn mật phòng đoán, đối phương rất có thể nhịn không được đã bao lâu. Kiến đức đế một khi băng rồi, y đi theo hiện giờ thế cục, kinh thành nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó, Triệu Văn Huyên có thể mượn cơ hội làm động tác thật sự quá nhiều. Hảo! Triệu Văn Huyên hạ cầm căng thẳng, lời nói nói năng có khí phách, không cần bao lâu, chúng ta liền đem sở hữu thù hận cùng nhau thanh toán. Chương 103. Triệu Văn Huyên giới trướng binh hùng tướng mạnh, bất quá, Kiến Đức Đế còn đâu? Hắn chưa từng bất luận cái gì bội nghịch ý tưởng, nếu một ngày kia hoàng phụ băng rồi, Triệu Văn Huyên cũng không muốn trên lưng lưu phản chi danh. Hoàng đế lần này triệu sở hữu hoàng tử vào kinh, liền cho Triệu Văn Huyên một cái cơ hội, phải biết rằng, Kiến Đức Đế cũng không phải là đơn thuần làm cho bọn họ tới mừng thọ. Hoàng phụ lâu bệnh thể suy, thái tử Việt Vương tuy lần nữa bị trên ép nhưng lại như cũ ngò ngoe dục dịch, cố tình kiến đức đế không thể bàn tay vung lên cấp trừ tận gốc, còn của hắn thiếu, trừ bỏ một cái trong suốt người an vương, có thể vào hắn mắt, còn sót lại ba người. Kiến đức đế chỉ cần không tắt thở, liền không thể làm nhi tử uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế, nhưng người thừa kế vẫn là cần thiết có, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, thân thể già cả lại là một sự thật, hắn đã không có khả năng lại phân đấu ra một đám nhi tử ra tới. Liêu Kinh hai nhi tử hùng hổ doa người, chẳng sợ nhiều lần tao chèn ép đang đứng ở ngủ đông trong lúc, hai người vẫn không quên mượn sức triều thần, cố tình cả triều văn võ sáng mắt sáng lòng, mọi người đều ý thức được biến thiên sợ là không xa, mỗi người tâm tư di động, càng có cực giả, sớm chim khôn lửa cảnh mà đậu đi. Việt vương tuy tạm chiếm thượng phong, nhưng đông cung vẫn thế lực ngang nhau, hai người lặng yên khuyết trương thế lực, nhân tâm tư biến, kiến đức đế tuổi già thể suy. Tiệm hữu lực không tử tâm cảm giác. hắn đăng cơ nhiều năm, cũng đều không phải là tài cán bình thường người. Vì thế, kiến đức đế liền tuyệt bút vung lên, triệu đã liền phiên mặt khác hai tử hội kinh, dục hoàn toàn đánh vỡ hiện giờ cục diện. An Vương chỉ là tiện thể mang theo, triệu văn huyên mới là kiến đức đế này đưa mắt yêu. Thái tử Việt Vương cũng có điều phát hiện, vì thế, vạn thọ tiết một kết thúc, hai người liền ý bảo thủ hạ người đệ thượng sổ con, sổ con thượng khẳng khái chân tử. Tỏ vẻ phiên vương không nên lâu chú kinh thành, vạn thọ tiết qua đi, Tần Vương An Vương ứng lập tức phản hồi đất phong. Kiến Đức Đế Lưu Trung không phát. Cả triều văn võ đều ổ lên, bệ hạ này cử là ngầm đồng ý Tần Vương điện hạ tranh chữ tư cách. Việt Vương vẫn nhưng, thái tử là hoàn toàn hoảng sợ, nếu là Tần Vương tự lập môn hộ, kia hắn còn hơn gì? Thái tử là chư quân, thân phận xưa nay mẫn cảm, bởi vậy hắn không có khả năng nắm có binh quyền, mặc dù là trên triều đình Hoàng đế cũng sẽ không cho phép hắn bốn phía mượn sức triều thần, sớm chút năm, hắn trừ bỏ một đám nhân đích trưởng thân phận mà thiên nhiên ủng hộ hắn lao thần bên ngoài, cũng cũng chỉ có Khánh Quốc Công phủ duy trì. Khánh Quốc Công cũng sớm phi năm đó Khánh Quốc Công, Trương Kim Trù am hiểu sâu bỏ được chi đạo, vì Hoàng hậu Thái tử địa vị củng cố, hắn đánh tan dương chấn trung lúc sau, liền lập tức giải trên tay hơn phân nửa quyền bính, bo bo giữ mình, lấy đổ ngày sau. Cũng may! Sau lại thái tử dần dần lớn lên, vào chiều phát triển ra một đám thế lực, lại sau lại triệu văn huyên còn phong tần vương, tòa ủng tần địa binh mã. Cung đông cung so sánh với, Việt vương thiếu rất nhiều cố kỵ, mấy năm gian chẳng những ở triều đỉnh tụ lại rất nhiều thế lực, hắn thậm chí còn ở kiến đức đế ngầm đồng ý hạ, thông qua đại hôn có được binh quyền. Tuy này đó binh quyền hoàn toàn không thể cùng tần vương so sánh với, nhưng này lại là nắm ở Việt vương chính mình trong tay. mấy năm nay gian Thái tử Việt Vương không ngừng giao phòng, các có thắng thua, chỉnh thể tôi nói, Đông Cung ở triều đỉnh thế lực là thu nhỏ lại không ít, cũng may hắn còn có Tần Vương duy trì, thượng ở vào bất bại chi địa. Chỉ là, nếu Tần Vương tự lập môn hộ, Đông Cung liền mất đi nhất hữu lực cây trụ, không nói lập tức hỏng mất, chỉ sợ thất bại cũng là tất nhiên việc. Như là võ an hầu một loại người đầu tiên lưu không được, những người này vẫn thường biết xem xét thời thế, đừng xem hắn nhóm hiện giờ trung thành và tận tâm thường do biến đổi, khẳng định sẽ không chút do dự khác chọn lương chủ càng có cực giả khánh quốc công phủ đồng thời vẫn là triệu văn huyên mẫu gia trương kim chủ hoàn toàn có thể sửa đầu tần vương dưới trướng đến lúc đó thái tử mặc dù không thành vì quan quân tư lệnh cũng không sai biệt mấy rốt cuộc còn thừa những cái đó cổ hủ lão thần hoặc linh tinh không thành khí hậu giả cơ hồ không hề tác dụng vừa được tin tức thái tử lo âu như kiến bỏ trên chảo nóng đứng ngồi không yên Hoàng hậu lại thập phần khẳng định nói cho hắn, Khánh quốc công tuyệt đối sẽ không sửa đầu tần vương. Thái tử nghe vậy sửng sốt, hỏi, mẫu hậu vì sao như vậy khẳng định. Nhấp tâm tự hỏi, thay đổi hắn, hắn cũng rất khó bảo đảm. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, này ngươi không cần nhiều quản ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi ông ngoại là không có khả năng sửa đầu tần vương. Cái này đáp án hiển nhiên không thể thuyết phục nôn nóng bất an thái tử, chỉ là hắn nhất quán tin phục mẫu hậu thả việc này hắn không hướng chỗ tốt tưởng, cũng không còn hắn pháp. Thái tử miễn cưỡng áp xuống việc này không đề cập tới, chỉ là hắn giữa mày như cũ nhíu chặt, biểu tình khó nén lo âu, nói, mặc dù ông ngoại lập trường không thay đổi, lao từ nếu là tự lập môn hộ, kia hậu quả cũng không dám tưởng tượng. Nhắc tới kiến đức đế quyết định, hoàng hậu sắc mặt tối tăm Nàng vạn phần thống hận bạch ma ma thất thủ, nếu có khả năng, nàng muốn đem này vô dụng lao ra Ngày đêm quất sắc lấy cho hà dợ. Lúc trước sự tình một bại, nàng tức giận rất nhiều, lo lắng âm thầm liền nảy lên trong lòng. Hiện giờ bất quá một năm thời gian, thế nhưng liền thành hiện thực. Hoàng hậu liễm mục suy tư một lát, ngừng đầu nói, người đi về trước. Mẫu hậu triệu lao tư tiến cung, cùng hắn nói tỉ mỉ một phen. Từ biết được trương thục phi tử vong chân tướng sau, triệu văn huyên là đầu một hồi tiến cung thấy hoàng hậu. Hắn nhìn trước mắt cái này vẻ mặt từ ái, cười nói yến yến phụ nhân. Trong lòng lạnh lùng cười, nợ máu trả bằng máu ngày đó, sẽ không lâu lắm. Phần 93 Hắn trên mặt lại mỉm cười, nói, mẫu hậu ngày gần đây nghỉ đến tốt không. Triệu Văn Huyên rốt cuộc trải qua quá mưa gió, mấy ngày thời gian, cũng đủ hắn đem sở hữu cảm xúc điều chỉnh thỏa đáng, mặc kệ nội bộ như thế nào, hắn biểu tình động tác nhìn cùng ngày thường cũng không khác biệt. Khi nói chuyện, Triệu Văn Huyên quét hoàng hậu liếc mắt một cái, nồng đậm trăng rung cũng che giấu không được nàng tiểu tụy, hắn đấy mắt hiện lên một mặt tám sắc, như thế cực hảo. Hảo, mẫu hậu thực hảo. Hoàng hậu vẻ mặt vui mừng, dắt triệu văn huyên tay vào điện. Này tâm tư khác nhau ngụy mẫu tử hai người thân thiết mà nói vài câu, hoàng hậu liền giống như lơ đang nói, lao tứ, này lại tuyết phong con đường, hiện giờ cũng ra không được kinh, ngươi vừa lúc nhiều hơn tiến cung làm bạn mẫu hậu. Mẫu hậu hai năm không gặp ngươi, tuy có thư từ lui tới, cũng khó tránh khỏi nhớ thương. Hoàng hậu lời này nói được tình ý chân thành. Hai câu này lời nói mịt mờ mà do hỏi Triệu Văn Huyên, đầu xuân sau ly kinh điều kiện liền thành thục, hắn rốt cuộc là đi là lưu. Hoàng hậu đương nhiên hy vọng Triệu Văn Huyên theo nàng lời nói, trực tiếp cho thấy đầu xuân liền ly kinh, này cử không hề trì hoãn mà tỏ vẻ, hắn sẽ tiếp tục duy trì đồng cung. Trước mắt hoàng hậu nhíu lại giữa mày, ánh mắt biểu tình không một không gãi đúng châu ngứa, Triệu Văn Huyên lúc còn rất nhỏ, cũng từng bị dáng vẻ này thành công lừa gạt quá, suýt nữa nhận tặc làm mẫu. Hắn ý cười thoáng gia tăng, ta là nên nhiều chút làm bạn mẫu hậu, phụ hoàng tuổi cũng lớn, ta cũng nên nhiều hơn tiến cung cấp phụ hoàng thỉnh an. Hoàng hậu từ ái gương mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, Triệu Văn Huyên phản phất giống như không thấy, tiếp theo lại bổ một đao, phụ hoàng ước chừng là tưởng cùng Trung Thiên Luân, mới đem nhi thần cùng lục đệ Triệu Hồi Kinh, nhi thần thân là con cái lúc này lấy hiếu đạo vì trước triệu văn huyên nửa điểm không đề cập tới ly kinh hồi đất phong việc cái gọi là hưởng tiên luân tận hiếu đạo không thiếu được lưu tại kinh thành cuối cùng hắn lại bỏ xuống một câu thánh mệnh không thể trái đúng vậy hoàng đế không cho người đi hắn có thể làm sao bây giờ hoàng hậu đương nhiên hy vọng triệu văn huyên có thể chủ động thượng sổ con tỏ vẻ chính mình tưởng ly kinh hồi đất phong chỉ tiếc hắn toàn vô ý này lần này thử kết quả cực không như ý Triệu Văn Huyên rời đi sau, hoàng hậu mặt âm trầm ngồi thật lâu sau, xem ra cái này tiện nghi nhi tử, là sinh khắc tâm tư. Chỉ là nàng hiện giờ lại đã bất lực, lúc trước liên hoàn kế thất bại, chẳng những ném lại chiến thắng vũ khí sắc bén Tây Nam kỳ độc, bạch ma ma đám người cũng bị nổ tận gốc, Triệu Văn Huyên một nhà bên người đã thủy bát không vào, nàng mặc dù tưởng mạo hiểm dối tay, cũng chen vào không lọt đi. Hoàng hậu sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng nàng Triệu tới thái tử. Nói cho hắn, Triệu Văn Huyên tạm thời nhìn không có khác tâm tư Nhìn đại thở dài nhẹ nhõm một hơi thái tử Hoàng hậu ánh mắt nặng nề Nàng trước hết cần chấn an hảo nhi tử Nếu không người ở lo âu bất an dưới tình huống Thực dễ dàng tự loạn đầu trận tuyến Làm một cái mẫu thân Hoàng hậu cũng coi như dụng tâm lương khổ Chỉ tiếc thái tử này trái tim buông không bao lâu Lại lại lần nữa nhắc lên Kiến đức đế tuy già rồi Nhưng làm việc hiệu suất vẫn là rất cao Cả triều văn võ không cần quan vọng lâu lắm, hắn liền ra tay. Kinh thành này một năm mùa đông, tiếp tục mấy năm trước giá lạnh, lông ngống đại tuyết liên tiếp hạ nhiều ngày, tân một vòng tuyết thai lại thấy manh mối. Thanh Nam, Thanh Bắc, kinh giao truyền đến tin tức, đại tuyết liên miên không ngừng, rửa sạch không đuổi kịp tuyết rơi tốc độ, đã áp sụt không ít nhà dân, con đường cản trở càng thêm nghiêm trọng. Kiến Đức Đế một nhận được tin tức này, liền lập tức đem sở hữu hoàng tử triệu tiên cung làm cho bọn họ cùng xử lý việc này. Tuyết thai bắt đầu, kỳ thật tình hình thai nạn không nghiêm trọng lắm, làm bốn gã hoàng tử cùng xử lý, thật là là trịnh trọng chuyện lạ chút, nhưng ai đều biết, kiến đức đế ý của tuy ông không phải ở rượu. Thái tử trên mặt hơi hơi trở nên trắng, Việt vương rũ xuống mí mắt che khuất trong mắt cảm xúc. Triệu văn huyên chấn định tự nhiên, phản ứng nhanh nhất, hắn tiến lên chắp tay nói, nhi thần lánh chỉ, chắc chắn dụng tâm ban sai, không phụ hoàng ân. An vương chậm nửa nhịp, cũng theo sát tạ ơn, bất quá hắn biết rõ chính mình chính là cái làm nền nhân vật, đảo cũng yên tâm thoải mái. Thái tử Việt vương mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, cũng cung kính lãnh sai sự. Lãnh sai sự chỉ là bước đầu tiên, mặt sau phân công cụ thể mới là mấu chốt. Căn cứ mấy năm trước kinh nghiệm, dùng dân phu dọn dẹp tuyết động là bận việc bất quá tới, cho nên sẽ xuất động kinh doanh một bộ phận bộ binh, Kia vấn đề tới, vị nào hoàng tử chủ tính chung này khối đâu. Binh quyền là một kiện thực mẫn cảm sự, tuy rằng này đó bước giáp có khác quan trên, song xuôi sai sự liền mỗi người một ngả, nhưng không thể phủ nhận, lúc này đây rất khó đến cơ hội, vạn nhất, ở cái này trong quá trình thu phục này đó thống lĩnh đâu. Cũng là bởi vì này, năm rồi tuyết hai, sai sự đều sẽ không giao cho hoàng tử trong tay mặt. Vài tên hoàng tử lành ý chỉ sau, mặc kệ phía trước như thế nào tâm tư, hiện giờ toàn lập tức chú ý việc này. Kiến Đức Đế ngồi ngay ngắn ở ngự án lúc sau, hơi khụ hai tiếng, ngước mắt quét trước mặt bốn cái nhi tử liếc mắt một cái. Không thể phủ nhận, chẳng sợ lại như thế nào tâm sinh ngăn cách, Việt Vương vẫn là Kiến Đức Đế thương yêu nhất một cái nhi tử. Chỉ là, Việt Vương trên tay đã có một bộ phận nhỏ binh quyền, hắn không tính toán lại cấp. Kiến Đức Đế ánh mắt xẹt qua An Vương, dừng lại ở Thái Tử trên người, liền ở Thái Tử tim đập ra tốc là lúc, hắn tầm mắt lại rời đi. Cuối cùng dừng ở Triệu Văn Huyên trên người. Kiến Đức Đế ánh mắt có chút phức tạp, đứa con trai này chỉ chớp mắt đã hơn 20 tuổi, hắn tựa hồ còn nhớ rõ Trương Thục Phi qua đời khi kia 3 tuổi tiểu đồng tê tâm liệt phế tiếng khóc. Trương Thục Phi chết, nếu nói Kiến Đức Đế một chút không bắt bẻ rác, đó là không có khả năng, chỉ là hắn chưa từng can thiệp, xong việc, hắn mỗi khi nhìn thấy đứa con trai này, tuy cũng không chán ghét, nhưng tổng hội có một loại vi diệu tâm lý. Hoàng đế nếu không vui, kia liền thiếu chút gặp mặt đi, vừa vận này nhi tử bản lĩnh không tồi, ấn thực tế nhu cầu, hắn liền sớm đem triệu văn huyên phong vương, ra kinh đến đất phong. Nhoáng lên mắt đã nhiều năm, kiến đức đế tinh tế đánh giá, hắn bừng tỉnh phát hiện, mấy cái nhi tử trùng, nguyên lai triệu văn huyên nhất cực giống tuổi trẻ thời điểm hắn. Lao tứ, kiến đức đế xuất thần bất quá một cái trước mắt, một lát sau mở miệng, biểu tình ngữ điệu cùng ngày thường vô dị. Nhi thần ở. Triệu Văn Huyên bước ra khỏi hàng, người tạm lãnh bộ binh bốn cái doanh, rửa sạch kinh thành trong ngoài tuyết động, cần phải nhường đường lộ thông suốt. Kiến Đức Đế phân phó nói, Triệu Văn Huyên thanh nghiêm không nhanh không chậm, nhi thần định không phụ phụ hoàng chi mệnh. Thái tử Việt Vương ánh mắt lập tức chầm xuống, Kiến Đức Đế phảng phất giống như bất giác, tiếp tục đem sai sự an bài đi xuống. Sai sự an bài thỏa đáng sau, Kiến Đức Đế lại che miệng ho khan hai tiếng. Triệu Văn Huyên thấy thế nói. Hiện giờ thiên càng thêm trời lạnh lãnh, phụ hoàng muốn nhiều hơn bảo trọng long thể. Nghe được nhi tử quan tâm, luôn là làm người vui mừng, kiến đức đế thanh âm hòa hoan chút, nói, chấm không ngại. Lại nói vài câu, hắn liền đem mấy cái nhi tử tống cổ đi ra ngoài bàn sai. Mấy người ra ngự thư phòng, triệu văn huyên đang muốn cất bước rời đi, lại nghe thấy mặt sau Việt vương thanh âm vang lên. Đệ đệ nguyên tưởng rằng tứ ca tính tình thiên lãnh, hiện giờ nhìn đảo bằng không. Chương 104 Triệu Văn Huyên xoay người, chính thấy Việt Vương chậm rãi dạo bước, hành đến phụ cận tới. Tứ ca hiếu tâm đáng khen, cho là ta huynh đệ mấy người chi mẫu mực. Việt Vương trên giới đánh giá trước mắt người, Triệu Văn Huyên trời sinh diện mạo thiên lãnh, người cũng không lớn nhiệt tình, hắn mới vừa rồi quan tâm lời nói nghe cũng không thân mật, bất quá đúng lúc là như thế, lại làm người cảm thấy rất là thiệt tình. Việt Vương cũng không cho rằng nhất quán cùng Hoàng đế quan hệ không thân mật, Chuyến này riêng hồi kinh tranh chữ Tần Vương, có thể thật đối kiến Đức Đế có bao nhiêu hiếu tâm. Bất quá chính là diễn kịch thôi. Thái tử đồng dạng cùng kiến Đức Đế không thân mật, thậm chí còn thường xuyên bị quát lớn, bởi vậy ngày xưa này đó quan tâm lời nói đều là Việt Vương ôm đồm, hắn nhất quán không nhanh không chậm, không nghĩ hôm nay lại bị người ngoi đầu đoạn trước. Thiên năm nay tuyết thai sai sự lớn nhất chỗ tốt, cũng bị triệu văn huyên thuận lợi bắt lấy, Việt Vương trong lòng không vui. Liền tiến lên gặp một lần vị này mới ra lò mạnh mẽ đối thủ. Triệu Văn Huyên nhàn nhạt nói, ta chờ mấy người thân là con cái, hiếu thuận quan tâm hoàng phụ đương nhiên. Nhiều năm xuống dưới, Triệu Văn Huyên đương nhiên biết kiến đức đế đối chính mình phụ tử tình loãng, không thể phủ nhận, hắn đối mâu phi cảm tình cũng xa xa cao hơn hoàng phụ, bất quá hắn điểm mấu chốt còn tại, hắn mới vừa rồi đối kiến đức đế quan tâm tuy không tính nóng bỏng, nhưng tuyệt đối không giả. Chỉ là này đó đều không cần cùng Việt Vương giải thích, Triệu Văn Huyên nhàn nhạt một câu làm đối phương vô pháp không phụ hoa sau, liền nhanh nhẹn cáo tử rời đi. Trong suốt người An Vương vội đuổi kịp, Việt Vương ngắm nhìn hai người bóng dáng nửa ngày, thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn lao đối thủ thái tử liếc mắt một cái, dương môi cười như không cười, cũng xoay người rời đi. Thái tử sắc mặt lúc xanh lúc trắng, miệng cương thu tức giận, phất tay tháo rời đi ngự thư phòng cửa. Bốn vị hoàng tử trước sau rời đi, vẫn luôn hầu đứng ở hành lang hạ thủ vệ tiểu thái giám xoay người vào cửa, đối kiến đức đế một năm một mười bẩm báo mới vừa rồi chứng kiến. Kiến đức đế không tỏ ý kiến, vây lui tiểu thái giám. Lương An A, ngươi xem chấm này mấy cái nhi tử, liền không một cái bất lo. Kiến đức đế xoa xoa giữa chán, hắn xác thật ra rồi. Đại tổng quản lương An cúi đầu hầu lập, không nói lời nào, hắn biết chính mình chủ tử không cần trả lời kiến đức đế ho nhẹ hai tiếng, uống lên chạn trà nóng, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Thái tử về trước đông cung một chuyến, bởi vì khánh quốc công đang chờ hắn, gừng càng già càng cay. trương kim chủ vừa nghe kiến đức đế đem trư hoàng tử triệu hướng ngự thư phòng, hắn liền đoán được việc này. điện hạ, bệ hạ như thế nào an bài sai sự? trương kim chủ lời vừa ra khỏi miệng, ở giữa mấu chốt, hắn phá lệ quan tâm vấn đề này, rốt cuộc đông cung một đảng trừ bỏ tần vương ở ngoài liền lại vô binh quyền nơi tay. Thái tử thấy trương kim chủ như thế quan tâm, tâm nhưng thật ra hơi thả chút, xem ra mẫu hậu quả nhiên nói đúng, ông ngoại cũng không phản chiến chi ý. Chỉ là tình thế như cũ nghiêm túc, hôm nay triệu văn huyền lánh sai sự sau liền rời đi, vẫn chưa cùng thái tử nhiều lời nửa câu, thực rõ ràng, hắn đều không phải là bất đắc dĩ lênh kém, mà là chủ động gia nhập đoạt đích chi tranh. Đông cung sở không trọng muốn cây trụ, hiện tại bình tĩnh chỉ là biểu tượng. Tệ nhất tình huống đã xuất hiện, Thái tử Lo Âu Kho An, cùng Khánh Quốc công kỹ cảng tỉ mỉ nói lúc sau, liền như mày nói, Hoàng Phụ chỉ làm cô lánh ngũ thành binh mã tư, tu chỉnh sập nhà cửa. Kỳ thật, ngũ thành binh mã tư tuy so ra kém kinh doanh bức giáp, nhưng tốt xấu cũng coi như là lực lượng vũ trang, nhưng vấn đề là, binh mã tư chỉ huy, phó chỉ huy đều là đáng tin bảo Hoàng Đảng, Thái tử tuyệt đối đánh không được chủ ý. Này sai sự lông gà vỏ tỏi. Nhưng thái tử làm chư hoàng tử trưởng huynh, lại là chữ quân, hắn không thiếu được tự mình ra trợn, đem sai sự làm được thật chỗ, hiện giờ phong tuyết đan sen, này ý nghĩa chịu tội, thiên hắn còn vớt không đến một chút chỗ tốt. Càng quan trọng là, triều đình trên dưới đôi mắt sáng như tuyết, kiến đức đế như vậy an bài, thái tử tình cảnh sẽ càng thêm xấu hổ, hắn không khỏi lo sợ, hay là phụ hoàng thật không hướng vào hắn. kia hắn đương 20 năm thái tử là vì cái gì? Hoàng thái tử nếu không thể đăng cơ vi đế, kết cục tuyệt đối chỉ có thể dùng thê thảm một từ tới hình dung, hiện giờ hoàn cảnh, hắn không khỏi sẽ nhiều hơn liên tưởng, càng nghĩ càng bất an. Khánh Quốc Công sau khi nghe xong thái tử nói, trầm ngâm một lát, nói: "Điện hạ vì nay chi kế, đó là làm tốt sai sự, lấy tịnh chế độ." Hắn liếc liếc mắt một cái thái tử, đề cao thanh âm nói: "Điện hạ, hiện giờ trăm triệu không thể mất đúng mực, ngươi cần thiết tính hạ tâm tới." Lấy bất biến ứng vạn biến phương là thượng sách. Hoàng loạn không có bất luận cái gì trợ rút, ngược lại càng dễ dàng có điều sơ hở. Trương Kim chủ thấy thái tử cả kinh sau hoàn hồn, nỗ lực kiềm chế cảm xúc, nghiêm túc lắng nghe, vì thế hắn thả chậm thanh âm, theo theo nói tới, vậy hạ vẫn khỏe mạnh, đoạt đích việc thay đổi trong ngáy mắt, điện hạ như thế nào vì nhất thời thất lợi liền rối loạn đầu trận tuyến. Chưa tới cuối cùng một khắc, tháng bại vẫn chưa phân hiểu, điện hạ là chữ quân. Danh chính luôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế, mặc dù bệ hạ muôn phế chuất, cũng đều không phải là một sớm một chiều việc, điện hạ không cần kinh hoàng. Kỳ thật y trương Kim Chủ chi thấy, kiến đức đế người lao tinh lực vô dụng, là không tính toán phế Thái tử. Thái tử sẽ đỉnh chữ quân chi danh đến cuối cùng, hắn duy nhất yêu cầu cố kỵ, đó là tay cầm bình quyền huynh đệ. Nay cầm đầu một cái, đó là tần vương triệu văn huyên. Trương Kim Chủ ngước mắt, bất động thanh sắc đánh giá Thái tử một phen. Thái tử chẳng những binh quyền khiến khuyết, mặc dù là tâm tính, hắn cũng xa so ra kém triệu văn huyên. Vấn đề này, Khánh Quốc công thế tử Trương Chính Hoành đồng dạng rõ ràng, hắn thấy phụ thân trở về nhà, liền cùng theo tiến ngoại thư phòng. Phụ tử bình lui ra phó, nói tỉ mỉ một phen, Trương Chính Hoành nhìn mắt phụ thân, thấy trương kim chủ giữa mày trói chặt, hắn không cấm đem trong lòng ý tưởng nói ra, phụ thân, Tần Vương cũng là trương gia cháu ngoại, hắn hoặc thái tử đăng cơ cùng Khánh Quốc Công Phủ mà nói, kỳ thật cũng không khác biệt. Thật sự không cần thiết liều mạng ở Đông Cung, lúc trước Tần Vương cùng nhau duy trì Thái Tử, Khánh Quốc Công Phủ cũng không lựa chọn, hiện giờ huynh đệ đường ai nấy đi, Trương gia thuận thế một lần nữa tuyển một cái cháu ngoại duy trì, cũng không tính ăn tương khó coi. Dựa vào chương chính huỳnh cá nhân ý kiến, hắn kỳ thật càng xem trọng Tần Vương, Tần Vương thiếu niên đến đất phong, năm đó bất quá 15 tuổi, là có thể nhanh chóng đem đất phong nắm ở trong tay Năng lực khẳng định có, trái lại thái tử, hắn cảm thấy này đại cháu ngoại trai bất luận tâm tính vẫn là rèn luyện, đều cập không thượng triệu văn huyên. Trương Chính Huỳnh cho rằng phụ thân sẽ tán đồng hắn, không dự đoán được, Trương Kim chủ nghe vậy dương mắt, lại nói, Khánh Quốc công phủ nhất quán duy trì đồng cung, vi phụ cũng không tính toán sửa kỳ đổi màu cờ. Lời nói chém đinh chặt sát, không dung người khác nghi ngờ nửa phần. Nếu nói từ trước Trương Kim chủ nghe xong nhi tử nói, còn ở suy xét lại đưa một cái cháu gái đến Tần Vương Phủ nói, hôm nay sau hắn lại vô này niệm, để tránh khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Trương Chính Hoành không hiểu chút nào, phụ thân, đây là vì sao? Trương Kim chủ số mặt, thanh âm nghiêm khắc, ngươi không cần biết vì sao, ngươi chỉ cần dựa theo vi phụ nói đi làm, thế Thái Tử Điện Hạ Lung lạc hảo vợ an hầu trở liên căn người. Trương Chính Hoành không dám chậm trễ, lập tức đứng lên, cung kính nói, nhi tử cần tuân phụ thân chi lệnh, Phần 94. Trương Kim Chủ vẫy lui nhi tử, nhìn Trương Chính hoành bóng dáng biến mất, ngoại thư phòng đại môn một lần nữa bị giấu thượng, hắn phương thu hồi ánh mắt. Vì sao? Còn có thể vì sao, lúc trước ở hai cái nữ nhi trì gian, hắn lựa chọn đại nữ nhi, hiện giờ lại là dễ dàng sửa không được. Làm nữ nhi, Trương Hoàng Hậu kêu căng Trương Dương, Trương Thục Phi ôn nhu cẩn thận, đương phụ thân Trương Kim Chủ kỳ thật càng thích tiểu nữ nhi một ít. Chỉ tiếc lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, trương hoàng hậu rõ ràng càng thích hợp hậu cung sinh tồn, thả nàng còn sinh hoàng trưởng tử, tương lai mưu cầu thái tử chi vị muốn càng thêm dễ dàng, vì thế, hắn suy tư luôn mãi, liền đem lợi thế để ép ở đại nữ nhi trên người. Chỉ trước mắt 20 năm qua đi, trương hoàng hậu phát triển ra bản thân thế lực, nàng đã không hề là năm đó chỉ có thể cậy vào khánh quốc công phủ trương gia cô đương, nàng tâm tính quả nhiên thích hợp hậu cung sinh tồn. Lúc trước Trương Kim chủ lựa chọn, làm nàng có nhược điểm nơi tay, Khánh Quốc công phủ duy trì nàng mẫu tử còn hào thuyết, nếu là phản chiến, hắn tin tưởng đại nữ nhi tất nhiên sẽ cá chết lưới rách. Chỉ tiếp, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể đoán trước đến, năm đó cái kia không chỗ nào dựa vào thất mẫu trí đồng, hôm nay thế nhưng có thể phản áp Hoàng hậu Thái Tử. Hai bên cuộc đua hiện giờ biến thành ba chân thế chân bạc, Tần Vương Cường Thế trở về kinh thành đã có được đại hưng tinh binh hạm tướng, lại có đoạt đích tư cách, giả lấy thời gian, hắn tất nhiên trở thành thế lực mạnh nhất một cái. Hoàng đế ý tứ thực rõ ràng, tòa sơn quan hổ đấu, hắn cao theo thượng đầu quan vọng, ổn định vững chắc. Kinh thành hướng gió khoảnh khắc thay đổi, không đứng thành hàng ai cũng không dám nhẹ động. Rốt cuộc này lợi thế một áp, liền tính cả thân gia tánh mạng cũng cùng nhau đáp thượng đi, thành công khét ngược. Nếu là bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhất thời. Kinh thành hiếm thấy mà gió êm sóng lặng. Tại đây đương khẩu, bốn vị hoàng tử lãnh sai sự, lập tức liền đi nhầm trước. Cùng ngày, Triệu Văn Huyên đã khuya mới hồi phủ, một vén lên thật dày gấm vóc dèm cửa, một cổ gió lạnh liền cùng phát tiến vào. Cố Vân Cẩm kiển chân hy vọng đã lâu, nghe xong động tĩnh liền ra cửa đón nhận trước. Triệu Văn Huyên giơ tay ngừng nàng bước chân, nói: Cẩm Nhi, ta trên người lánh, ngươi trước không cần lại đây. Vốn dĩ Cố Vân Cẩm mới vừa đã dừng bước bước. Không ngờ tập trung nhìn vào, lại phát hiện không ổn, nàng vội bước nhanh tiến lên, điện hạ, trên người của ngự như thế nào như vậy ước. Triệu văn huyên thân xuyên màu đỏ tía mang bảo ngoại khoác một kiện thật dày huyền sắc gấm tứ xuyên mặt trồn tía ra áo choàng Này hai loại nhan sắc ước không thấy được, nhưng nhìn kỳ đi vẫn là có khác nhau. Hắn tởi xuống ra lông áo choàng sau, bên trong ngoại thường cũng không thể may mắn thoát khỏi, quần áo vắt áo, tay áo, bả vai vị trí nhan sắc rõ ràng muốn thầm một ít. Gió to tuyết làm việc, cũng không cùng với du ngoạn Triệu Văn Huyên là cái thực quan tâm Dân sinh thượng vị giả Đỉnh phong tuyết thực địa khảo sát một phen Sau đó lên kiểu dư một bên thảo luận Một bên chạy tới tiếp theo cái mục đích địa Vội vội vàng vàng Trên người bông tuyết chỉ tùy ý hơi hởi Như thế lặp lại siêu ý đi hề liên nước. Gió lạnh một tuổi, còn kết băng Cố vân cẩm rối tay hầu hạ nam nhân cởi áo Bàn tay mềm đụng chạm đến nhỏ vụn băng tra tử Đau lòng cực kỳ may mắn bên trong quần áo không ước, cố vân cẩm nhẹ nhàng thở ra, nàng thế nam nhân giải siêm ý đi liề, liền lập tức tống cổ hắn đi tắm, phao cái nước ấm hảo đuổi đi khí lạnh. Triệu văn huyên khuyên nàng hai lần, liền ngậm miệng không nói, chỉ mỉm cười nhìn nàng, cố vân cẩm sụ mặt cờ trách hắn, hắn cũng nhất nhất ứng, không những không có không cao hứng, ngược lại thích thú. Hắn tắm gội một phen, tẩy đi một thân hắn ý, ôm người thượng giường, hai người điên đảo gối chăn, Hảo sinh mây mưa một phen, triệu văn huyên xoay người mà xuống, tủng chính tiểu xuyến hơi hơi cố vân cẩm trong ngực, nhẹ vô về nàng phần lưng, thấp giọng nói, cẩm nhi, ta rục ngày mai sáng sớm, liền đưa ngươi cùng ngọc nhi đến kinh giao suối nước nóng thôn trang đi. chương 105, nàng mẫu tử hai người muốn đi kinh giao suối nước nóng thôn trang. Cố vân cẩm nghe vậy cả kinh, hơi hạp mắt đẹp lập tức mở to, vội hỏi, điện hạ, đây là vì sao? Nam nhân chưa bao giờ giấu giếm nàng bên ngoài sự, bởi vậy cố vân cẩm thực minh bạch giờ phút này thời cuộc mẫn cảm, nàng lập tức có không tốt liên tưởng. Cố vân cẩm gắt gao nhìn chầm chầm nam nhân, triệu văn huyên thấy nàng như vậy khẩn trương, vội chấn ăn nói, cẩm nhi chớ hoàng sợ, bên ngoài cũng không sự tình phát sinh. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại nghe triệu văn huyên giải thích nói, hôm nay ta chính thức lánh sai sự, vì phòng khôn linh cũng kia độc phụ ra chuyện xấu. Ngươi cần tạm lánh tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn tự tuyệt hồi đất phong cũng thuận lợi lánh sai sự, sai sự sau khi kết thúc vào chiều cơ bản không hề trì hoãn. Bởi vậy, Triệu Văn Huyên tuy bên ngoài thượng không có cùng Hoàng hậu Đông Cung xé rách mặt, nhưng trên thực tế Nóc Tử cũng biết hắn tự lập môn hộ. Bên này giảm bên kia tăng, Thái tử tình cảnh thực không ổn a. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, trừ phi kiến Đức Đế phong cách đột biến, đem trong tay binh quyền tất cả cho Đông Cung. Nếu không hắn cơ bản không có khả năng xoay người. Kiến Đức Đế có khả năng như vậy làm gì? Đáp án đương nhiên là phủ định, hoàng đế chỉ cần một ngày không nhắm mắt, một ngày cũng không có khả năng buông trong tay quyền lực. Mặc dù là năm đó được sủng ái như Việt Vương, lớn nhất triển vọng, cũng chính là kẻ kiến Đức Đế một chút góc tường thôi, tựa thái tử như vậy không được coi trọng, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Hoàng hậu đau khổ mưu hoa mấy chục năm, một sớm đại thế đã mất, Nàng rất có thể sẽ làm ra một ít việc tới cho hà giận Nàng tâm mắt Tất nhiên đặt ở thân là đầu sỏ gây tội tần vương phủ phía trên Triệu văn huyên nàng không dám động cũng không động đậy Ngọc ca nhi chẳng những là lòng tử phượng tôn Còn ở kiến đức đế trước mặt treo hào Nàng không dám chối lỗi mà nghĩ cách Tần vương trong phủ Liền dư lại một cái mềm quả hồng cố vân cẩm Kiến đức đế để ý chính mình con cháu Nhưng cố vân cẩm một cái nho nhỏ chắc phi hắn lao nhân ra trăm công ngàn việc khẳng định sẽ không nhọc lòng, mặc dù ra đường rẽ, nói vậy cũng chính là nghe một chút liền tính, rốt cuộc, thiên kim quý nữ trong kinh một chảo một đống. Sau này một đoạn nhật tử, Triệu Văn Huyên sẽ bận việc sai sự, không ở trong phủ, vạn nhất hoàng hậu một cái khẩu dụ, đem cố vân cẩm Triệu tiến cung chung, nàng thật đúng là không thể không đi, rốt cuộc hoàng hậu Triệu kiến hoàng tử thê thiếp ở bình thường bất quá, đại trên mặt, ai cũng nói không nên lời không phải. Làm một cái quốc mẫu kiêm bà mẫu, hoàng hậu thậm chí không cần âm mưu quỷ kế, nàng chỉ cần tỏ vẻ Cố Vân Cẩm vô lễ, phạt nàng đi ra ngoài ngoài điện quỷ trước đem canh giờ, trời giá giết này, liền quá sức. Dù sao hiện giờ, kinh thành trên dưới đều biết hoàng hậu cùng tần vương chi gian sóng ngầm mấy liệt, nàng cũng không cần cảnh thái bình giả tạo lại, nỗ lực bảo trì chính mình từ mẫu hình tượng. Một khi xé rách ra mặt, những cái đó tuy bất nhập lưu, nhưng lại làm người vô pháp truy cứu tiểu chiêu số. Liền đủ Cố Vân Cẩm chịu. Hôm nay mới vừa lãnh sai sự, Triệu Văn Huyên liền quyết định chủ ý, trước đêm Cố Vân Cẩm đưa đến kinh giao thôn trang thượng, đến nỗi tiểu mập mạp chính là thuận đường tiện thể mang theo. Triệu Văn Huyên tinh tế giải thích một phen, cuối cùng lại nói, Ngọc Nhi Nghĩa Phụ từ trước không phải cho ngươi khai một cái phương thuốc sao. Hiện giờ vừa lúc dùng tới, Cố Vân Cẩm tuy khỏe mạnh, nhưng rõ ràng thuộc về thân kiểu thể nhược kia loại hình, từ trước ở Đại Hưng là thời điểm. Tư Tiên Sinh khai không ít phương thuốc cho nàng điều dưỡng thân mình sử dụng, trong đó có một cái là phối hợp suối nước nóng ngâm cùng nhau sử dụng. Nghe Tư Tiên Sinh nói hiệu quả lộ rõ, Triệu Văn Huyên vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hiện giờ thời cơ vừa lúc, hắn sớm đã tính toán hảo, Cố Vân Cẩm đối ngoại tuyên bố tĩnh dưỡng thân mình ra kinh, này lý do thực hảo. Hơn nữa suối nước nóng thôn trang không ở trong thành, cũng đủ ngăn trở hoàng hậu truyền triệu. Cố Vân Cẩm vừa nghe liền đã hiểu, gật gật đầu. Ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát Hai người nói chuyện trong lúc Triệu Văn Huyên bàn tay to hoạt động phạm Vì có mở rộng dấu hiệu Chính sự dứt lời Hắn sờ sờ cố vân cẩm bụng nhỏ vị trí Trong lòng lại nghĩ Hắn tiểu khuê nữ nhi làm sao còn không có tin tức Từ lâm di nương nói qua nhị thai việc sau Triệu Văn Huyên liền thượng tâm Hắn toàn tâm toàn ý cấp nhi tử thêm Cái tiểu muội muội, Một cái cực giống mẫu thân bộ dáng, Thơm tho mềm mại tiểu nữ và nhi Chỉ tiếp Hắn vùi đầu khổ làm một cái tháng sau, đến nay lại còn chưa thấy hiệu quả. Cố vân Cẩm muốn tới suối nước nóng thôn trang đi, hắn tất không thể thường thường qua đi, triệu văn huyên thực không tha, hai cái hợp lại, hắn nhịn không được lại lần nữa phúc thân mà thượng, môi mỏng một lần nữa hàm trụ dưới thân người môi anh đảo. Cố vân Cẩm hơi hơi nghiêng đầu tránh đi, giận hắn liếc mắt một cái, hiện giờ bóng đêm đã thầm, ngươi, ngô ngô, ngươi ngày mai không phải muốn dậy sớm sao. Chỉ tiếc nàng còn chưa nói xong, còn lại nửa câu lời nói liền bị nam nhân nuốt vào. Lâu dài một hôn thật lâu sau phương kết thúc, Cố Vân Cẩm khẽ xuyên thở phi phò, Triệu Văn Huyên lại thấp giọng nói, "Cẩm Nhi, ngươi không nghĩ ta sao?" Hắn sâu thẳm mắt đen cất dấu quyến luyến, thanh âm có không tha có ảm đạo. Đương nhiên tưởng, thả nam nhân khó xá khó ly thần thái, cũng làm nàng trong lòng thương xót đại thịnh, nàng kỳ thật cũng thực luyến tiếc hắn. Cố Vân Cẩm ôn nhu nói, "Tưởng rất muốn rất muốn. Khi nói chuyện, hai người môi đã đụng tới cùng đi, yêu kiểu rên rỉ thô xuyễn dần dần tái khởi, ái muội triền miên tấm tắc tiếng nước càng thêm ruồn rập. mưa rền gió dữ, thật lâu phương bình ổn. Tận tình nửa đêm, trực tiếp làm cho cố vân cẩm ngày kế cốt tô mệt mỏi, bất quá nàng trong lòng tổn sự, trời còn chưa sáng khi nam nhân vừa động, nàng liền tỉnh. Triệu văn huyên ăn uống no đủ, rõ ràng tinh thần phân chấn. Cố vân cẩm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn có chút xin lỗi, biết rõ nàng hôm nay muốn dậy sớm, hắn đêm qua tình chi sở trí, lại là qua chút. Triệu văn huyên như vậy bộ dáng, cố vân cẩm nhưng thật ra đau lòng, đêm qua mọi người đều luyến tiếc đối phương, liều chết trên miên, nhưng thật ra ai cũng không nói được ai. Người chớ có lo lắng, ta đang xa giá liền có thể nghỉ tạm. Nàng an ủi hắn. Triệu văn huyên ngấm lại cũng là, liền lại cẩn thận dặn dò vài câu. Cố Vân Cẩm đều nhất nhất ứng. Sáng nay thời gian thực khẩn, hai người nói vài câu tiểu lời nói, không dám trì hoãn, liền lập tức gọi người vào nhà hầu hạ. Các loại công việc chuẩn bị sẵn sàng, Cố Vân Cẩm phân phó biết nào. đem tối hôm qua suốt đêm thu thập tốt đại tay nải lấy ra tới, giao cho liêu Vinh trên tay, cũng dặn dò nói, điện hạ nếu lộng ước siêu mi thì trăm triệu nhớ rõ đổi một thân. Triệu Văn Huyên thân thể sắc thật hảo, nhưng như vậy băng thượng một ngày. Ai cũng không dễ chịu, hơn nữa rửa theo năm rồi kinh nghiệm, này sai sự đại khái có thể liên tục một đông, nếu là rơi xuống bệnh căn, cũng không phải là nói giỡn. Cố Vân Cẩm cũng sẽ không khuyên nam nhân thiếu đi phía trước đi, nàng chỉ thu thập vài món áo khoác phục, làm cho hắn Siêu Ý Lực có thể thay thế. Lời này nàng hôm qua đã dặn dò vài lần, Triệu Văn Huyên lại nửa điểm không cảm thấy phiền chán, mỉm cười sau khi nghe xong, hắn liền lại lần nữa ứng. Triệu Văn Huyên túy người Bế lên mắt trông mong nhìn hắn tiểu mập mạp cười nói, Ngọc Nhi, phụ vương muốn ra cửa bàn sai, người ngoan ngoan ở nhà không được lịch ngợm, nhưng biết được. Không. Tiểu mập mạp dầu cái miệng nhỏ, nhìn lao đại không cao hứng. Ngày hôm qua Ngọc Ca Nhi mong phụ vương một ngày, ngủ trước cũng không gặp người về nhà, hôm nay hắn sáng sớm liền tỉnh, một lăn long lóc phiên khởi liền lưu xuống giường chạy về phía buồng trong, hảo huyền không bắt được đến người. Tiểu mập mạp thông minh thật sự vừa thấy phụ vương này trang điểm, liền biết hắn muốn ra cửa, còn muốn hắn không lịch lợm, đây là không có khả năng. hắn hầm hừ mà trừng mắt nhìn phụ vương liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, túng triệu văn huyên cổ áo reo lên, ta đi. tiểu mập mạp đã có thể đơn giản biểu đạt chính mình ý tứ, chỉ tiếc hắn lao tử lại không thể đáp ứng. triệu văn huyên bất đắc dĩ nói, hiện giờ thiên nhi lãnh, phụ vương là muốn ở bên ngoài bàn sai, ngươi nhưng đi không được. bên ngoài, ngọc ca nhi hiểu vén lên gian ngoài rẻm cửa chính là bên ngoài, hắn trộm liêu quá hai lần, kia gió lạnh thổi hắn khuôn mặt nhỏ băng băng, hắn lúc ấy lập tức liền rụt tay. Tiểu mập mạp không hề răng, triệu văn huyên lại hống một lát, cắt đất đền tiền rất nhiều, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hắn đem nhi tử giao cho cố vân cầm trong tay, lại dặn gió nói, ngươi ở thôn trang thượng nếu là nhảm chán, liền sai người tiếp di nương tiểu đệ lại đây, cùng ngươi tự nói chuyện. Cố vân Cẩm ứng Ông tiểu mập mạp đưa triệu văn huyên ra cửa. Tiếp theo, liền nên nàng sửa sang lại hành trang, xuất phát hướng kinh giao ấm áp thôn trang đi, việc này càng sớm càng tốt. Cố vân cẩm quay đầu lại liếc liếc mắt một cái đồng hồ nước, thấy hiện tại đã là giờ mẹo quá nửa, nàng mày liễu một túc. Hoàng hậu hôm qua tiếp tin tức, nếu muốn tìm nàng phiền thoái, hôm nay sáng sớm liền nên tới. Cửa cung ở dần sơ mở ra, văn võ đại thần bắt đầu lục tục thượng chiều, sau đỉnh các cung muốn chế chút. Bất quá giờ mẹo cung khai, tần vương phủ khoảng cách hoàng cung cực gần, mặc dù truyền tin cung nhân chỉ có thể đi bộ ra cung, một canh giờ tả hữu cũng có thể đi vào vương phủ. Triệu văn huyên ra cửa trước, cũng liên tục dặn dò nàng phải nắm chặt thời gian, cố vân cẩm nhanh chóng quyết định, lập tức mệnh bích đảo mang tới áo choảng, mẫu tử hai người phủ thêm sau, nàng lập tức phân phó một tiếng, hai tay chống chân liền ra cửa, nhanh chóng bước lên xa giá ra vương phủ, hướng cửa thành phương hướng mà đi. Đến nỗi hành trang phương diện, nàng để lại bích đào kim kết, làm hai người lánh nha hoàn bà tử thu thập, lạc hậu một bước đuổi kịp tới liền có thể. Dù sao suối nước nóng thôn trang khoảng cách kinh thành bất quá hơn 10 giảm lộ, thiếu cái gì tống cổ người trở về đi, một ngày qua lại chừng có dư. Nàng quyết định tương đương chính xác, giờ thìn vừa qua khỏi một khắc, khôn ninh cung người liền tới rồi, là đại cung nữ bạch lộ tự mình lại đây, vừa vào cửa, nàng liền nói truyền hoàng hậu ý chỉ muốn lập tức thấy cố chất phi bạch lộ liên thông truyền công phu cũng chưa cho vương phủ lược hạ lời nói sau trực tiếp sai người mang nàng thẳng đến minh ngọc đường mặc kệ đông cung như thế nào xu hướng suy tàn hoàng hậu rốt cuộc vẫn là hoàng hậu người gác cổng cũng không dám không tử chỉ phải lãnh người hướng trong đi hắn tưởng hoan chút làm cho mật báo sớm đến một bước thiên bạch lộ đã tới vài lần lừa gạt không được liên tục thúc giục hạ tốc độ không thể không mau đứng lên kim kết bích đảo nghe tin hai mặt nhìn nhau, cũng may điện hạ cùng nương nương có dự kiến trước, nếu không chậm một bước, thật đúng là sẽ bị người đổ ở trong phòng. Bạch lộ là truyền ý chỉ, kim kết bích đảo trước nên đi ra ngoài, làm cái lễ, mới cười nói, thật không vừa khéo, nương nương ra cửa. Bạch lộ trong lòng mánh nảy dựng, nhữ mày hỏi, ra cửa. Nàng quét sân liếc mắt một cái, nói, vậy các ngươi chạy nhanh sai người đem cô chắc phi truy trở về. Hoàng hậu nương nương muốn triệu chắc Phi tiến cung. Kim Kết mỉm cười, Trác Phi nương nương thân thể mảnh mai, năm trước có thần y khai cái phương thuốc, làm nương nương phối hợp suối nước nóng điều dưỡng thân mình. Nương nương hôm nay sáng sớm liền ra khỏi thành, chỉ sợ là đuổi không kịp. Thường nghe nhà ta chủ tử nói lên, hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng, phá lệ săn sóc nhỏ yếu, nói vậy vị này tỷ tỷ hồi cung bẩm báo sau, nương nương nhất định vạn phần tán đồng. Kim Kết không phải tầm thường nô tỳ, Nói chuyện bảy phần mềm ba phần lạnh cười nói yến yến gian, mấy đỉnh chụp mũ khấu đi lên, làm bạch lộ á khẩu không trả lời được. Hoàng hậu tức muốn hộp máu dưới muốn niết mềm quả hồng, dùng chiêu số không thế nào nhập lưu, người bình thường vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, thiên đại mặt mũi không tìm được gì để bắt bẻ, thần vương phủ chỉ có thể bóp mũi nhịt. Cố vân cẩm trực tiếp tránh đi, này ứng đối biện pháp tuy thượng không được mặt bàn, nhưng lại vừa và tốt. Hoàng hậu không thể dòng chống khuya chiêng đi truy cứu trách, rốt cuộc, một ngày còn chưa trần ai là định, thái tử vẫn là có cơ hội, nàng không thể cấp nhi tử kéo chân sau. Bạch lộ không cam lòng, chính là tiến chính phòng xem kỹ một phen. Phần 95 Kim kết nhướng mày, đảo cũng không thể cự tuyệt, nàng cung bích đảo một tả một hưu dẫn đường, tên là cùng đi, kỳ thật giám thị, vào nhân thu thập hành trang có vẻ có chút hỗn độn chính phòng đi rồi một vòng. Kết quả không cần nhiều lời, bạch lộ chỉ phải hầm hực rời đi. Bang! Hoàng hậu giơ tay lên, liền trung trà mang nóng bỏng nước trà cùng nhau nện ở bạch lộ trên người. Sứ men xanh trùng trà rơi xuống đất, tan xương nát thịt. Bạch lộ không dám trốn tránh, thình thịch một tiếng, quỷ gối vẩy đầy toái sứ trên mặt đất. Buồn cung muốn ngươi gì dùng? Hoàng hậu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, quắc, hết thể cấp buồn cung lăn xuống đi. Nay một phòng nô tài đều không thắng nổi Sầm Ma Ma một người, nếu là nhũ mâu ở, nàng còn có thể có người ra chủ ý. Nhớ tới Sầm Ma Ma, hoàng hậu ánh mắt tối sầm lại. Sầm Ma Ma qua đời, nàng đi trước chùa Hoa Nghiêm trai giới tĩnh tu sau khi kết thúc, trở về thành khi người kéo xe tuấn mã đột nhiên mất khống chế, xe ngựa đụng vào tảng đá lớn sau lại lăn xuống cao sườn núi, thùng xe phá thành mảnh nhỏ, người cũng huyết nhục mơ hồ. Này thi thể kỳ thật là cái không sai biệt lắm hình thể tử tù. Bất quá có cốc vũ tiểu mãn hai người tới, chứng thực người này đó là Sầm Ma Ma. Hoàng hậu lúc ấy còn thương tâm thật lâu, bất quá hiện giờ Triệu Văn Huyên đột nhiên thay đổi lập trường, lại làm nàng có không tốt liên tưởng. Chẳng lẽ Sầm Ma Ma là bị hắn bắt cóc đi? Hoàng hậu lắc đầu, không có khả năng, nàng thực hiểu biết chính mình nũ mẫu, Triệu Văn Huyên tuyệt đối kệ không ra Sầm Ma Ma miệng, hốn hồ còn có cốc vũ tiểu mãn hai người ở, Sầm Ma Ma định là ra ngoài ý mớn. Nàng oán hận mà chụp một chút giường đất bàn, hết thảy đều thoát ly dự tính, xem ra cái kia may mắn cấp tần vương sinh hạ trưởng tử cố chắc phi, khẳng định không chỉ là may mắn thôi. Triệu văn huyên nhất định là tùy hắn mẫu phi, là cái si nhân. Trương thục phi tuy mạnh mai, nhưng thân thể cũng coi như khỏe mạnh, nàng chỉ là vào cung sau, đối chiếm hữu nàng thân mình đế vương phương tâm ám hứa, thiên đế vương vẫn chưa vì nàng nghỉ chân, nàng trời sinh mẫn cảm nhiều tư Buồn bực không vui dưới liền dễ dàng như bệnh. Hoàng hậu đối nảy khịt mũi coi thường. Lúc trước buồn cung đối nhãi danh kia quyết định, căn bản là không có sai. Hoàng hậu mặt tâm trầm. Lúc ấy, hoàng hậu trong tay có một người phân kỳ độc, nàng vốn là tính toán dùng ở Việt vương trên người. Chỉ tiếc tay nàng vô pháp rơi đến Việt vương gần người, liền trì hoãn xuống dưới. Này một trì hoãn, liền trì hoãn đến triệu văn huyên 15 tuổi phong vương đến đất phong. Lúc ấy vừa nghe nghe được triệu văn huyên đất phòng, hoàng hậu trong lòng liền lộn bộn một chút. Có trương thục phi chết gác ở phía trước, nàng vui mừng rất nhiều, lại thật sâu kiếm kỵ. Vì thế, nàng suy xét luôn mãi, vẫn là đem kỳ độc giao cho bạch ma ma chỗ, dùng ở triệu văn huyên trên người. Sớm biết rằng ngãi danh tiết như thế năng lực, bổn cung ngày đó, liền nên mệnh bạch ma ma đem dược nặng nghề mà hạ. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi. chương 106 Bạch lộ vội vàng đi vòng vèo không bao lâu, một thân thị vệ trang phục từ Phi xuất hiện ở Triệu Văn Huyên phía sau. Triệu Văn Huyên đang cùng phó thống lĩnh Hồ Khâm Trung thương nghị trùng, từ Phi không hề răng, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Này Hồ Khâm Trung là kinh doanh một vị phó thống lĩnh, lần này phụ trách xuất lĩnh mấy cái doanh binh sĩ, tiến đến phối hợp tần vương điều khiển. Kiến đức đế hạ chỉ kinh doanh phải hảo hảo phối hợp, kinh doanh phương diện không dám chậm trễ, phái ra phó thống lĩnh đương dẫn đầu. Bất quá kinh thành tuyết thai đã nhiều năm, kinh doanh phương diện sớm, có kinh nghiệm, mấy cái phó thống linh thay phiên thượng, ai cũng không có hại. Năm nay đến phiên Hồ Khâm Trung, Hồ Khâm Trung xuất thân không bình thường, hắn là Tây Bình Hầu Phủ Thế Tử, Tây Bình Hầu Phủ nhiều thế hệ lãnh binh, là thực lực phái công hân võ tướng xuất thân, lúc này hắn vừa vặn gặp gỡ mới hồi kinh tần vương. Tây Bình Hầu Phủ trước nay không tính toán đứng thành hàng, Hồ Khâm Trung mới vừa lãnh sai sự, hắn lao tử liền ân cần dạy bảo. Muốn hắn việc công xử theo phép công, đương hảo kém liền có thể. Hồ Khâm Trung liếc liếc mắt một cái triệu văn huyên sơn mặt, nay Tần Vương làm việc không chút nào có lệ, nhìn ra được tới, đối phương là thiệt tình muốn làm tốt dân sinh việc, nói thật, so với Thái tử Việt Vương, hắn đối Tần Vương càng có hảo cảm. Chỉ là này lại như thế nào, Tây Bình hầu phủ là sẽ không đầu hướng bất luận cái gì một đảng, hắn bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Hồ Khâm Trung sinh đến mày giấm mắt to điển hình lô mảng võ quan hình tượng, hắn lại có được nhạy bén sức quan sát cùng tâm tư, nhìn lướt qua Từ Phi, chờ hai người để tải tạm hạ màn, hắn liền tùy ý tìm cái lấy cớ hơi ly. Triệu Văn Huyên đi phía trước đi dạo vài bước, Từ Phi liền tiến lên, nhỏ giọng bẩm báo Vương phủ mọi việc. Triệu Văn Huyên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn sớm có chuẩn bị, nếu là Cố Vân Cẩm chưa kịp rời đi, bạch lộ tuyệt đối không thể tiến quân thần tốc. Hán đôi cố vân cẩm mẫu tử bên người phòng vệ sớm coi an bài, trước dò hỏi nhưng có đúng chỗ, được đến khẳng định đáp án sau, chuyện vừa chuyển, liền nói, trong kinh thám tử an bài đến như thế nào. Triệu văn huyên nhiều năm qua, lục tục thả không ít thám tử vào kinh thành, trong đó lấy đông cung, Việt vương phủ vị nhất, có ngủ đông, có khởi động, ngày hôm qua lánh sai sự sau, hắn suốt đêm phân phó tử phi truyền tin, đem sở hữu thám tử liên lạc lên, tất cả bắt đầu dùng. Từ phi chắp tay, bầm điện hạ, đều đã liên lạc thỏa đáng, chỉ là chúng ta người vị trí không đủ, chỉ sợ cơ mật là khó có thể thắng thính. Hắn nói chính là Thái tử Việt Vương bên người. Không ngại, như thế liền có thể. Triệu Văn Huyên đến không thèm để ý, Thái tử Việt Vương gần người người, đều là trải qua thật mạnh chọn lựa tâm phúc, nào có như vậy hảo trà trộn vào đi. Này đó thám tử trải qua tỉ mỉ huấn luyện, phi thường mẫn cảm. Đủ loại dấu vết để lại chuyển quay lại tới, lại kết hợp trong chiều thế cụ, chưa chắc không thể phỏng đoán một vài. Bị mẫu thân ôm bước lên xa giá, tiểu mập mạp vốn là thật cao hứng, bởi vì hắn cho rằng, chính mình là muốn đuổi theo đuổi phụ vương. Ngọc ca nhi hương phấn hoa tay múa chân đạo, vỗ tiểu phi móng nuốt khanh khách mừng rỡ. Đoàn xe ra khỏi thành, đi rồi hảo một đoạn, tiểu mập mạp phát hiện có điểm không đúng, như thế nào này hồi lâu cũng không đuổi kịp. Nương hắn quay đầu lại nhéo mâu thân vật áo, có chút nghi hoặc, phụ vương. Cố vân cầm bất đáp dĩ, nàng sớm biết rằng là cái dạng này, bất quá, nhi tử tuy nhỏ, nàng lại nhất quán sẽ không lừa gạt hắn, không thiếu được kiên nhẫn giải thích một phen. Ngươi phụ vương ra cửa bàn sai đi, không cùng chúng ta cùng nhau đi đâu. Nàng ôn thanh khuyên hống, ngọc nhi, chúng ta đi ra cửa suối nước nóng thôn trang chơi đùa, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tốt không? Suối nước nóng thôn trang là cái gì ngọn ý nhi? Ngọc Ca Nhi không biết, bất quá phụ vương không cùng nhau đi, hắn lại nghe đã hiểu. Tiểu mập mạp không mua chướng, hắn đã phát tiểu tính tình, lập tức rầu miệng dây rủa muốn xuống đất. Tiểu béo đôn sức lực tác đại, ăn mặc lại nhiều, tròn vo cố vân cẩm suýt nữa ôm không được, nàng chỉ phải đem hắn buông xuống. Ngọc Ca Nhi một chút mà, lập tức dơ chân hướng cửa xe chỗ chạy đi, hầu hạ ở thùng xe chung nhũ mỗ vội mở ra hai tay. Muốn ôm lấy hắn, tiểu mập mạp mắt sắc, người lại cơ linh, hắn lập tức quay đầu, hướng cửa sổ xe mảnh bên kia đi. Bất quá cửa sổ xe mảnh bên cạnh cũng thủ một cái thanh mai, ai không dám làm này tiểu tổ tông bốc mảnh, vạn nhất lệnh làm sao bây giờ. Đừng nhìn Ngọc Ca Nhi ngày thường lại cha mẹ trước mặt nghịch ngợm gây sự, hắn tại hạ phó trước mặt chính là rất có tiểu chủ tử bộ tịch, lập tức hắn trứng mắt, cả giận nói, đi. Thanh mai vẻ mặt đau khổ, túi đầu không lưng. Chính là không dám tránh ra. Thanh mai, ngươi cho hắn xuyên cái áo choàng, làm chính hắn nhìn xem. Cố vân cẩm thực hiểu biết chính mình nhi tử, ngọc ca nhi đầu góc linh hoạt, rất có năng lực phân tích. Hắn đến chính mình tận mắt nhìn thấy qua, mới có thể hết hy vọng, một mặt hống hắn không phải thượng sách. Trong xe đốt hai cái đại hôn lùng, than hỏa ước trường, ấm áp dễ chịu, tiểu mập mạp trên người ăn mặc rất dày chắc, lại mang theo mũ nhỏ, chờ phủ thêm ra lông áo choàng lại kéo lên mũ cũng đủ ấm áp. Bên ngoài lạnh lẽo thật sự, nương chính là sáng sớm nói cho ngươi. Cố Vân Cẩm minh bạch chính mình nhi tử, này tiểu Cơ Linh cũng sẽ không làm chính mình có hại. Quả nhiên, thanh mai thế tiểu chủ tử chuẩn bị thỏa đáng sau, tránh ra vị trí, tiểu mập mạp hai bước lẻn đến cửa sổ xe biên, hắn vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận vươn tiểu béo tay, néo thật dày kẹp miên gấm vóc mảnh, thật cẩn thận vén lên một cái tiểu khe hở, nhón mũi chân, thăm dò vừa thấy Đến xương hàn ý lập tức từ khe hở trung dung manh vào, thùng xe trong ngoài, quả thực hai cái thiên địa, tiểu mập mạp chỉ ngắm liếc mắt một cái, bang mà một tiếng, lập tức đem mảnh khép lại. Tiểu mập mạp không hề răng, gục xuống đầu nhỏ trở lại mẫu thân bên người, hắn ăn mặc rắn chắc, hành động cũng cẩn thận, tuy rõ ràng cảm thụ rất lạnh, lại một chút không đáng ngại. Nương không lừa người đi. Cố vân cẩm bế lên nhi tử, đem hắn ôm vào trong ngực, ngươi có thể thấy được phụ vương. Tiểu mập mạp về ngoài, lắc lắc đầu nhỏ. Chúng ta hiện giờ ra cửa chơi đùa đi, ngươi phụ vương nhàn rỗi, liền sẽ lại đây. Cố vân cẩm hứng hắn, ngọc nhi ngoan ngoãn, phụ vương đã biết, còn muốn khích lệ ngươi. Cố vân cẩm cẩn thận nói suối nước nóng thôn trang như thế nào hảo chơi, hống hảo nửa ngày. Tiểu mập mạp mới một lần nữa cao hứng lên, ngẩn đầu mở to hai mắt, tò mò nghe mẫu thân nói chuyện. Mẫu tử hứng thu giặc rào, chính nói được vui sướng, không nghĩ. Lại đột ngột nghe được đằng trước vang lên vài tiếng tuấn mã hy vang, tiếp theo, xa giá liền ngừng lại. Cố vân cẩm chính nghĩ hoặc, liền nghe được lý thập thất cách cửa xe bầm báo, nói phía trước ngã rẽ chuyển ra một hàng đoàn xe, khi trước một chiếc xe ngựa to bánh xe lại lâm vào băng hố, con đường lập tức ngăn chặn. Hiện giờ mấy ngày liền phong tuyết, con đường chịu trở, bất quá thiên tử dưới chân mãi đầu thiện nơi, tuyến đường chính vẫn là bảo trì thẳng đường. Chỉ là bởi vì hai bên đường chất đầy thanh ra tới tuyết động, này con đường là hẹp hỏi rất nhiều, hai xe song hành đã không có khả năng. Vương phủ đi con đường này, cơ bản là ra khỏi thành dùng, nhưng ngẫu nhiên, vẫn là sẽ có người trái ngược hướng tiểu mượn một đoạn. Cổ đại là chú ý cấp bậc tôn ti, hai xe nên diện tương nộ, địa vị thấp thoái nhượng không hề trì hoãn, cố vân cẩm là chính nhị phẩm thân vương chắc phi, có thể làm nàng thoái nhượng người thật sự không nhiều lắm. Vì thế. Lý thập thất vừa nhìn thấy có ngựa xe chuyển ra, liền tống cổ người qua đi, làm đối phương lui về. Đối phương mặt sau chính là ngã rẽ, lui về thực dễ dàng. Không nghĩ, người này còn chưa tới, đối diện lại trước ra đường rẽ. Thời tiết này đi ra ngoài không dễ, đặc biệt vùng ngoại ô, không ít mặt đất đều kết băng, tuấn mã bốn cái chân đến bó thượng dâm dạ, mới sẽ không trưởng, tuy là như thế, chúng nó vẫn là thực dễ dàng ra chả hướng. Cố vân cẩm đối diện một hàng, khi trước một con ngựa chân đánh hoạt, liên tục đem thùng xe đưa tới ven đường, một bên bánh xe tử bấy dập băng hố. Nay đoàn xe là Tây Bình Hầu Phủ, đệ nhất chiếc tám loan xe ngựa to thượng, ngồi chính là Tây Bình Hầu Thế Tử Phu Nhân Chu Thị, cùng với nàng 3 tuổi Tiểu Nhi Tử. Loại này thời tiết, Chu Thị là không nghĩ ra cửa, chỉ là nàng Tiểu Nhi Tử Nguyệt trước bệnh nặng, rất là hung hiểm, đại phu bó tay không biện pháp, kinh hoàng thất thô giới hết lòng tin theo Phật lý nàng liền đuổi tới kinh giao chùa Hoa nghiêm cầu nguyện hứa nguyện vọng Phật tổ phù hộ con trai của nàng nói đến cũng kéo hứa nguyện lúc sau Tiểu Nhi tử bệnh tình tiệm hoãn đến ngày trước đã hoàn toàn khắc phục hứa nguyện thời điểm Chu Thị đối Phật tổ khẩn cầu khi nói qua Tiểu Nhi tử hào sau liền lập tức dẫn hắn cùng tới lễ tạ thần như thế nào dám chậm trễ vì thế đợi mấy ngày vẫn là gió to tuyết Chu Thị cũng ra cửa tới khi Lễ tạ thần hết thẻ thuận lợi, không nghĩ lúc này trình lại ra điểm tiểu trạng huống. Chu thị mới vừa nhữ mày sai người đem xa giá đẩy ra, bên ngoài lại có người bẩm báo, nói đằng trước có đoàn xe, huyền ký hiệu là tần vương phủ, xem xa giá quy cách, còn lại là tần vương chắc phi cấp bậc. Hiện giờ kinh thành, tần vương chi danh như sấm bên thai, Chu thị đương nhiên nghe nói qua, này tần vương không hảo sắc đẹp, trong phủ chỉ có một vị chắc phi, xuất thân võ an hầu phủ cố thị cấp tần vương sinh trưởng tử. Vị này may mắn lại độc sủng cố chắc phi, ở kinh thành phu Ú nhân trong giới thanh danh cũng không nhỏ, chu thị nhớ mày, gió to đại tuyết, nàng đuổi giờ lành lễ tạ thần cũng liền thôi, vị này cố chắc phi sáng sớm ra cửa cũng là hiếm lạ. Bất quá này cùng chu thị không chút nào tương quan, nàng phân phó chạy nhanh đem xe đẩy ra, lui về ngã rẽ, trước làm đối phương qua đi. Xe ngựa thuận lợi lui về phía sau dân vương phủ hộ vệ đội ngũ gắt gao vây quanh chắt phi xa giá, tiếp tục đi trước, Tây Bình hầu phủ một hàng chờ đối phương đi qua, lập tức đánh trước ngựa hành. Đang lúc lúc này, Chu Thị chính nhảy nhót tiểu nhi tử động tác lại đống chốc một đốn, nàng đột nhiên té ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tiểu thân mình không ngừng mà run dậy. Bên trong xe mọi người đại kinh thất sắc, Chu Thị nháy mắt nhào qua đi, ôm nhi tử chính run rẩy tiểu thân mình, thất thố nói, Hơn nhi, hơn Nhi. Ngươi đây là như thế nào? Không cần dọa mẫu thân A. Chu thị tiếng nói run rẩy, than thở khóc lóc, nháy mắt kinh hái lệnh nàng sắc mặt trắng bệnh, ngạch tế đã che kín rẩm rạp mồ hôi mỏng, mau, mau quay đầu lại đi, hồi chùa hoa nghiêm đi. Hơn ca nhi bộ dáng này, rõ ràng nhu cầu cấp bách đại phu, thiên nơi đây rời thành trung khá xa, xa thủy liền không được gần hỏa, chu thị lập tức mệnh đoàn xe quay đầu, phản hồi chùa hoa nghiêm. Tương so trong thành, Chùa Hoa nghiêm ít nhất đoạn một nửa nhiều khoảng cách, trong chùa liền có y thuật pha cao đại sư. Đoàn xe vội vàng quay đầu, chính là này con đường hẹp hỏi thật sự, liền hai xe song hành đều không thể, muốn quay đầu thật sự rất khó. Tây Bình hầu phủ một hàng nháy mắt loạn thành một đoàn. Chu Thị ôm còn ở run rẩy tiểu nhi tử, vừa kinh vừa sợ. Thiên bên ngoài phong tuyết đan sen, nàng nhi tử còn nhỏ, cũng không dám sai người ôm hắn đánh mã buôn qua đi. Đang ở cái này cấp tốc quan khẩu. Thuân ca nhi nhũ mẫu linh quang trật lóe, buột miệng thốt ra, phu nhân, này tần vương phủ xa giá vừa qua khỏi, không biết đi theo nhưng có lương y đi Ấn vương phủ xa giá phương hướng phòng đoán, bọn họ hẳn là muốn đi thôn trang, nhũ mẫu không biết kia cố họ chắc phi vì sao rét đậm sáng sớm chạy đến thôn trang, nhưng nàng đánh giá, cố chắc phi khẳng định sẽ không đem tiểu công tử một mình lưu tại vương phủ, tiểu công tử tuổi nhỏ, đi ra ngoài rất có thể có chứa lương y đi Nụ Mầu nói làm Chu thị vui mừng quá đỗi, nàng vội phân phó nói: "Mau, mau sai người đi lên hỏi một câu." Đi theo quản sự được lệnh, vội vàng đoạt lấy một con ngựa, xoay người mà thượng nhanh chóng quay đầu đuổi theo. Tân Vương phủ một hàng đi được không mau, một lát công phu liền đuổi theo. Hầu phủ quản sự ý đồ đến, thực báo tường đến Cố Vân Cẩm trước mặt. Nếu tình huống như thế khẩn cấp, vậy chạy nhanh làm lương ý thì qua đi bãi. Cố Vân Cẩm lập tức gật đầu đồng ý. Một cái tiểu đồng được bệnh cấp tính, vô luận bần phú quý tiện, có thể hỗ trợ khẳng định muốn đáp một tay. Nàng mẫu tử hai người đi ra ngoài, mang theo vài tên lương y dì trong đó y dì thuật nhất tinh vi phải kể tới lương y dì thự y chính. Vị trí này không hảo đồng dạng quay đầu, tóc dâu hoa dâm lão lương y dì liền bị sam lên ngựa, bị hầu phủ quản sự thật cẩn thận mà đỡ, ngảy nhót hướng bên kia chạy đến. Phần 96 lão lương y dì quả nhiên y dì thuật thật tốt. Vừa bước lên xe ngựa thấy hài tử bộ dáng lập tức sai người đem này xem Ý, ý giải hắn lấy ra ngân trầm, nhanh chóng ở Huân Ca Nhi trên người chát đi. Thâm thâm thiển thiển liên tiếp chát 10 tới chỗ, một lát sau, Huân Ca Nhi run dậy phương dừng lại xuống dưới, Lao Lương y ở người khác trùng trô ấn một chút, hắn liền tỉnh lại. Chu thị hân hoan dị thường, vội bái tạ Lao Lương Ý, ý, ý lại hỏi Huân Ca Nhi nhưng có trở ngại. lão Lương ý, ý, ý cũng không kể công hắn tỏ vẻ đây đều là chủ tử ý tứ, cuối cùng, hắn Thế Vân Ca Nhi cẩn thận kiểm tra một phen. Tiểu công tử lại bệnh kinh phong chi chứng, cứu trị kịp thời, cũng không trở ngại, không cần khai căn tử, ngày sau nhiều chú ý chút liền có thể, phu nhân không cần lo lắng. Lao lương Y Liệp vớt dâu dứt lời, liền nhanh nhẹn cáo tử. Chu thị buông nhi tử, vội sửa sửa văn áo, đuổi kịp tiến đến cùng Cố chắc Phi nói lời cảm tạ. Cố vân cẩm liền sai người đem nàng thỉnh đi lên. Chu thị thượng vương phủ xa giá, chỉ thấy giường nệm đầu trên ngồi một vị cực mạo Mỹ tuổi trẻ phu nhân, đoan trang ưu nhã, khí chất làm sáng tỏ, nhấc tay nâng đủ tự nhiên hào phóng, nàng trong lòng ngực lâu cái một tuổi xuất đầu béo hoa hoa, chính ngẩng đầu tò mò nhìn nàng. Nay cố chắc phi thật thật hảo nhan sắc, chu thị trong lòng tấm tắc bảo lạ, đối phương tuy Mỹ, nhưng nhìn cùng trong kinh nghe đồn hoàn toàn không giống nhau. Phải biết rằng cố vân cẩm độc sủng với Tân Vương, kinh thành phu nhân lại tiện lại ghét, khó tránh khỏi sẽ truyền ra diện mạo yêu mị chi ngôn, này cùng chân nhân hoàn toàn hai cái phát triển phương hướng. Chu thị thật sâu nhất bái, tự đáy lòng cảm tạ nói, thiếp tạ chắc phi nương nương trượng nghĩa ra tay, cứu tiểu nhi một phen. Cố vân cẩm vội mệnh thanh mai đem người nâng dậy tới, mỉm cười nói, công tử không có việc gì liền hảo, ra cửa bên ngoài nhiều có bất tiện, ta trở lín nên trợ lấy viện thủ. Lời tuy nói như thế, nhưng Chu thị như cũ cảm động đến rơi nước mắt, nàng không phải không kiến thức quá hoàng gia nữ tử tiêu ngạo, cố vân cẩm thái độ cùng hy, làm nàng hảo cảm một tăng lại tăng. Hai bên đều mang theo tiểu đồng, cũng không nhiều lời, vội vàng vài câu sau, liền chia tay, từng người rời đi. Chu thị sau khi trở về, lại lần nữa thỉnh đại phu, làm tỉ mỉ cấp vân ca nhi chuẩn trị một phen, nàng cố nhiên tin tưởng lão lương ý, ý, ý thuật. Nhưng vội vội vàng vàng gian, tổng sợ có điều bại lộ. Nàng cũng hiểu biết đến, Tiểu Nhi tử ngay lúc đó tình huống tất trong tưởng tượng nguy cấp. Nay Tiểu Nhi bệnh kinh phong có nhẹ có trọng, nhưng mặc dù Hân Ca Nhi như vậy so nhẹ, nếu phát bệnh lúc ấy không có được đến kịp thời cứu trị, kéo dài lâu rồi, cũng sẽ dẫn phát không ít di chứng, nghiêm trọng nhất còn sẽ nguy cấp sinh mệnh. Chu Thị nghĩ mà sợ không thôi, thật mạnh thưởng Hân Ca Nhi nũ mẫu, chờ phu quân trở về, vội nói cho hán. Nàng Phu Quân, đúng là kinh doanh phó thống lĩnh chi nhất Hồ Khâm Trung, cùng Triệu Văn Huyên cùng nhau lãnh sai sự. Hồ Khâm Trung hơi hơi như mày, hắn không nghĩ cùng Tần Vương Phủ có căn hệ, lại người định không bằng trời định. Chu Thị thấy vội hỏi nói, Phu Quân, đây là vì sao? cố chắc phi cứu nàng nhi tử, không phải hẳn là hảo sinh cảm kích đáp tạ sao? Hồ Khâm Trung thở dài, ngươi cũng biết cố trác phi vì sao sáng tinh mơ ra kinh. Hắn biết rõ tình huống. Chuyện này chỉ cần đầu góc vừa chuyển, liền lập tức minh bạch. Hán tinh tế đem tiền căn hậu quả nói một lần. Phú quân, thiếp cùng Hân Nhi, chính là cho ngươi thêm phiền thoái. Chu thị có lẽ sẽ hối hận đi lễ tạ thần, nhưng nàng không hối hận cầu tần vương phủ viên thủ. Ngươi đây là nói cái gì lời nói? Hồ Khâm Trung lắc đầu, đương nhiên là Hân Nhi càng quan trọng. Mặc dù phiền thoái chút, Hồ Khâm Trung cũng vạn phần may mắn, cũng may Nhi tử gặp gỡ vương phủ một hàng kia việc này nhưng có ảnh hưởng. Chu Thị vội hỏi nói, thiếp còn tính toán thật mạnh chuẩn bị tạ lễ, cùng Hân Nhi tới cửa trí tạ. Việc này vốn dĩ thực hẳn là, chỉ là ở vào cái này mẫn cảm thời khắc, lại có chút khó giải quyết. Tạ đương nhiên muốn tạ Hồ Khâm Trung trầm ngâm nửa ngày, nói, như vậy đi, tạ lễ cứ theo lẽ thưởng sai người đưa qua đi, đến nỗi ngươi cùng Hân Nhi, liền trước không đi. Hồ Khâm Trung làm người ân đoán phân minh, như vậy rất là thất lễ hành vi. Thật sự không phù hợp hắn ngày thường hành sự tác phong, chỉ là hiện giờ rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải chết chung một chút, trước đêm cảm kích dân tình tạm phong một phóng. An bài hảo sau, hắn cảm thấy không lắm yên tâm, lại ra cửa hướng phía trước đi, trước cùng phụ thân Tây Bình Hầu thương thảo một phen. Tây Bình Hầu loát cần nghĩ lại một lát, nhưng thật ra cười, ngươi xử lý đến không tồi, trước như thế đi, chuyện này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Kiến đức đế tại vị. Tây Bình Hầu Phụ tuyệt không đứng thành hàng, nhưng bạn nhất tương lai thật loạn cả lên, như thế Hồ Gia đầu hướng Tần Vương một cái hảo thuyết pháp. Ba gã hoàng tử chung, Tây Bình Hầu càng xem trọng Tần Vương. Hôm nay Hồ Gia tạm thời không đứng thành hàng, có lẽ tương lai có điều quyết đoán, đều là Tây Bình Hầu Phụ có thể tiếp tục phồn vinh hương thịnh thôi. Nay Tây Bình Hầu Phụ tử là như thế nào quyết đoán hành sự, Hồ Gia đưa lên tạ lễ lại là như thế nào chọn lựa kỹ càng, cố vân cẩm là hoàn toàn không biết. Nàng mới vừa lánh tiểu mập mạp phao mấy cái suối nước nóng, nhưng thật ra phát hiện mặt khác một chuyện lớn. Nàng giống như mang thai. chương 107 Cố vân cẩm kỳ thật thực nhớ thương triệu văn huyền, bất quá nếu đã tới suối nước nóng thôn trang, liền không thiếu được điều chỉnh tốt tâm thái. Phao phao suối nước nóng, thuận đường đem tư tiên sinh khai phương thuốc dùng tới, đem thân thể điều dưỡng đến càng tốt. Nước ôn tuyển bị dẫn vào trong phòng bể 8 đảo cũng phương tiện thật sự kia phương thuốc dùng quá hai lần sau nàng liền cảm giác tinh lực sung túc một ít người cũng không như vậy sợ rét lạnh vui mừng dưới đối việc này đảo càng thêm dụng tâm ngày này cố vân cẩm lại chuẩn bị phao thuốc tắm suối nước nóng không nghĩ mới vừa xuống nước nửa ngày nàng liền đỡ chán cảm thấy có hơi hơi choáng váng cảm giác nàng vốn dĩ cũng không để ý nhiều nghĩ đại khái động tác nóng này, chậm rãi liền hảo không nghĩ này chậm rãi cũng không hảo Chóng váng cảm ngược lại chọc chút, cố vân cẩm trong lòng căng thẳng, không dám chậm trễ, vội gọi người phụ cận hầu hạ. Bên đảo kim kết đám người một bên tống cổ người đi triệu lương y dì một bên vội vàng hầu hạ nàng mặc vào siêm y dì nâng nàng trở về đi. Cố vân cẩm phao suối nước nóng, sắc mặt không có hồng nhuận, ngược lại trắng một ít, đang ở trong phòng nhảy nhót vui vẻ ngọc ca nhi vừa quay đầu lại, liền phát hiện ngẫu thân không ổn, hán kinh hãi, dơ chân chạy tới, trong miệng vội vàng kêu. Nương, nương. Kim kết vội ngăn lại hắn tiểu đạn pháo thân mình, tiểu công tử, nương nương thân thể không khỏe, này nhưng phát không được. Tiểu mập mạp nghe hiểu, hắn không phát, chỉ gắt gao nhéo mâu thân làn váy, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng bên người. Cố vân cẩm bị nâng đến trên giường nằm xuống, tiểu mập mạp tay chân cùng sử dụng, bỏ lên trên giường, lôi kéo mâu thân tay, nương. Hắn hốc mắt từng đỏ, phiếm thủy quang, căng thẳng tiểu thân mình khẩn trương và phần. Cố vân cẩm chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhiệt, xoa xoa nhi tử lầu nhỏ, ôn Nhu hông nói, nương không có việc gì, nương hào đâu, ngươi chớ hoảng sợ. Nàng nằm xuống sau, cảm giác sát thật hào không ít. Nàng vẫy tay, Ngọc nhi, đến nương bên người tới. Ngọc ca nhi lập tức đạp rất chân thượng dày nhỏ, một lăn long lóc nằm đảo, chui vào mẫu thân trong lòng ngực, ôm mẫu thân, tiểu béo tay học cố vân cẩm ngày thường bộ dáng, nhẹ nhàng vu nàng. Cố vân cẩm cảm thấy ấm áp cực kỳ, tâm tình rất tốt lại nghỉ ngơi nghỉ, nàng cảm thấy chóng váng cảm đã toàn vô, ước chừng vừa rồi chính là động tác nóng nẻ chút, nước ôn tuyển cũng so năng, mới có thể như thế. Nàng cười, ta không có việc gì. Kim kết vội nói, nương nương vẫn là làm lương ý khám quá mạch, mới có thể yên tâm. Cố vân cẩm gật đầu, đây cũng là hẳn là. Lão lương y gì bị tún một đường chạy như điên, suýt nữa không bị sóc chặt đức khí. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng thở hổn hển mấy khẩu, miên cưỡng xuyên đều khí, liền vội vàng hướng bên trong đi. Cố Vân Cẩm vươn tay, cổ tay trắng non thượng phóng thượng một trường hơi mỏng khát lụa, lão lương y lìa vươn tam chỉ đáp ở nàng trên mạch môn, liễm mục ngưng thần yên lặng nghe. Nay mạch một khám hồi lâu, mặc dù vốn dĩ cảm thấy không gì trở ngại cố Vân Cẩm, cũng không cấm treo lên tâm. Cuối cùng, lão lương y lìa rốt cuộc thu hồi tay, bích đào lập tức gấp không chờ nổi hỏi. Nương nương thân mình nhưng mạnh khỏe. Lao lương y thì hay cần, nói, nương nương thân thể khỏe mạnh, chẳng qua hắn trầm ngâm nửa ngày không nói. Bích đào nóng nảy, ngươi nhưng thật ra nói a? Lao lương y suy nghĩ một lát, liền nói, nương nương mạch đập, ẩn ẩn có hoạt mạch dấu hiệu, nhưng ước chừng thời gian ngắn ngủi, còn không thể xác định. Hoạt mạch, đó là hỉ mạch, lao lương y thì lời này, đó là nói, cố vân cẩm tựa hồ mang thai, chỉ là còn không thể khẳng định. Lão lương y gì cũng coi như gần người hầu hạ người, hắn thâm chi cố vân cẩm ở triệu văn huyền trong lòng địa vị, bởi vậy mang thai vừa nói, hắn nguyên không dám nói bậy, để tránh các chủ tử không vui mừng một hồi, bất quá, giờ phút này hắn không cho cái cách nói không được, vì thế liền đem suy đoán nói ra. Còn có một việc, lão lương y gì cũng là muốn dặn dò, nương nương sử dụng điều dưỡng chi phương cố nhiên cực hảo, chỉ là nếu người đang co thai, lại là tạm thời dùng đến không được. Cố vân Cẩm gật đầu, cái này nàng hiểu, thai phụ đặc biệt mang thai lúc đầu, tốt nhất không cần phao suối nước nóng, để tránh quá cao thủy ôn tạo thành kích thích. Thường Lão lương y yề, đem người tiễn đi sau, minh ngọc đường mọi người nhảy nhót, bích đào hỏi, nương nương, nô tỳ đi lấy giấy bút tới. Lấy giấy bút, tự nhiên là muốn viết thư, triệu văn huyên tuy rằng bận rộn, tạm thời không thể phân thân hướng thôn trang đi lên, nhưng hai người hồng nhạn chuyển thư lại là mỗi ngày không ngừng thật dày giấy viết thư thoang ký thác tương tư chi tình, cố vân cẩm nghe vậy nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu. hiện tại thực không xác định, vẫn là trước không nói. nam nhân ban ngày vội vàng sai sự, buổi tối vội vàng bố trí, không được nửa phần nhàn rỗi, nàng tưởng hắn nhiều nghỉ ngơi một chút. tin tức một khi truyền qua đi, triệu văn huyên nhất định tẽ thời gian lại đây, cố vân cẩm vừa không tưởng hắn quá mệt nhọc, cũng không nghĩ hắn không vui mừng một hồi. Nam nhân có bao nhiêu chờ đợi hắn tiểu khuê nữ, chỉ có cố vân cẩm biết. Nàng nguyệt sự liền tại đây hai ngày, nếu là quá mấy ngày còn không có tới, ước chừng liền không sai biệt lắm, đến lúc đó lại chuyển tin qua đi cũng không muộn. Cố vân cẩm hạ quyết tâm, liền kiên nhẫn đợi vài thiên. mỗi lần đúng giờ nguyệt sự, lúc này lại còn chưa tới tới, nàng trong lòng liền có đế. Nàng lại lần nữa triệu tới lao lương y gì lão lương y gì hề loát dâu bắt mạch một phen nói tuy rằng vẫn là không thể xác định nhưng hỉ mạch chi giống tựa hồ ẩn ẩn cường vài phần lúc này cố vân cẩm không hề do dự đuổi rồi lão lương y về sau nàng liền để bút chấm mực đem cái này hư hư thực thực tin tức tốt viết với tin thượng, giao cho lý thập thất mệnh hắn chuyển quay lại kinh thành suối nước nóng thôn trang khoảng cách kinh thành cực gần lý thập thất lập tức mệnh tâm phúc chuyển tin bất quá hơn một canh giờ sau này tin liền tới rồi triệu văn huyên trong tay vì thế Đang ở cách đó không xa hồ khâm trùng, may mắn thưởng thức một phen lạnh lùng nghiêm túc tần vương ra biến sắc. Triệu văn huyên triển khai giấy viết thư, liếc mắt một cái đảo qua đi, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đó là mừng như điên. Tuy là hắn bên ngoài nhất quán trầm ổn nội liễm, lúc này trên mặt cũng không cấm toát ra ý mừng, một đôi sắc bén mắt đen hiện lên vui mừng chi sắc. Bất quá hắn rốt cuộc nhớ rõ đây là chỗ nào, kia vui mừng chi tình một lát liền bị kiềm chế xuống dưới tiếp tục an bài trên tay sự vụ. Thật vất vả tới rồi trời tối, Triệu Văn Huyên hôm nay không trở về thành, trực tiếp vượt mã dơ roi, hướng suối nước nóng thôn trang chạy gấp mà đi. Hắn là có rất nhiều bố trí yêu cầu an bài, nhưng tạm thời hoán lại một ngày cũng là có thể, cùng lắm thì, lúc sau mấy ngày hắn nhiều hơn lao lực chút thôi. Bay lả tả đại tuyết, ngăn cản không được Triệu Văn Huyên lửa nóng tâm, giờ tuất vừa qua khỏi nửa, hắn liền đến mục đích địa. Mùa đông trời tối đến sớm, Ngày xưa lúc này, cố vân cẩm đã nghỉ ngơi, bất quá hôm nay, nàng rửa mặt qua đi, lại chậm chạp không chịu ngủ yên. Nương nương, sớm chút nghỉ tạm đi, ngài hiện giờ thân mình nhưng không thể so tầm thường thời điểm. Bích đào khuyên đủ, chẳng sợ không có chẩn đoán chính xác, nàng vẫn là hết lòng tin theo chủ tử có mang, vui sướng ban ngày. Cố vân cẩm quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng hồ nước, do dự một chút, vừa định ứng, không nghĩ đột nhiên. Nàng tựa hồ nghe đã có tạo hùng đạp ở phiến đá xanh trên mặt đất thanh âm. Nàng thanh âm lập tức dừng lại, nghiêng hai lắng nghe, này cũng không phải ảo giác, ổn trọng mà hữu lực tiếng bước chân chính từ xa đến gần, cấp tốc hướng nàng bên này mà đến. nay tiếng bước chân rất quen thuộc, là nam nhân nhất quán nện bước tiết ấu. Cố vân cẩm đại hỉ, nàng lập tức đứng lên, nhắc tới làn váy, ra bên ngoài phòng chạy đi. Nàng nguyên lai like rất muốn hắn, so trong tưởng tượng còn nếu muốn. Ngày nhót hơn hoan chi tỉnh cơ hồ muốn chẳng ra, nàng chờ cho tới bây giờ, đó là phải đợi hắn. Hắn quả nhiên đã trở lại. Triệu văn huyền so nàng mau thượng một bước, cố vân cầm bước nhanh ra nội phòng, vừa nhấc đầu, liền khách khí người gác cổng môn bị mở ra, dèm cửa đông chốc bị văn lên, nam nhân một bộ huyền sắc mãng bảo, khoác đường viền lông trồn áo khoác, mang theo một thân gió lạnh, đi nhanh bước vào phòng tới. Bốn mắt tương tiếp, ai cũng liên tiếp rời đi. Dây lát. Triệu Văn Huyên nói, Cẩm nhi, ngươi đi vào trước, hiện giờ ngươi nhưng lánh không được. Hắn mày kiếm một túc, rất là nghiêm túc. Cố vân Cẩm liền theo lời phản hồi nội phòng, nàng sai người đem sớm đã chuẩn bị tốt siêm y đi lấy ra đi. Triệu Văn Huyên nhanh chóng thay cho mang theo lệnh leo một thân, hoán hoãn, chờ thân thể cũng đủ lầm dung, mới bước nhanh vào cửa. Phần 97 Đối với sắp sửa lần thứ hai đương tra, Triệu Văn Huyên hân hoan chi tỉnh chút nào không thua gì đầu một hồi, hắn đối với cô Vân Cẩm chưa chẩn đoán chính xác nói đến không chút nào để ý tới, chỉ đem bàn tay to bao trùm ở nàng trên bụng nhỏ, ôn thanh cùng hắn tiểu khuê nữ nói chuyện nhi. Này việc triệu Văn Huyên rất có kinh nghiệm, hơn nữa có tiểu mập mạp ở phía trước, hắn đối hiệu quả cũng thực vừa lòng, ôm lấy cô Vân Cẩm lên rừng giường, hắn một phản bên ngoài hình tượng, hưng phấn mà cùng tiểu khuê nữ nói mau nửa canh giờ lời nói, mới bãi. Nay vẫn là bởi vì cố vân cẩm vẫn luôn không ngủ, hắn lo lắng nàng nghỉ không tốt, mới miễn cương kiềm chế đầy ngập tình cảm mãnh liệt. Cố vân cẩm thực bất đắc dĩ, mặc dù là cơ bản có mang, đây là nam là nữ còn không biết đâu. Triệu văn huyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn liền cảm thấy là cái khuê nữ. Ngay sau đó, nam nhân lại đối chính mình thơm tho mềm mại tiểu khuê nữ triển vọng một phen, cố vân cẩm chớp chớp mắt, nói, tiểu khuê nữ cũng có thể tùy nàng phụ vương. Đêm đã khuya, hai người cũng không nói thêm nữa, Triệu Văn Huyên trước làm cố vân cẩm hạ mục ngủ, hắn xuống giường, đi nhìn nhìn đại nhi tử, mới phản hồi nội thất nghỉ ngơi. Ngay kế, Triệu Văn Huyên dần vừa qua khỏi liền khởi, muốn chạy về kinh thành bàn sai, hắn đỉnh phong tuyết qua lại bồn ba, ban đêm cũng không ngủ nhiều ít thời điểm, người lại thần thái sáng láng, phản thắng ngày xưa số phân. Vào lúc ban đêm, Triệu Văn Huyên lại lại đây. Chẳng qua hắn còn phải trước rút ra nửa canh giờ công phu, trước đêm khẩn cấp sự vụ xử lý xong sau, sau, mới có thể về phòng nghỉ ngơi. Cố vân cầm đau lòng, như vậy buôn ba xuống dưới, làm bằng sát thân thể sợ cũng khiêng không được, nàng nói thẳng, nếu không nàng hồi kinh, nếu không hắn không được mỗi ngày lại đây. Triệu văn huyên trầm ngâm nửa ngày, nói, kia độc phụ tạm nhìn trả thù an tĩnh, bất quá ngươi có thai thời gian còn thiếu, hiện giờ không hảo hoạt động. Kiến Đức Đế nguyên tính toán duy trì ba chân thế chân vạc cục diện, Đông cung hoàn toàn suy sụp đi xuống, cũng không phải hắn buồn ý, vì thế, ở Minh sắc tần vương địa vị sau, hắn lại đem thái tử dưới trướng Khánh Quốc công đám người cất nhắc một phen. Tuy Đông cung tạm thời là tam hoàng tử trung yếu nhất một cái, nhưng rốt cuộc là ổn định. Hoàng hậu niết không đến mềm quả hồng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ trong lòng lại an ổn không ít. Theo Khôn Ninh Cung thám tử truyền tin, hoàng hậu tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Khôn Ninh cung không khí hỏa hoán không ít, Cố Vân cẩm phản kinh cũng không phải không được, bất quá vẫn là hoán một chút càng tốt. Hơn nữa nàng mới vừa hoài thượng thân tử, mang thai chưa ổn, lúc này kinh lộ trình mặc dù ngắn, nhưng gió to tuyết thiên tình hình giao thông không tốt, Triệu Văn Huyên không dám mạo hiểm. Sóc này việc vẫn là có thể chậm thì thiếu. Điểm này Cố Vân cẩm đương nhiên hiểu, sự tình quan trong bụng cốt đủ, nàng đương nhiên thận chi lại thận. Nói đến cùng. Nàng cũng là đau lòng nam nhân, tuổi trẻ tuy rằng là tư bản, chính là cũng không thể như vậy tiêu xài thân thể. Vậy ngươi không được lại mỗi ngày tới. Cố vân cầm mày liếu nhíu lại, nghiêm túc dặn do hắn, nói, ngươi ở ta bên người, ta đương nhiên là cao hứng, chỉ là ngươi hiện giờ lại không thể phân thân. Cách thượng mấy ngày, đối đãi ngươi có chút nhàn hạ, lại đến xem ta cùng với Ngọc Nhi. Ai nam nhân ai đau lòng. Nàng tâm tư, triệu văn huyên rõ ràng thật sự cánh tay hắn buộc chặt, chính trọng ứng. Hắn bên này xương mới vừa đồng ý, cách nhật liền thu được đột phát sự kiện mật báo, bất luận triệu văn huyên có nghĩ, cũng tạm thoát không khai thân. chương 108 Cố vân cẩm cùng nam nhân nói qua đi, liền an hạ tâm dưỡng thai, nam nhân nhưng thật ra cùng nàng nói qua, nếu là tưởng lâm di nương cùng với Khải Ca Nhi, liền phái người tiếp bọn họ lại đây. Nàng ứng, nhưng không có cái này ý tưởng, này phong tuyết đan sen, Khải Ca Nhi còn nhỏ, Vẫn là không cần lan lộn hảo Triệu Văn Huyên đã không rảnh bận tâm này đó Cùng ngày hắn lại lần nữa đi vòng vèo kinh thành Tiếp tục sai sự Ngày mới ám xuống dưới khi Từ phi cho hắn đánh cái thủ thế Đây là có quan trọng tin tức Triệu Văn Huyên ngầm hiểu Đem trên tay sự vụ nhanh chóng an bài thỏa đáng sau Liền lập tức phản hồi vương phủ Mới vừa tiến ngoại thư phòng đại môn Từ phi lập tức bẩm báo nói Khởi bẩm điện hạ Thông châu bên kia có thám tử hồi báo Phát hiện mấy chỗ thường bình thường tựa hồ có chút không ổn. Thường bình thường, là triều đình dùng cho dự trữ lương thực lấy điều tiết lương giới, còn có ứng đối năm mất mùa đại kho lúa. Cốc tiện thương nông, cốc quý thương dân, còn có cổ đại nông nghiệp dựa vào thiên thời, một ngộ thiên hai, thực dễ dàng không thu hoạch. Này thường bình thường rất quan trọng, triều đình ở cốc tiện khi mua nhập lấy lợi cho nông, cốc quý khi bán ra lấy lợi cho dân, càng có cực giả. Gặp gỡ hai năm liền có thể cứu tế nạn dân, giữ gìn xã hội ổn định. Triệu văn huyên này sai sự, kỳ thật là cùng thường bình thường rất có liên hệ. Mấy năm nay thời tiết lánh, không chỉ có kinh thành, liên quan này một mảnh đều là như thế. Thiên lành yêu cầu ăn cơm càng nhiều, hảo sinh ra nhiệt lượng duy trì độ ấm, nghèo khổ nhân ra khó có thể chống đỡ. Cho nên mỗi khi tới rồi mặt sau, khai thương cứu tế là cần thiết. Phong tuyết thiên, con đường có rất lớn trở ngại dựa nơi khác lương thực không thực tế, cũng may kinh đô và vùng lần cận nơi ngoại thiên tử dưới chân, thường bình thương ắt không thể thiếu. Giang Nam vì đất lành, mỗi năm lương thực thu hoạch lúc sau, kinh đại vận hà mà thượng, đến Thông Châu, bởi vậy Thông Châu thường bình thường nhất dày đặc lớn nhất, có thể nói là triều đỉnh cứu thế lớn nhất tự tin. Hiện giờ từ phi thế nhưng nói, Thông Châu thường bình thường phát hiện không ổn. Triệu Văn Huyên ánh mắt lập tức một ngừng, tiếp nhận mật báo, rũ mắt nhìn kỹ. Mật báo thượng nói, thông châu lớn nhất một chỗ thường bình thường, ít nhất có mấy chỗ buồn hẳn là mãn thương lương hầm, tựa hồ là không. Mấy năm nay mùa đông giá lạnh, từ Nam đến Bắc, phạm vi phi thường rộng, kỳ thật đối kẻ bởi vụ xuân là có chút ảnh hưởng, bởi vậy mỗi năm lương thực sản xuất cũng không đầy đủ, gần đủ duy trì bộ mặt thành phố sở cần thôi, thường bình thường tiêu hao về sau, liền tạm thời không có được đến bổ sung, bởi vậy, có bộ phận lương hầm không cũng là chuyện thường. Bất quá, triều đình cũng không nổi, bởi vì thường bình thương dự trữ lượng rất lớn, thả vài lần cứu tế đều là dùng thông châu, phụ cận mấy cái tiểu chút thường bình thương còn không có độc quá. Lại vô dụng, chờ sang năm đầu xuân sau, còn có thể điều hành phương nam thường bình thương bổ sung. Nhưng hiện tại vấn đề tới, nếu này đó vốn dị mãn thương lương hầm chân không, kia đến tột cùng không nhiều ít. Giám can đảm động thường bình thương người vị trí khẳng định không thấp. Vạn nhất hắn đem kinh đô và vùng lân cận nơi thường bình thường toàn động đâu Mùa đông mặt sông kết băng, phương Nam Lương thực điều hành không lên, năm nay mùa đông, nạn dân nên như thế nào ăn trí? Một cái xử trí không lo, rất có thể không ít nghèo khổ ba thánh lánh đói đến chết. Triệu văn huyên sắc mặt âm trầm như nước, nhanh chóng xem bãi đầu một phong mặt tin, lại tiếp theo xem đệ nhị phong. Tháo tử được đến kho lúa tin tức lập tức đệ đi lên, quan trên một bên tiếp tục báo đi lên. Một bên liền lợi dụng trên tay tài nguyên, thám thính chuyện này. Hai phong mật tin trước sau trần đến, đệ nhị phong bởi vì thời gian quá ngắn cũng không rõ ràng, chỉ ảnh ảnh chắc chắc, phát hiện tựa hồ liên lụy đến hai đảng giới trướng. Bang một thanh âm vang lên, triệu văn huyên đem mật tin manh ném ở trên án thư, dẫn tí mặt, hôn trướng đến cực điểm. Những người này thế nhưng gan lớn như vậy. Không có chân chính đương ra làm chủ quá, là sẽ không biết bá tánh dân sinh phân lượng có bao nhiêu trọng. Triệu Văn Huyên chấp trưởng đất phiên quân chính muốn vụ nhiều năm, đem tần địa xử lý đến suốt có điều, cũng không là một cái ngồi không ăn bám thượng vị giả. Cũng là như thế, hắn mới có thể như thế tức giận. Triệu Văn Huyên không phản cảm đoạt đích, thậm chí đảng tranh, bởi vì chỉ cần có ích lợi, này đó là không thể tránh được. Nhưng nếu là tham dự đoạt đích đảng tranh rất nhiều, dám lăn lộn dân sinh đại sự tới giao động nền tảng lập quốc, hắn căm thủ đến tận xương thủy. Chuyện này... Không biết Thái tử hoặc Việt vương hay không cảm kích, hoặc là tham dự trong đó. Triệu Văn Huyên ở tử đàn kể chuyện án ngồi hạ, hạt mục trầm tư một lát, trẫn mắt, trầm giọng nói, tử phi. Vẫn luôn an tĩnh đứng ở án trước tử phi chắp tay, lập tức theo tiếng, có thuộc hạ. Người chuyển tin đi xuống, mệnh thông châu thám tử đọc lên, trước nghị cách biết rõ ràng, này lương hầm đến tột cùng có bao nhiêu là trống không. Triệu Văn Huyên nhíu mày, nói còn có kinh đô và vùng lần cận phụ cận thường bình thường, xem hay không đều mãn hầm. Triệu văn huyên hàng năm bên ngoài, tuy mỗi năm đều hướng kinh thành đầu nhập không ít thám tử nhãn tuyến, nhưng nếu muốn cùng thái tử Việt vương so sánh với, hắn thai mắt thế lực vẫn là muốn bạc nhược rất nhiều, rốt cuộc, kia hai người đại bản doanh liền tại nơi đây. Liền giống như lần này thường bình thường sự kiện, phát hiện tình huống không đúng thám tử thân phận giống nhau, chỉ là cái tiểu quản sự, nếu không có ngẫu nhiên. Hắn tuyệt đối không cơ hội phát hiện Tham Thính Lương hầm hư thật Đó là bọn họ cực hạ Trở lên đầu sự tình Chỉ có thể tốn nhiều điểm tâm tư Từ nơi khác xuống tay Triệu Văn Huyên trầm ngâm nửa ngày Lại như thế như vậy kỹ càng tỉ mỉ an bài một phen Từ phi đều nghiêm túc nghe xong Ghi tạc trong lòng Cuối cùng Hắn để bút viết năm sáu cái tên Lại lần nữa phân phó nói Đông cùng Việt Vương hai nơi Làm chúng ta người nhiều hơn lưu tâm Xem những người này hay không thường xuyên ra vào, hoặc là bị Thái tử Việt Vương nhắc tới. Nay năm sau cá nhân, đều là chức quan không thấp, thả có khả năng đụng chạm đến thường bình thường lương thực quan viên. Quan trọng nhất chính là, bọn họ trong tối ngoài sáng, đều đầu phục hai đảng. Bọn họ đều là lần này điều tra trọng điểm đối tượng. Đến nỗi như thế nào xử sự, sự, liền phải đợi tình huống điều tra rõ sau, Triệu Văn Huyên mới có thể hạ quyết đoán, kinh thành không phải tần địa cũng không phải hắn không bán hai giá địa phương. Thư Phi lập tức lĩnh mệnh, chắp tay cáo lui, rục rời đi an bài. Triệu Văn Huyên liễu mục, nhàn nhạt bổ sung nói, tính hải bá phủ cùng Khánh Quốc công phủ, cũng cần nhiều hơn chú ý. Hai người là Đông Cung cùng Việt Vương số một tâm phúc can tướng. Lại lần nữa nhắc tới Khánh Quốc công phủ, Triệu Văn Huyên thanh âm bình đạm nếu Thủy, đã vô căm hận nghi hoặc, cũng không thân thiết chú ý, không còn sóng. Việt Vương Phủ Chuyện đó như thế nào? Việt Vương vào thư phòng, tống cổ sở hưu hạ phó, một bên chính mình tùy tay giải áo choàng, một bên hỏi phía sau Tĩnh Hải Bá. Bởi vì Việt Vương muốn ra ngoài làm việc, Tĩnh Hải Bá cũng đợi thật lâu, hắn giấu thượng tấm bình phong môn, liền lập tức nói: Điện hạ, sự tình đều đã điều tra rõ, mãi Nhậm Minh úy kia tiểu nhi việc làm, Đông Cung cũng không cảm kích. Nhậm Minh Úy là hộ bộ tả thị lang, hai năm trước liền đầu với Đông Cung giới trưởng là thái tử trong tay rất là quan trọng một viên. Tĩnh Hải Bá cùng Việt Vương sở đàm luận, đúng là thông châu thường bình thường một chuyện, kinh đô và vùng lần cận nơi quả nhiên là Việt Vương đại bàng doanh, mặc dù không có vừa khéo ngoài y muốn, bọn họ được đến tin tức thời gian, cũng không thể so triệu văn huyên vãn, thậm chí bởi vì dưới trướng nhân thủ sung túc, điều tra do sự tình chân tướng còn sớm một bước. Hộ bộ trong đó một cái chức năng, đó là trưởng quản thuế ruột việc, Này thường bình thường cũng ở trong đó, vừa vặn liền ở nhậm minh Úy trong tay nắm. Vị này nhậm thị lang là một cái rất là người tham lam, hơn nữa là gan cũng không nhỏ, bởi vì mấy năm nay mùa đông, hàng năm cứu tế, hắn trong lòng vừa động, thế nhưng đem chủ ý đánh tới cất vào hầm lương thực lên rồi. Đương nhiên, hắn còn không có to gan lớn mật đến dám nuốt vào lương thực nông nỗi, trừ phi hắn không nghĩ muốn trên cổ cái kia ăn cơm ra hỏa. Nhậm minh ý là đánh lấy hàng kém thay hàng tốt chủ ý. Bởi vì có trước 2 năm kinh nghiệm, Một lần cứu tê yêu cầu nhiều ít lương thực, nhậm minh ý trong lòng hiểu rõ. Hán ám thông thường bình thường lớn nhất thự quan, một người tính cả trong ngoài sự vụ, một người phụ trách vận ra lương thực, đem cất vào hầm tốt nhất lương thực trộm vận ra buôn bán, được đến tiền bạc, đồng thời đặt hàng tương đồng phân lượng nhất thứ đẳng gạo thóc, thanh toán khoản tiền sau, trộm vận hồi thông châu, lại lần nữa nhập thương. Chất lượng tốt lương thực cùng kém cỏi nhất chờ gạo lức giá cả kém không nhỏ, hơn nữa qua lại lượng cực đại, này một khi qua tay, đó là tương đương kết sủ tiền bạc. nhậm minh úy lên mặt đầu, kho lúa thử quan lấy tiểu đầu, mặc dù giảm đi tất yếu chuẩn bị phong khẩu phí dụng, hai người như cũ kiếm lời cái buồn mãn bắt mãn. Mẹ không múc không lạ, cứu thế khi lại hôn tốt hơn mẹ đi vào, hắn là hộ bộ thị lang đến lúc đó nỗ lực hơn quay lại một phen, liền có thể đem sự tình viên qua đi. Nhậm thị lang ý đắc chí mãn, dù sao chính là chút nghèo khổ nạn dân thôi, có thể có khẩu gạo lức cháo ăn liền hảo, còn muốn gì thượng đẳng lương, này không phải phí phạm của trời sao. Năm trước, nhậm minh ý liền nho nhỏ thử một lần thủy, bởi vì hắn rất cẩn thận hơn nữa đổi lương không nhiều lắm, cho nên sự tình thực thuận lợi. Có một lần thành công, năm nay nhậm minh ý lá gan lớn hơn, cơ hồ đem cứu tế phải dùng gạo thóc vận ra hơn phân nửa, toàn bộ thông châu kho lúa cơ hồ đảo giống. Chỉ là lần này, Nhậm minh ý lại gặp phiền thoái, hảo gạo thóc bán ra sau, hắn phía trước đặt hàng gạo lức lại không tới vị, gạo thóc thương nói bởi vì vận chuyển ra đường rẽ, muốn bán một ít. Nhậm minh ý làm chính là chém đầu đại sự, hắn thực cẩn thận, bán lương mua lương tâm phúc đều là dùng thương nhân danh nghĩa, nửa điểm quan phủ can hệ cũng không có, hơn nữa hắn không phải cùng một chỗ gạo thóc thương giao dịch, mà là phân mấy chục cái địa phương, cùng các nơi gạo thóc thương giao dịch. Như vậy sẽ chắn ra lẻ, cố nhiên an toàn, nhưng lại có cái tệ đoan, đó là không đảm đương nổi gạo thóc thương trọng đại khách hàng. Năm nay nhân kênh đảo bên kia ra đường rẽ, kia vùng gạo thóc thương đều nguồn cung cấp không đủ, tự nhiên không có khả năng tăng cường hắn. Lúc ấy, gạo thóc thương đại bộ phận hóa tồn đều giao cho khách hàng trở đi, mặc dù Nhậm minh ý khẩn trưng dưới, lượng suất quan phủ can hệ tạo áp lực cũng không được việc, chỉ có thể chờ. Nhậm thị lang gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, thật vất vả gom đủ lương thực, mùa đông lại đã tiến đến, mấy năm nay giá lạnh, đại vận hà hướng bắc mặt nước sẽ kết đông lạnh, lương thuyền còn chưa tới thông châu, liền không thể tiếp tục chạy. Rơi vào đường cùng, Nhậm minh ý chỉ phải hạ lệnh, đem lương thực rỡ xuống thuyền lớn, mau chóng đem dùng xe vận lại đây. Hiện giờ con đường cản trở, nhiều như vậy lương thực đã muốn từ đường bộ vận chuyển, còn muốn tận lực giấu người thai mắt, là kiện thực chuyện khó khăn. Nhậm Minh Ý nhón chân mong chờ, cố tình này gạo thóc khoảng cách thông châu không tính xa, lại rất khó đi phía trước hoạt động. Việt Vương nhìn kỹ bãi mật tin, tùy tay đem giấy viết thư ném xuống, cười nhạo nói: Này Nhậm Minh Ý thật là to gan lớn mật, đại khái là muốn chết ở tiền mắt tử, mà ngay cả triều đình dự trữ lương thực cũng dám đổi trắng thay đen. Tính Hải Bá phụ họa chuyện này một khi bị thọc đi ra ngoài, Đông Cung một đảng ắt gặp bị thương nặng. Việt Vương lắc đầu. Trên mặt có vài phần trào phúng chi ý, ta này đại ca a, này hai năm thật là ai đến cũng không cự tuyệt. Thế lực là muốn phát triển, nhưng này vây cánh lại không thể người nào đều phải, giống nhậm minh ý như vậy tham lam gan lớn giả, mặc dù là chức quan lại cao, năng lực lại cường, cũng không thể dễ dàng lấy dùng. Lúc trước, nhậm minh ý từng có đầu nhập vào Việt vương ý tưởng, bất quá Việt vương lại thái độ ái muội, hắn dưới sự giận dữ, mới có thể chuyển đầu đông cung. Thái tử không màng khánh quốc công khuyên bảo, vui vẻ tiếp nhận. Hiện giờ, người này quả nhiên ra đại đường rẽ. Bất quá đối với Việt Vương Tĩnh Hải Bá hai người tới nói, nay đường rẽ trở ra hào a. Tĩnh Hải Bá trên mặt có vài phần nhẻ nhót, thấp giọng hỏi nói, điện hạ, chúng ta nên như thế nào làm? Nếu hiện tại từ đầu đến cuối đã lộn minh bạch, kia kế tiếp nên như thế nào lợi dụng đâu? Việc này thọc đi ra ngoài tất nhiên dư luận xôn xao. Mặc dù tĩnh Hải Bá là Việt vương ông ngoại, cũng không dám dễ dàng quyết định. Việt vương liễm mục không nói, nhắc tới ấm lung ấm trà, đổ hai chung trà nóng, một ly đẩy đến tĩnh Hải Bá trước mặt, một ly chính mình bưng lên, hạt một ngụm. Dây lát, hắn chậm rãi bung trong tay sứ men xanh chung trà, đống chốc nâng lên mi mắt, trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua. Phần 98 Này phê gạo lước, đương sai người tất cả đốt hủy. Chương 109 Việt vương âm nhu khuôn mặt tuấn tú thượng, hiện lên một mặt tàn khốc, nói, này phê gạo lức, đương sai người tất cả đốt hủy. Chỉ là như vậy gần nhất, cứu tế gạo thóc chỉ sợ sẽ thực căng thẳng. Tính hải bá có chút do dự, này có thể hay không ra đại loạn tử. Hắn biết rõ Việt vương rõ ràng, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chính là muốn khẩn trương. Việt vương thần sắc bất biến, thế cục càng chặt bách, bọn họ trước đó mưu tính mới có thể đạt được lớn nhất hồi báo. Tĩnh Hải bá lấy lại bình tĩnh, Điện Hạ nói chính là. Hắn lại hỏi, Điện Hạ, chúng ta đây nên như thế nào bố trí? Nếu hành động phương hướng đã chế định hảo, như vậy trước đó nên như thế nào mưu hoa, bọn họ mới có thể lớn nhất trình độ thu lợi. Tính Hải bá nghĩ sơ tưởng, nói, Điện Hạ, không bằng thiết kế làm thái tử tần vương trai cò đánh nhau, ta chờ ngư ông đã ý. Kia hai vị đều là Việt vương đối thủ cạnh tranh. Thái tử tuy chiếm cứ đã lâu nhưng thanh thế yếu nhất, tần vương cường thế tiến vào chiếm giữ lại mới đến, vừa lúc thừa chuyện này, đem hai người thật mạnh chèn ép đi xuống, Việt vương thượng vị. Việt vương ngưng mi suy nghĩ thật lâu sau, lại lắc lắc đầu, nói, ông ngoại, như vậy hành sự đều không phải là thượng sách. Kêu y ghi điện hạ chi thấy, như thế nào thượng sách? Tính hải bá do hỏi, đối với ý nghĩ của chính mình bị bắt bỏ, hắn là không chút nào để ý. Việt Vương trầm ngâm nửa ngày, nói, Tần Vương phóng một phóng, trước tận lực đối phó Đông Cung. Hắn hiếp hiếp mắt, ông ngoại, phụ hoàng là tuyệt không cho phép một nhà độc đại. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Việt Vương đối kiến đức đế phương diện này ý tưởng có thể nói hiểu biết thấu triệt, dù một người độc lãnh phong tao, đây là hoàn toàn không có khả năng sự. Theo lý thuyết, hiện giờ Đông Cung tiệm suy thoái, Tần Vương cường thế quật khởi, hắn hẳn là chuyên tâm đối phó Tần Vương. Chỉ là Việt Vương cẩn thận suy tư một phen, lại không như vậy cho rằng. Đầu tiên, này nhậm minh ý là đồng cung dưới chứa người, Tần Vương bất quá mới vừa về kinh, sai sự mới lãnh đầu một kiện, nếu tưởng lướt qua thái tử, trực tiếp dính líu đến triệu văn huyền trên người, căn bản không gì khả năng. Tiếp theo, mặc dù thật dính líu lên rồi, Tần Vương cũng không phải là ăn chay, nhất cử đả đảo đối phương cơ bản không có khả năng thực hiện. Tần Vương lớn nhất lợi thế, chính là hắn ở đất phiên thượng tinh binh hạ tướng chỉ cần hắn tranh chữ tư cách còn tại còn lại bất quá ngâm giới chi thần căn bản vô pháp lay động hắn căn bản địch quân cũng không thương gân động cốt bọn họ lại lãng phí một cái rất tốt cơ hội đúng là không khôn ngoan cử chỉ cuối cùng việt vương cảm thấy thừa dịp cái này đại sự đem thái tử nhất cử đánh bại mới là đối hắn có lợi nhất nếu là thái tử đổ như vậy liền dư lại hắn cùng tần vương hai người tần vương cường hắn nhược Dựa theo kiến đức đế nhất quán cách làm, tất nhiên sẽ nâng đỡ kẻ yếu, chèn ép cường, giả, lấy này duy trì cân bằng. Hắn thở dài, tần vương này cường địch nếu đã tới, như vậy lui hàng đã không có khả năng thực hiện, hắn chỉ có nghĩ cách tăng mạnh chính mình, cũng may tương lai xuất hiện tranh chấp là lúc, có thể có liều mạng chi lực. Việt vương muốn đại biên độ tăng mạnh thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể thiếu kiến đức đế duy trì cho, ấn hiện tại này ba chân thế chân và cục diện là không có khả năng, hắn chỉ có nghĩ cách đánh vỡ cục diện bế tắc, chính mình tranh thủ một phen. Thái tử là danh chính luôn thuận đích trưởng tử, mặc dù là kiến đức đế có tâm muốn phế, cũng cần thiết có cái phục chúng lý do. Việt vương tính toán hung hăng thêm một phen xài, đem phi thường tốt động cơ cùng lấy cớ đều đưa lên đi. Nếu kiến đức đế trong cơn giận dữ, có thể đem thái tử phế đi, kia liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó, việt vương ở kiến đức đế nâng đỡ hạ. Thực dễ dàng cùng tần vương cùng ngồi cùng an. Đến nỗi thông châu thường bình thương việc, thái tử không biết tình lại như thế nào, bọn họ làm hắn cảm kích liền có thể. Việt vương tỉ mỉ nói đến, tinh hải bá liên tục gật đầu, gõ nhịp tán thường nói, điện hạ anh minh. Nếu thương lượng thỏa đáng, việc này không nên chậm trễ, Việt vương lập tức đưa tới tâm phúc, như thế như vậy an bài một phen, cuối cùng, hắn đuổi rồi người ra kinh lặng lẽ hướng Nhậm minh úy kia một số lớn gạo lức sờ qua đi, cần phải đem này tất cả đốt hủy. Đại bước đầu kế hoạch đều đã an bài đi xuống sau, đêm đã khuya trầm, tính hải bá dứt khoát quyết định ở Việt vương phủ nghỉ ngơi, đảo cũng không vội mà đi trở về. Hai người từ từ uống nửa chén trà nhỏ, Tĩnh hải bá trên mặt trước sau có chứa vài phần sầu lo, muốn nói lại thôi. Việt vương gắt xuống chung trà, cười nói, ông ngoại, ngươi cùng buồn vương còn có cái gì không thể nói. Lời này không giả, đối lập khởi thái tử Khánh quốc công hai người, Việt vương cùng Tĩnh hải bá chi gian tổ tôn tình muốn rõ ràng đến nhiều. Tĩnh hải bá cũng không do dự, loát loát đoàn cẩn, hắn hơi hơi như mày nói, điện hạ, lao phu thật sự lo lắng, mặc dù là đánh sập Đông cung, chúng ta một chốc một lát, sợ cũng không đuổi kịp Tần vương a. Mấu chốt là kiến đức đế này thân thể, nhìn cũng không giống có thể ngao lâu lắm bộ dáng, quan trọng nhất một chút. Mặc dù là kiến đức đế thật bệnh tật trường thọ, hắn thật sẽ nâng đỡ Việt vương cùng tần vương giống nhau cường đại sao? Ý gì tĩnh hải bá xem ra, này sẽ thực gian nan. Tần vương cường đại, ở chỗ hắn tỏa ủng đất phiên 20 vạn binh mã, thả này còn chỉ là bên ngoài thượng, phiên vương giống nhau đều sẽ tư chiêu binh mã, đất liền, cản cối, hoặc tiếp cận kinh thành giống nhau thiếu dưỡng, ngược lại, tắc sẽ nhiều một ít. tân địa cử kinh ngàn dặm xa, núi cao hoàng đế xa. Địa vực mở mang, ốc giã ngàng giảm, thần vương chiêu binh mãi mã tiền tài không thiếu, kiêm thần địa địa hình phức tạp, có tâm muốn giấu kín rất nhiều binh mã, cũng không phải kiện việc khó. Chiếu lần này thần vương vào kinh sau hành động xem ra, hắn hẳn là sớm có chuẩn bị, như vậy hắn đất phong thượng tư binh, hẳn là chỉ biết nhiều không phải ít. Triệu văn huyên trên thực tế lực lượng, tất nhiên so với hắn biểu hiện ra ngoài còn phải cường đại. Việt vương muốn cùng với cân sức ngang tài, Thế nào cũng phải đến ngang nhau nhiều binh quyền không thể, nhưng vấn đề là, kiến đức đế khả năng cấp sao? Khẳng định không thể, kinh thành chính là hoàng đế đại bản doanh, mặc dù là thân nhi tử, cũng không có khả năng làm Việt vương ủng binh mấy chục vạn. Kiến đức đế nâng đỡ Việt vương biện pháp, ước chừng đó là ở trên triều đỉnh cho lực lượng đi, nhưng này đó chỉ biết múa mép khua môi văn thần. Một khi gặp gỡ đau thật kiếm thật, ước chừng cũng liền mọi nơi buôn đảo hoặc ngẩn cổ chờ chém hai cái biện pháp bãi. Việt vương năm đó lưu kinh vào triều có rất nhiều chỗ tốt, đồng thời cũng có một cái chí mạng lược điểm. Kia đó là hắn căn bản không đích thân tới đi qua chính mình đất phong, mặc dù là phái tâm phúc đi chuẩn bị, lại có thể nào giống nhau? Huống hồ, này Giang Nam đất lành sắc thật dồi dào, địa thế bình thản dân cư đông đúc, nhưng hắn cũng coi đoàn bản, đó chính là vô pháp giấu kín rất nhiều tư binh. Nếu chỉ dưỡng cái 2 ba ngàn người, căn bản không gì tác dụng, tổng hợp trở lên đủ loại. Lại có đông cung ở bên như hổ rình ngồi, Việt vương dứt khoát không có tư chiêu binh mã, chỉ chuyên tâm bồi dưỡng thám tử hộ vệ. Hiện giờ gặp gỡ tần vương, cái này trí mạng đoạn bản liền lộ rõ. thính hải bá càng nghĩ càng sầu lo, giữa mày níu chặt, không cấm thở dài một tiếng. Này xác thật là cái thực hiện thực vấn đề, Việt vương buông chúng trả, trầm mặt không nói, thư phòng nội không khí dần dần trầm ngưng. Nửa ngày, Việt vương nói, buồn vương tiêu tứ ca thủ hạ cố nhiên binh hùng tướng mạnh. Lại cũng không phải không có khuyết điểm hắn con ngươi hiếp lại mị Tân địa khoảng cách kinh thành quá mức xa xôi Mặc dù hành quân gấp Trên đường không hề cản trở Cũng cần hơn nửa tháng thời gian mới có thể đến kinh thành Như vậy trường một đoạn thời gian Cũng đủ phát sinh rất nhiều sự Chỉ cần không có thái tử phu hoàng lại lưu lại truyền ngôi thánh chỉ Hơn nửa tháng thời gian Cũng đủ ta chờ chuẩn bị sẵn sàng Việt vương chắc chắn Cái này chuẩn bị Tự nhiên là tiếp nhận kiến đức đế trong tay binh quyền, đến lúc đó hắn danh chính ngôn thuận, tất không hề cản trở, trong tay binh lực đã cường với triệu văn huyền, thậm chí hắn còn có thể tại tần địa binh mã đã đến phía trước, bắt lấy đối phương. Việt vương thở ra một hơi, hắn ngước mắt nhìn thẳng phía trước, ngự khi biến đổi, cất cao giọng nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, đã lúc trước buồn vương quyết định lưu kinh đoạt đích, liền tuyệt không hồi ý, mặc dù ngày nào đó sự bại, buồn vương cũng thản nhiên chịu chi hắn tự tự len ken nói năng có khí phách mặc dù một ngày kia thật tàn xương nát thịt cũng hồn nhiên không sợ chờ triệu văn huyên bên này tin tức truyền đi lên là lúc việt vương phái đi đốt cháy gạo thóc người hôm qua đã ra kinh triệu văn huyên rũ mắt nhanh chóng lật xem mật tin sắc mặt càng thêm âm trầm việt vương hành động kế hoạch là tuyệt mật tình báo thượng cũng không có bất quá nhậm minh ý việc cùng đông cung liên quan còn có đêm trước tính hải ba tiến việt vương phủ hai người mật đàm đến đêm khuya Sau đó ngày kế sáng sớm, Việt Vương phủ có một đội người lặng lẽ ra khỏi thành, hướng gạo thóc phương hướng mà đi, lại là giành mạch. Triệu Văn Huyên đọc nhanh như gió xem bãi, bang một tiếng đem mật tin ném ở tử đàn kể chuyện án thượng, mặt có không vui. Không cần nhiều lời, Việt Vương nhất hành một bước, tất là hướng kia một số lớn gạo lức thượng nghi cách. Hắn cả giận nói, một đám không biết cái gọi là hôn trướng đồ vật. Triệu Văn Huyên dương mắt. Đại thư phòng nội ngồi nghiêm chỉnh hắn dưới chướng vài tên lưu sĩ, hắn trầm giọng nói, không biết chư vị tiên sinh có gì cao kiến. Hầu đứng ở hắn phía sau từ phi nghe vậy, lập tức nhặt lên án thượng mật tin, đem mật tin nội dung niệm một lần, chư mưu sĩ sau khi nghe xong, từng người chầm tư không nói. Một lát, hàn dịch thủy ngẩng đầu, chắp tay nói, điện hạ, tại hạ cho rằng, Việt vương phái người ra kinh, tất là muốn phá hủy này mấy chục vạn thạch lương thực. Việt vương dục lớn nhất thu lợi, kia tất nhiên muốn đem sự tình hướng nhất hư một mặt quạt gió thêm tuổi. Việc này tệ nhất hậu quả, đó là này phê lương thực đã không có, đến lúc đó cứu tế lương thực thiếu, ai ngờ che cũng che không được. Triệu Văn Huyên nghe vậy sắc mặt càng âm, hắn đương nhiên rõ ràng việc này, cho nên mới sẽ như thế tức giận. Không đương ra không biết tuổi gạo quý, mấy năm nay nông dân thu hoạch giống nhau, mặc dù Triệu Văn Huyên ở đất phong giảm miễn không ít thuế má. Nghèo khổ nông gia như cũ chỉ phải lấy mỏng cháo đội nhật. Tới rồi mùa đông, tự nhiên không thể thiếu khai thương phong lương. hảo trợ này đó bá tánh vượt qua khốn cảnh. Tây nông nghiệp thu hoạch giống nhau, vì duy trì bộ mặt thành phố lương giới ổn định. Thứ năm khẳng định không thể bốn phía thu mua bổ sung trở về. Liên tục mấy năm xuống dưới, mặc dù tồn kho sung túc, nhưng cảm giác gáp bách khó tránh khỏi tiệm sinh. Triệu Văn Huyên tuy người vào kinh, nhưng là đất phiên quan trọng công vụ như cũ sẽ đưa lại đây. Làm hắn quyết đoán, này hai ngày, hắn đã sai người đem phóng lương việc chuẩn bị lên, hiện giờ vừa thấy hủy lương việc, hắn tức giận đầu sinh. Chỉ là, nhậm minh ý lương xe khoảng cách thông châu đã rất gần, ước chừng chính là 4-5 ngày lộ trình, hiện giờ Việt vương người đã ra kinh gần hai ngày, bọn họ mặc dù phái người mau trong đuổi, cũng không còn kịp rồi. Triệu văn huyên mày kiếm nhữ lại, phân phó từ phi, đem kinh đô và vùng lân cận nơi thường bình thường tổn lương tình huống lấy ra trước cấp chư vị tiên sinh truyền đọc, cùng nhận minh ý một chuyện đồng thời tiến hành đó là thăm dò kinh thành vụ cận thường bình thường hư thật hai người trước sau chân có rồi kết quả vạn hạnh chính là bởi vì mặt khác thường bình thường khoảng cách kinh đảo khá xa vận chuyển không tiện này nhậm thị lang liền không dám động tác này mấy chỗ thường bình thường tuy không man thường nhưng cũng có hơn phân nửa tổn kho không giống thông châu kho lúa như vậy cơ hồ đã bị ngầm đảo giống. hàn dịch thủy xem qua mật tin Hán tính nhẩm năng lực rất mạnh, ngưng mi vê chỉ thô sơ giản lược tính ra một lần, liền có đại khái kết quả, điện hạ, dựa theo năm rồi phóng lương tình huống xem ra, này đó lương thực đại khái có thể chống đỡ một tháng tả hưu. Triệu Văn Huyên gật đầu, nếu là kịp thời phái người ra kinh, hướng Quảng Bình, kế châu chờ mà điều lương, một tháng thời gian lương xe liền có thể để kinh. Đã đã không kịp ngăn cản Việt Vương hủy lương động tác, ba cánh ấm no cũng có thể vô ngu. Như vậy thừa cơ mà làm, vì mình phương nhu cầu có lợi cục diện, sự ở phải làm. Điện hạ, tại hạ có vừa hỏi. Hàn dịch thủy chắp tay, không biết điện hạ đối Việt vương thái tử có gì so đo. Hàn dịch thủy cũng không tự cho là thông minh, thả ngôn hỏi chủ công, xem đối phương là tưởng như tính đông cung vẫn là Việt vương. Lại hoặc là hai người đều có. Hán này chủ công là cái tâm trí kiên định người, trong lòng tất nhiên có phương hướng, hỏi rõ ràng sau Bọn họ theo một phương hướng xử lực, không thể tốt hơn. Hàn dịch thủy tắc phong trước sau như một như thế, triệu văn huyên không để bụng, hắn ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ. Đông Cung chương 110 To như vậy ngoại trong thư phòng, góc tường chỗ các lập một người cao 15 liền cái giá đến, từ từ hạ phóng đầy như chuyên cự đốc cữ đuốc sớm bị bốc cháy lên, trong nhà lượng như ban ngày. Quân hoàng sắc ngọn lửa hơi hơi nhảy lên. Ánh nên chiếu vào triệu văn huyên anh tuấn thả thiên lánh mặt bên thượng, hắn ánh mắt cũng không gợn sóng, chỉ môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ, đồng cùng. Hắn thanh âm lãnh đạm, cũng không lớn, thần sắc cũng chút nào bất biến, nhưng đang ngồi vài tên mưu sĩ đều trong lòng run lên, đồng thời rũ xuống mi mắt. Giây lát, hàn dịch thủy ổn ổn tâm thần, chắp tay nói, ta chờ cẩn tuân điện hạ chi lệ. Nói xong, mọi người liền chiếu hiện nay tình hình, triển khai kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Ngày xưa Triệu Văn Huyên dưỡng với khôn ninh cung trùng, tuy hiện giờ cùng thái tử đã là đối thủ cạnh tranh, nhưng về tình về lý, hắn đầu mâu ứng càng nhắm ngay Việt vương mới là, rốt cuộc, Đông Cung hiện giờ đã là tam hoàng tử trung nhất bạc nhược một cái. Triệu Văn Huyên chỉ thị phương hướng làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Bất quá, đối với hàn dịch thủy đám người mà nói, bọn họ chỉ cần ấn chủ công ý bảo làm việc có thể, nơi này gút mắt cũng không cần để ý tới. Trung quy này hoàng gia quan hệ rắc rối phức tạp, trong đó dơ bẩn không đủ vì người ngoài nói. Không biết mới là rất tốt sự, có thể tiến này đại thư phòng nghị sự, liền không có một cái bản nhân. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lược quá các loại không hài hòa nghi vấn, bắt đầu nhằm vào chèn ép đông cung triển khai liên tiếp thương thảo. Phần 99 Nay thảo luận từ giờ Dậu trung bắt đầu, mai cho đến liên tục nói giờ hợi mạn. Mọi người rốt cuộc đem bước đầu kế sách định rồi xuống dưới, Triệu Văn Huyên liếc liếc mắt một cái đồng hồ nước, liền làm mọi người tan, ngày mai lại nghị. Mọi người thi lễ sau, nối đuôi nhau rời khỏi, hán độc ngồi ở án sau suy tư thật lâu sau, Phương đứng lên, ra cửa bước lên ấm, tiệu về phòng. Lúc này phòng, tự nhiên là hồi minh ngọc đường, tuy rằng cố vân cẩm nương hai không ở trong nhà, nhưng Triệu Văn Huyên mỗi ngày đều sẽ trở lại hai người trong phòng nghỉ tạm. Tuy chăn đơn gối chiếp, nhưng đệm chăn gian vẫn tản lưu nàng hương thơm, này lệnh người quyến luyến ngọt hương vờn quanh Triệu Văn Huyên, hắn một ngày căng chặt tâm thần mới có thể có thể hoàn toàn thả lỏng. Triệu Văn Huyên nhẹ nhàng thở dài, thư từ bất quá hơi giải tương tư, hắn thực nhớ mong hai mẹ con bọn họ, nga không là nương tam, còn có hắn đãi ở nương trong bụng tiểu khuê nữ đâu. Tiểu khuê nữ, thật sự là cái làm nhân thân tâm sung sướng tồn tại, hắn căng thẳng cả một đêm môi. Lúc này không cấm hơi hơi dơ lên Ấm kiệu nâng vào viện môn Ở trong đình viện rơi xuống đất Tiểu thái dám đánh lên kiệu mảnh Triệu văn huyên hạ kiệu Đi nhanh hướng chính phòng bước vào hắn giá người lĩnh bản Huy nghi huyền hách Minh Ngọc Đường lưu thủ chư phó Thấy chủ tử kiệu dư Đều cùng kêu lên hành lệ vân an Triệu văn huyên đi nhanh vào chính phòng Theo sát sau đó liêu vinh nâng giơ tay Thế chủ tử kêu khởi mọi người Chư phó phương khởi Đứng ở trên hành lang hồng hạnh ngầm đầu, vừa vặn thoáng nhìn tần vương bóng dáng. Bên cạnh tiểu nha hoàng cũng thấy, ngựa mang cảm thắn nói, Điện hạ đãi ta nương nương thật tốt, nương nương gia kinh, Điện hạ còn mỗi ngày hồi minh ngọc đường nghỉ tạm đâu. Mẫu chút là, hán chẳng những chưa từng sai người thị tẩm, thả liền một kia ý niệm cũng không biểu lộ quá. Đây chính là Kim Thượng Tri Tử, thân vương tôn sư. Tiểu gì khó được? Nàng trong lòng tấm tắc bảo lạ một phen, quay đầu lại thấy hồng hạnh vẫn đứng ở tại chỗ, không khỏi đại kỳ hỏi, hồng hạnh tỷ tỷ, ngươi không cần vào nhà hầu hạ sao? nay chính phòng cũng không phải người nào đều có thể tiến, ít nhất tiểu nha hoàn là không được, cần thiết là đại nha hoàn, cùng với chủ tử chỉ định nhị đẳng nha hoàn mới có thể. cố vân cẩm trước mặt có bốn cái đại nha hoàn, trong đó hai cái là triệu văn huyền cấp, phân biệt là kim kết cùng với thanh mai, mặt khác hai cái còn lại là từ hầu phủ của hồi môn lại đây. Bích Đào còn có hồng hạnh. Bích Đào không cần nhiều lời, cùng với chủ tử lớn lên, là cố vân cẩm thân cận nhất nha hoàn, mà mặt khác kim kết thanh mai, bởi vì nàng cùng triệu văn huyên quan hệ từ từ hòa hợp, đã mật không thể phân, hai người cũng thuận thế tấn trước, trở thành chủ tử có thể tín nhiệm đắc lực tâm phúc. Chỉ giữ lại một cái hưng hạnh, nàng nguyên ở thượng quan thị bên người hầu hạ, sau lại mới bắt đến cố vân cẩm bên người, không bao lâu, kiến nước đế liền tứ hôn. Nàng cùng chủ tử cũng không quen thuộc, đối lập khởi mặt khác ba người, tình cảnh thật sự có chút xấu hổ. Hồng hạnh đối mặt tiểu nha hoàn nhưng thật ra huy nghiêm mười phần, nhưng trở lại cố vân cẩm buồn trong, nàng lại là địa vị nhất thứ một cái, bởi vì tín nhiệm không đủ, hằng ngày đãi ngộ khẳng định có rất nhỏ khác nhau. Nàng từ trước ở Hồ Phủ, là thượng quan thị trước mặt đệ nhất nhân, hiện giờ này nửa về hoàn cảnh, thật sự làm nàng có chút nín thở. Hồng hạnh ngước mắt lại liếc liếc mắt một cái chính phòng dèm cửa, sơ sơ chính mình sơ đến mượt mà tóc mai, rũ xuống mí mắt, nói, "Ân, ta sắp thật muốn vào đi hầu hạ. Vừa rồi chạm đến triệu văn huyền vĩ nạn bóng dáng, hồng hạnh trong lòng vừa động, nào đó ý niệm đột nhiên sinh ra, như sóng to bắt đầu, lại khó ức chế. Nang tim đập thật sự lợi hại, nỗ lực bảo trì chấn định, bước đi hướng chính phòng mại đi. Đây là ý trời. Hồng hạnh phía trước nhiễm phong hàn. Hạ phó sinh bệnh, lại yêu cầu dịch đi ra ngoài dưỡng hảo, lại trở về làm việc, thời tiết lánh, nàng này phong hàn dưỡng nửa tháng mới hảo, vừa vặn bỏ lỡ cô vân cẩm đi suối nước nóng thôn trang. Nàng hành đến chính phòng trước cửa khi, tiểu nha hoàng từ trà phòng phủng một chén trà nhỏ lại đây, hồng hạnh thuận tay tiếp nhận, sửa sửa văn áo, bước đi vào chính phòng. Triệu Văn Huyên đang ngồi ở sân phơi thủ vị thượng, hơi hơi hạt mục dơ tay nhẹ xoa một bên huyệt thái dương. Suy tư thường bình thường một chuyện. Hồng hạnh em thầm hít một hơi, túi đầu phùng điển sơn khay trà chậm chậm tiến lên, hầu đứng ở một bên Liêu Vinh muốn tiến lên tiếp nhận, nàng giả vờ không thấy, cấp đi vài bước làm mở ra. Liêu Vinh nhứng mẩy, hắn cái gì trường hợp chưa thấy qua, lập tức liền hiểu rõ với tâm, hắn cũng không ngăn cản, chỉ lui trở về lợp, có người tưởng xui xẻo, hắn cũng không thể ngăn đón không phải. Hồng hạnh trước phùng trà đặt ở thủ tọa bên phương trên bàn. Sau đó nhún người hành lễ, nói, điện hạ thỉnh dùng trà. Tuổi trẻ thiếu nữ thanh em lại kiều lại nhu, hồng hạnh em thầm nước mắt, thượng đầu nam nhân khoan ngạch mày kiếm, mùi thẳng thắn, anh tuấn khuôn mặt có chứa lệnh lùng chi ý, lệnh người tim đập thình thịch. Hồng hạnh làm người tính cẩn thận, từ trước ở chủ tử trước mặt, cũng chưa từng sinh quá nài niệm, nhưng không thể phủ nhận, ngày ngày nhìn cố vân cầm đọc sủng với tần vương trước mặt, xác thật làm người cực kỳ hâm mộ thời cơ quá mức vừa khéo mới vừa rồi ngẩng đầu trong nháy mắt cái này ý niệm đột nhiên liền khởi lấy lửa cháy lan ra đồng có chi thế thổi quét hồng hạnh nỗi lòng triệu văn huyên hàng đêm độc nằm minh ngọc đường hồng hạnh cảm thấy chính mình thành công cơ hội rất lớn mặc dù nghèo kiết hủ lậu tú tài có hai cái tiền cũng là muốn nạp tiếp huống chi là tôn quý như tần vương điện hạ hồng hạnh phụng cha sau cũng không rời đi liền ở triệu văn huyên trước mặt hành lễ nàng phúc hạ thân khi cố tình đem cầm hơi hơi nâng lên, đường con tú Mỹ khuôn mặt, liền rõ ràng mà bại lộ ở ánh nền lên dưới. Nàng đối chính mình dung mạo còn tính vừa lòng, tuy cập không thượng chủ tử quốc sắc thiên hương, nhưng tiểu Mỹ nhân vẫn là danh xứng với thực, điện hạ ăn quán món ăn chân quý món ngon, đại khái cũng là tưởng trước đổi khẩu mới mẻ rau xanh. Triệu Văn Huyên trợn mắt, ngước mắt nhìn về phía trước mắt nha hoàn, hắn đối hồng hạnh tính mặt thụ, cũng nghe cô Vân Cẩm nói qua, nàng hai cái của hồi môn nha hoàn. Một cái làm bạn nàng lớn lên, một cái khác là tới rồi kinh thành, thượng quan thị mới cho. Bích đào hắn nhận được, dư lại cái này, chính là hầu phủ người hầu bãi. Triệu Văn Huyên môi mỏng hơi trọn, lạnh lùng cười, hảo một cái của hồi môn đại nha hoàn, dám bối chủ A-dua. Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, Lan. Triệu Văn Huyên lạnh lùng thoáng nhìn sau, thu hồi tầm mắt, xem ra người này, là không thể đặt ở cẩm nhi bên người. Hắn đến mặt khác chọn một cái trung tâm đổi lại đây Hắn nhìn về phía Liêu Vinh Liêu Vinh ngầm hiểu Người này lập tức đến thanh gia Minh Ngọc Đường Sinh dị tâm nô tải liệu không được Hắn lập tức tiến lên liền phải tốn khai hưng hạnh Này biến hoa quá nhanh Hồng hạnh cương một chút Phản ứng lại đây sau Nàng lập tức một bên thân Tránh đi Liêu Vinh tay Nào hướng triệu văn huyên dưới chân Khóc dòng nói Nô tỳ e sợ cho điện hạ không người hầu hạ Đầu vóc hồ đổ Mới như thế hành sự, cầu điện hạ chủ tội. Hồng hạnh trong miệng cốc cầu, hành động thượng lại phi như thế hành sự. Nàng hai tay khẽ nhếch, trung môn mở rộng ra, cao ngất vị trí liền muốn thẳng tắp đâm hướng triệu văn huyên đầu gối chân vị trí. Nàng trong lòng biết không tốt, này minh ngọc đường là lưu không được, chủ tử trở về cũng tha không được nàng. Nàng dứt khoát cắn răng một cái, một con đường đi tới cuối. Đáng tiếc nàng cuối cùng không có thể thực hiện được, triệu văn huyên tập võ nhiều năm, phản ứng cực nhanh. Cười nhạo một tiếng, đứng lên nhấc chân, lùa ủng mũi chân vị trí ở giữa hồng hạnh bộ. Hồng hạnh lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh tạp đến bảy tám bước xa trên mặt đất. Triệu Văn Huyên nhíu mày, liếc liếc mắt một cái ủng tiêm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, hắn lạnh lùng phân phó Liêu Vinh, đêm nay tiện tỷ đưa về võ an hầu phủ. Ngay sau đó, hắn vất tay áo rời đi, thẳng phản hồi nội phòng rửa mặt trải đầu thay quần áo. Liêu Vinh lĩnh mệnh, Dạo bước đến hồng hạnh trước mặt liếc mắt một cái, hắn trước phân phó hai cái tiểu thái dám đem người kéo đi ra ngoài, sau đó xoay người ra chính phòng, triệu tập sở hữu tôi tớ hạ phong khẩu lệnh. Làm một cái đủ tư cách nô tài, liêu vinh thực minh bạch chủ tử không muốn chắc phi nương nương phân thần ý tưởng, phải biết rằng nương nương hiện giờ mới vừa có thai, cũng không thể vì bực này người vô sỉ động khí. Đến nỗi Minh Ngọc Đường thiếu một cái đại nha hoàn việc này, cũng không cần lo lắng. Võ an hầu phủ nhiều năm hơn quý nhà, mọi người đều là người thông minh, làm việc ngầm hiểu có thể. Hắn liếc liếc mắt một cái hồng hạnh bị kéo đi ra ngoài bóng dáng, ánh mắt trào phúng, người này đưa trở về, đó là rất nghiêm trọng trừng phạt, không nói được, còn sẽ liên lụy cả gia đình. Liêu Vinh nghĩ đến một chút không tồi, ngay kế sáng sớm, Tần Vương Phủ Quản sự đang võ an hầu phủ môn, thấy thượng quan thị, hắn trước đem nhân phạm sai lầm bị khiển hồi hồng hạnh giao ra đi. Sau đó cười ngâm ngâm mà báo tin vui, nói nhà hắn nương nương lại có hỉ tin, bất quá thời gian còn thiếu, không nên hoạt động, trước mắt còn ở suối nước nóng thôn trang dưỡng thân mình. Thượng quan thị nghe vậy đại hỉ, liên thanh nói hảo, lại thật mạnh thưởng vương phủ mọi người. Tiến đi tần vương phủ người tới sau, thế tử phu nhân dư thị hỏi, mẫu thân, này nô tỳ như thế nào xử lý? Thượng quan thị liếc liếc mắt một cái bị bó rừng tay chân đưa về tới hương hạnh, sắc mặt lạnh lùng. Này Nô tỉ phạm vào chuyện gì, nàng đoán được 89 phần 10, nếu là đề cập cơ mật, ước chừng sống không được tới, tới tới lui lui liền kia việc phá sự. Tân Vương độc sủng cố vẫn cẩm, thượng quan thị biết, nàng thật cao hứng, nếu là cháu gái mang thai trong lúc, cũng không ai có thể phân sủng, vậy không thể tốt hơn. Cháu gái ở Tân Vương điện hạ trong lòng vị trí liền có thể thấy đốn. Bực này rất tốt sự, Lại Thiên có nhà mình ra tới một cái cất chuột tưởng giả hợp đi vào. Hỏng rồi một nồi hảo canh, thượng quan thị như thế nào có thể nhận đến, nàng nhìn lướt qua hồng hạnh tú mị khuôn mặt, cười lạnh một tiếng. Đem nàng tính cả nàng toàn ra, hết thể rót ách dược, hôm nay liền bán đi. Thượng quan thị thanh âm không lớn, lại quyết định hồng hạnh một nhà già trẻ sinh tử, bị bó trên mặt đất hồng hạnh nghe xong lập tức kịch liệt dậy rùa lên. Đừng tưởng rằng bị bán đi, là có thể có tân sinh hoạt, hồng hạnh đám người nhiều thế hệ là người hầu, quen thuộc chủ gia không ý chuyện. Võ an hầu phủ sao có thể cấp cơ hội bọn họ nói bậy. Này đó hân quý nhân gia, đều dùng cố định mẹ mìn, này đó nhất thượng đẳng mẹ mìn, nhưng bất đồng với những cái đó mua bán nông hộ nhân gia nhi nữ đồng hành, bọn họ có phương pháp có danh tiếng, lại hiểu quy củ, sự tình làm được thỏa đáng. Hồng hạnh bực này bị rót ách dược người hầu tới rồi bọn họ trong tay, chỉ có thể có một cái kết cục, đó là bán được những cái đó không thấy thiên nhật quặng mỏ than đá riêu đương làm việc cực nhọc. Đời này cũng chưa ra tới gặp người khả năng. Hồng hạnh biết rõ kịch bản, như thế nào có thể không kinh, như thế nào có thể không sợ. Đáng tiếc nàng dãy rùa bất quá tốn công vô ích, thượng quan thị phía sau một ma ma tuân lệnh, lập tức chỉ huy vài phần tâm phúc bà tử tiến lên, che hồng hạnh mặt, đem này kéo đi ra ngoài. Ma ma làm việc lao đạo, đương nhiên biết chủ tử không muốn kinh động những người khác, thẳng đến hồng hạnh giấu ở người nhà trung bị bắn ra cũng chỉ có thượng quan thị trong phòng mấy người biết nội tình. Xử lý xong hồng hạnh sau, thượng quan thị tống cổ người đi tần vương phủ, nói là hồng hạnh cha mẹ đều bệnh nằm ở giường, hy vọng con gái duy nhất có thể hầu hạ ở giường trước. Tần vương phủ bên này ngầm hiểu, bẩm đi lên, bởi vì hồng hạnh thân phận đặc thù, là cố chấp phi nương nương của hồi môn nha hoàn, nương nương cũng không ở trong phủ, quản sự không dám chuyên quyền, vì thế đại tổng quản liêu vinh liền ở điện hạ trước mặt đề ra một miệng. Thần Vương Điện Hạ không thèm để ý, trực tiếp làm lãnh người trở về. Minh Ngọc Đường Đại Nha hoàn hân hạnh, liền thuận lợi rời đi Tần Vương phủ, hồi võ An Hầu phủ, phủ phụng dưỡng cha mẹ đi. Đối với võ An Hầu phủ thức thời, Triệu Văn Huyên còn tính vừa lòng, hồng hạnh một cái nô tỳ vốn là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, nhưng đề cập cố vân cẩm, hắn liền để bụng rất nhiều, của hồi môn Nha hoàn dục bỏ giường, cái nào nữ chủ tử cũng sẽ không cao hứng, bực này suốt ruột sự. Hắn buồn không muốn nàng biết được, huống chi hiện giờ nàng còn đã hoài thai. Nhớ tới cô Vân Cẩm, Triệu Văn Huyên chỉ cảm thấy bên người trong lòng toàn trống trơn, không cấm càng quải niệm vài phần, thiên hắn hiện giờ phân không khai thân đến thôn trăng đi. Hắn cẩn thận tính tính nhật tử, chờ tới rồi tháng 11 mạt, nếu lương y gì bắt mạch nói cũng không gây trở ngại, hắn liền tính toán chịu thời gian, đem Cố Vân Cẩm mẫu tử tiếp trở về. Mau đến tháng chạp nàng nương 2 tổng không thể đãi ở thôn Trang Thượng An Tết. chương 111 Triệu Văn Huyên đánh giá thời gian, ở nạn dân rất nhiều xuất hiện phía trước, liền rút ra nửa ngày thời gian, tự mình đi suối nước nóng thôn Trang, đem cố vân cẩm mẫu tử tiếp hồi vương phủ. Cố vân cẩm đã xác định hỉ mạch, trải qua hơn nửa tháng thời gian điều dưỡng, lúc này thân thể khỏe mạnh, mạch đập hữu lực, hồi kinh đường xá rất gần, tiểu tâm chú ý chút, cũng không gây trở ngại. Ngọc ca nhi đã thật lâu không gặp phụ vương, vừa thấy triệu văn huyên thân ảnh, liền đặng đặng đặng sông lên đi, ôm phụ vương, cổ không buông tay, bất quá hoàn hồn sau hắn lại đã phát tiểu tính tình, dầu cái miệng nhỏ nghiêng đầu không xem phụ vương. Phụ vương hồi lâu không thấy bóng dáng, tiểu gia hỏa kiển chân chờ đợi, một ngày hỏi mẫu thân nhiều lần, hắn còn nhớ rõ đâu. Triệu văn huyên ôm tiểu mập mạp hống hồi lâu, lại cắt đất đền tiền không ít, mới tính đem nhi tử hống trở về. Ngọc Ca Nhi nị ở Phụ Vương trong lòng ngực, ngồi ở Phụ Vương khều tay, vui tươi hớn hở cười đến thức hoan. Cố Vân Cẩm vẫn luôn mỉm cười nhìn phụ tử hai người, mềm sụp lót đến thật dày. Sa Giá chạy thật cẩn thận, nàng cũng không cảm thấy không khỏe. Sa Giá chạy một đoạn, tiếp cận kinh thành, dần dần liền có thể nghe được chút âm ý thành. Cố Vân Cẩm khơi mào một đường cửa sổ xe mảnh, ngước mắt nhìn lại. Hôm nay phi thường khó được, tuyết ngừng, có hơi hơi dương quang chiếu xuống tới. Đáng tiếc bên ngoài độ ấm như cũ rất hấp, tần vương phủ một màu hắc y hộ vệ gắt gao vây quanh xa giá, xảo rượu đem người qua đường bá tánh cách mở ra. Bình dân áo vải căn bản không cần xua đuổi, thấy vương phủ xa giá cập khí thế nghiêm nghị đeo đao thị vệ, liền tự động thối lui đến con đường hai bên, làm xa giá hay đi trước. Trên đường có đẩy hàng hóa tiểu thương nhân, cũng có chọn xài tân nông dân, còn có top 5 top 3 quần áo đơn bạc làm lũ. Mang cả gia đình hướng kinh thành phương hướng mà đi nạn dân. Bọn họ đông lạnh đến môi phiếm xanh tím, nhưng nhìn về phía kinh thành phương hướng ánh mắt vẫn có chờ đợi. Cố vân cẩm ngực dầu dĩ mà khó chịu, đem mảnh thả xuống dưới. Cẩm nhi. Triệu văn huyên nhẹ dọn gọi nàng, thanh âm cùng hy, cố vân cẩm nghiêng đầu nhìn lại, hắn ngăm đen con ngươi ánh mắt thực kiên định, nói, Đãi bọn họ tới rồi kinh thành, liền có người an bài bọn họ đến lâm thời địa điểm, thích đáng an trí. Tuy vô dường rộng gối êm, cơm no ào ấm, nhưng chủ cháu màn đầu, tí thân chỗ vẫn phải có, này đó nạn dân có thể đợi cho đầu xuân, sau đó trở lại nguyên quán, đến quan phủ lánh canh tác hạt giống, gieo rác tiếp theo năm hy vọng, chờ đợi năm sau có thể ấm no. Bất luận triệu văn huyên cùng hoàng phụ chi gian, là như thế nào phụ tử tình mỏng, thậm chí biết được trương thục phi nguyên nhân chết sau, hắn trong lòng các loại khó chịu không khỏe, nhưng khách quan xem ra kiến đức đế này đế vương đương đến vẫn là thực không tuổi, không nói mặt khác, đơn mấy năm nay tuyết thai, các nơi nạn dân liền an trí rất khá, tầng dưới chốt ba cánh đối thiên tử tôn sùng có thêm. Triệu Văn Huyên nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, hơi thở ra một hơi, mới đem các loại cảm xúc đè ép trở về. hắn mỉm cười đối cô vân cầm nói, này đó nạn dân, triều đình sẽ hảo sinh an trí, ngươi hiện giờ nhiệm vụ, đó là phải hảo hảo dưỡng thai. Đem nhà ta tiểu khuê nữ dưỡng đến cùng nàng ca ca giống nhau béo. Phần 100 Cố vân cẩm trong lòng buông lỏng, dẫn nam nhân liếc mắt một cái, là nam hay nữ còn không biết đâu. Thường lui tới nhắc tới cái này đề tài, tiểu mập mạp luôn là thực cảm thấy hứng thú. Bích đào luôn nói với hắn tiểu đệ đệ tiểu muội muội liền ở mẫu thân bụng nhỏ, chính là hắn vây quanh mẫu thân quẻo trái quẻ phải, cũng cũng không phát hiện mảy may bất đồng. Bất qua nói được nhiều, hắn cũng đã hiểu chút. Hàng ngày không hề dùng sức hướng mâu thân trong lòng lực pháp, ngồi thời điểm cũng ngoan ngoan thật sự, chỉ ngẫu nhiên mặt mang tò mò, muốn sờ một sờ mẫu thân bụng. Chỉ là lúc này, tiểu mập mạp lại có chút thất thần, hẳn là nói, từ cố vân cẩm vén dèm lên sau, hắn liền như thế. Triệu văn huyên ôm nhi tử, cùng cố vân cẩm rửa gần cùng nhau ngồi, nàng nhìn đến đồ vật, tiểu mập mạp cũng thấy, hắn nho nhỏ tâm linh cảm thấy thực chấn động, những người này cùng chính mình ngày thường chứng kiến. Phản phất giống như hai cái thế giới Chẳng sợ hắn không hiểu cũng nói không nên lời Nhưng vẫn là nhận thấy được bất đồng Triệu văn huyên xoa xoa nhi tử đầu nhỏ Lại lần nữa vén màn lên Làm tiểu mập mạp thấy rõ ràng bên ngoài Hắn đối nhi tử nói Ngọc nhi, này đó đều là ta đại ân triệu dân chúng Ngày nào đó bất luận vì quân vì vương Người đương cần chính ai dân Vạn không thể chậm trễ chỉ lo hưởng lạc Chí lê dân bá cánh với nước sôi lửa bỏng bên trong Hắn cũng không có bởi vì nhi tử con nhỏ, liền lời nói cũng nói không được đầy đủ, liền có lệ hai câu xong việc, mà là thực nghiêm túc mà cùng Ngọc ca nhi nói một đoạn lời nói. Tiểu mập mạp kỳ thật cũng không nghe minh bạch, nhưng phụ vương lời nói trịnh trọng chi ý, hắn vẫn là đầy đủ lĩnh ngộ tới rồi, hắn nhấp cái miệng nhỏ, điểm điểm đầu nhỏ. Triệu văn huyên buông mảnh, khen nói, Ngọc nhi là cái hảo hải tử. Những lời này, tiểu mập mạp liền nghe hiểu, hắn cười khúc khích. Tiểu phỉ cánh tay vòng lấy Triệu Văn Huyên cổ, đầu nhỏ dựa vào phủ vương hông vai, xe hành lộc cọc vào thành sau, trực tiếp hướng tần vương phủ mà đi. Ở bữa tối phía trước, liền trở lại trong phủ. Cố Vân cẩm mẫu tử một lần nữa trở lại Minh Ngọc Đường. Triệu Văn Huyên như thế nào vui mừng tạm thời không để cập tới. Sang sớm hôm sau, hắn liền sai người đánh mã tiến cung, mời đến Thái Y yệ. Có thể tiến Thái Y yệ thử vì các quý nhân phục vụ, chẳng những y y thuật tinh vi. Còn cần thiết lòng mang thủy tinh tâm can, tinh xảo đặc sắc, mới có thể thực tốt làm hảo bản chức công tác. Triệu Văn Huyên tỏ vẻ, hắn chắc phi hoài thân mình, hôm qua sóc nảy hồi kinh, làm thai y hảo sinh bắt mạch, xem có cần hay không dường tĩnh dưỡng một phen. Hai tấn nhiễm xương lão thái y ngầm hiểu, loát loát hoa dâm dâu, trước cấp cô vân cẩm cắt mạch, sau đó trả lời, này chắc phi nương nương sắc thật mang thai, mạch đập không có gì không ổn. Theo sau. Hắn lại chuyện vừa chuyển, nói chắc phi nương nương tháng còn nhỏ, như vậy sóc nảy một phen, sắc thật muốn thận trọng đối đãi, gần nhất mấy tháng, hảo sinh ở trong phòng dưỡng cho thỏa đáng. Này lao thái y ở thái y thì thử làm việc mười mấy năm, cái nào đỉnh núi không dựa, thiên vị trí còn vững vàng, hắn trong lòng thanh minh thật sự, đương nhiên biết tần vương nghĩ muốn cái gì. Hắn ở kết luận mạch chứng thượng ghi lại đến tình huống muốn nghiêm trọng một ít, quang xem kết luận mạch trứng. Cố vân cẩm sát thật thực yêu cầu giường dưỡng thai. Hoàng gia từ trước đến nay lấy con nối roi làm trọng, bởi vậy, cố vân cẩm liền thuận lý thành trương đãi ở nhà dưỡng thai, thậm chí mấy năm liên tục kiến cũng không cần thăm dự. Triệu văn huyên thực vừa lòng, thật mạnh thưởng lao thai y đi, lao thai y suy ban thưởng, vẻ mặt ra vẻ đạm mạo, ra vương phủ hồi cung đi. Hết thể đều bố trí thỏa đáng sau, triệu văn huyên cũng nhàn không dưới, hắn tiếp tục đi sớm về trễ. Lao lực này sai sự công vụ. Nhưng thật ra lâm di nương, cách nhật liền lãnh khải ca nhi lại đây vương phủ, vẫn ăn nữ nhi cháu ngoại. Đuổi rồi hai cái tiểu nhân đi chơi sau, cố vân cẩm huề lâm di nương tay, ở mềm sụt ngồi hạ, nàng ngạc nhân nói, nương, hầu phủ như thế nào chịu làm ngươi một người lãnh khải ca nhi ra cửa. Lâm di nương là thiếp thất, ấn quy củ là vô pháp một mình ra cửa làm khách, càng bị đề còn lãnh trong phủ thiếu ra chẳng sợ Khải Ca Nhi là nàng sinh. Bên cạnh Lâm Di Nương bên người Nha Hoàn cười nói, lấy tứ cô nãi nãi phúc, Di Nương hiện giờ bị nâng làm nhị phòng, đã bay qua hiến hội, phía trước cô nãi nãi ở thôn Trang, cũng không hảo thông trí thượng. Cái gọi là nhị phòng, kỳ thật cũng là cái thiếp, huân quý quan lại nhân ra, nhưng không có bình thê nói đến, chẳng qua này hết thẻ quy củ, kỳ thật có thể linh hoạt biên báo, chỉ vì chúng nó đều là vì quyền thế địa vị phục vụ thuân quý hoặc quan lại thế ra, cùng những cái đó bình thường thương nhân nhà bất đồng, là dễ dàng không chịu nâng nhị phòng, chỉ là một khi nâng, như vậy cái này nhị phòng, liền ở nhà có chỉ này với chính phòng thái thái vị trí, trong nhà mở tiệc, nàng cũng là có tư cách tham dự. Đương nhiên, nhị phòng tất cả phân lệ cập hàng ngày chi phí, vẫn là sẽ so chính phòng kém hơn một chút, sùng thiếp diệt thê tội danh, ở chiều làm quan giả nhưng bối không dậy nổi. Đương nhiên, Vị này có thể bị nâng vì nhị phòng tiếp thất, tổng hội có không thể không nâng nguyên do, lương ngạnh, nàng thể diện địa vị vẫn là ước chừng. Hầu phủ vài vị chủ sự giả đều là thông minh nhảy bén người, tần vương cường thế gia nhập đoạt đích hàng ngũ, cố vân cẩm lại lần nữa mang thai, không hai ngày, lâm di nương liền bị nâng vì nhị phòng. Việc này là hứa thị tự mình gật đầu, nàng không nghĩ gật đầu cũng không được, chẳng những đương gia mấy người không tha cho nàng. Đó là liền nàng hai cái thân sinh nhi tử, cũng làm nàng rộng lượng một ít. Hứa thị hai cái nhi tử, đều không phải khéo nàng dưới gối, sớm liền bị ôm đến ngoại viện giáo dưỡng, đủ tư cách vân quý quan lại con cháu, lúc này lấy lợi ích của gia tộc vì trước, rốt cuộc, gia tộc hảo, liền có thể hộ ấm mọi người, bao gồm chính bọn họ. Cố vân cầm hai cái đích huynh, đều là tiêu chuẩn cổ đại nam tử, mẹ ruột địa vị củng cố, tuổi này không sai biệt lắm muốn ngẩm kẹo đùa cháu còn tranh giành tình cảm cái gì. Đích phòng cùng tiền đồ thứ mỗi chỗ hảo quan hệ, có trăm lợi mà không một hại, rốt cuộc đều là lưu trữ cô ra huyết, bẻ xả không khai, mà nhị phòng không thừa tước, khải ca nhi tuổi lại kém qua xa, căn bản không gì ích lợi quan hệ. Hứa thị là cậy vào chính là hai nhi tử, nhi tử có ý kiến, nàng liền không thể không hành quân lặng lẽ, bởi vậy, lâm di nương nâng nhị phòng sự, tiến hành thật sự thuận lợi. Hiện giờ lâm di nương ở võ an hầu ph Nhân xương tam thái thái. Cố vân cẩm sau khi nghe xong nha hoà nói, thần sắc kinh hỷ, nói, như vậy là không thể tốt hơn. Lâm Di nương xoa xoa nữ nhi tay, cười nói, nương hiện giờ là hưởng cẩm nhi phúc. Địa vị có thể càng tiến thêm một bước, ai sẽ không vui, đơn nói khải ca nhi, tuy vẫn là con vợ lẽ, nhưng hiện giờ địa vị sớm đã nước lên thì thuyền lên. Lâm Di nương mặc dù không vì chính mình, cũng là muốn thay nhi tử suy nghĩ. Cố vân cẩm cười nói, Nương nói cái gì? Ngươi hưởng thân khuê nữ phúc là nhất tầm thường bất quá sự. Mẹ con cười nói vài câu, Lâm Di nương liền thu cười, nhỏ giọng hỏi nữ nhi, Cẩm Nhi, hiện giờ ngươi có thân mình, điện hạ kia đầu. Nữ nhi lại lần nữa có thai, cố nhiên là đại hỷ sự, nhưng Lâm Di nương tâm niệm vừa chuyển, nhưng thật ra lo lắng khởi tần vương khác sủng người khác, nàng nhíu mày suy tư một lát, nói, Cẩm Nhi, ngươi trăm triệu muốn đem điện hạ hợp lại tại bên người, thật sự không được. Liền cấp phía dưới nha hoàn khai mặt, hầu hạ điện hạ bãi. Cố vân cẩm mới vừa có thai, chuyện phòng the vô luận như thế nào đều không thể có. Nương, điện hạ sẽ không như vậy. Cố vân cẩm bình lui trong phòng sở hữu hạ phó, cười nói. Đừng nói triệu văn huyên chưa từng nạp người tính toán, mặc dù đều không phải là như thế, cố vân cẩm cũng làm không ra cấp của hồi môn nha hoàn xe mặt sự, chuyện này thật sự quá ghê tẩm chính mình. Nàng đối thượng lâm di nương nghi hoặc ánh mắt hơi hơi mỉm cười trên mặt có vài phần ngượng ngùng ngọt ngào thấp giọng nói ta hoài ngọc nhi thời điểm điện hạ cũng là ngủ ở ta trong phòng hắn cũng không nạp người ý tưởng này đó khuê phòng mật sự cũng chính là đối mặt lo lắng mẹ ruột cố vân cẩm mới có thể nói ra ngoài miệng nàng nhẹ giọng nói nương ngươi yên tâm đi điện hạ đãi ta cực hảo là thật sự hảo lâm di nương nghe vậy đại hỉ tích cốt nữ nhi tay liên tục nói tốt như vậy nương liền an tâm rồi Dưỡng Nhi 100 tuổi, trường yêu 99. Lâm Di Nương tuổi trẻ khi, không phải chưa từng có thiếu nữ tâm tư, chỉ tiếp bị hiện thực đánh cái rơi rất tan tác, nàng không có được đến, hiện giờ thân nữ Nhi được đến, đó là kiện rất tốt sự. Lâm Di Nương sáng sớm tới rồi vương phủ, thẳng đến dùng bữa tối, mới lanh khải ca Nhi trở về, cố vân cầm đợi tiểu mập mạp đưa đến chính phòng trước cửa, lưu luyến không rời gian, nàng chợt nhớ tới một chuyện, vội nói, Nương. Ngươi đầu xuân trước trước không cần ra cửa, ta nghe điện hạ nói, ước chừng liền tại đây mấy ngày, kinh thành liền sẽ ra đại sự nhi. Lâm Di Nương thực hiểu đúng mực, cũng không hỏi cái gì đại sự nhi, chỉ trịnh trọng ứng. Bất quá, này đại sự tới so trong tưởng tượng còn nhanh, Lâm Di Nương trở về hôm sau, liền bùng nổ mở ra. Nạn dân dần dần nhiều chút, đồ ăn nhu cầu một ngày so một ngày đại, thiên thông châu thường bình thường tồn kho khô kiệt, thử quan đau khổ ứng phó. Lại vô pháp ngâng ra nhỏ tí kẻo lương thực ra tới. chương 112 Năm nay phụ trách chủ trì cứu tế công việc, là hộ bộ hưu thị lang Trần Tuyền. Trần Tuyền tự nhận không phải cái người thông minh, đoạt đích chi tranh liền không trộn lẫn, hắn vẫn luôn bảo trì trung lập. Bởi vì kiến đức đế thái độ, Trần Tuyền loại này quan viên, vẫn là rất có tồn tại không gian, chỉ là hoàng đế rốt cuộc tuổi già nhiều bệnh, tân đế thượng vị nhật tử ước chừng không xa, bởi vậy, Trần Tuyền làm việc vẫn luôn thật cẩn thận, e sợ cho đắc tội tân quân, tương lai nhật tử khổ sở. Chỉ là lúc này, thông châu thường bình thường đã lấy không ra lương thực tới, Trần Tuyền là hộ bộ thị lang, trong đó quan khiếu tưởng tượng liền thông bảy tám, thiên nạn dân lại một đốn không thể thiếu, hắn thúc dục hai ngày không kết quả, vì thế, liền không thể không căng ra đầu, ở lâm triều thượng nơm lớp lo sợ bước ra khỏi hàng, nói là có việc khải tấu. Triệu Văn Huyên nghe vậy trong lòng hiểu rõ, Hắn thần sắc không nửa điểm biến hóa, chỉ hơi hơi rũ xuống mí mắt. Hắn cùng an vương, ở phía trước đoạn thời gian, cũng vào chiều, hiện giờ chư hoàng tử chính cùng đứng ở ngự dai trước nhất. Việt vương nước mắt xem một cái trước mặt triệu văn huyền, khỏe miệng hơi hơi một câu, vị này tứ ca khoảng thời gian trước động tác rất ẩn ớp, nhưng hắn vẫn là ẩn ẩn đã nhận ra. Việt vương lại nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái đối diện thái tử, đối phương vẻ mặt tự nhiên lập, hắn cười nhạt, thu hồi tấm mắt. Ở hắn cùng tần vương hai bên cộng đồng nỗ lực hạ, thông châu việc che đến mật không thông gió, thái tử thậm chí khánh quốc công, đến nay vẫn chưa được đến một tia tin tức. Hắn rốt cuộc cùng thái tử dây dưa nhiều năm, hiện giờ lao đối phương đem suối quẩy, Việt vương trên mặt không hiện, trong lòng sướng nhiên. An vương nước mắt, quét liếc mắt một cái đằng trước vài vị ca ca, rũ xuống mi mắt, tiếp tục tiểu tâm sắm vai trong suốt người nhân vật Các hoàng tử tâm tư khác nhau, bên kia sương. Trần Tuyên đã tiểu tâm đem nói một lần, hắn lời nói mịt mờ, nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, chỉ trần thuật chính mình sai sự khó xử, nhưng chiều đỉnh trên dưới cái nào không phải nhân tinh tử, vừa nghe, liền hiểu rõ với tâm. Cả chiêu trên dưới, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đại gia an tĩnh lập, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Trần Tuyên cúi đầu đứng, một lát sau, mới nghe thấy thượng đầu chuyển đến kiến đức đế thanh âm, rất thấp trầm, mang theo áp lực, hắn nói. Liêu lệnh An, Liêu lệnh An là hộ bộ thượng thư, vội bước ra khỏi hàng, nói: Vi thần ở, hắn nỗi lòng nỗi lòng thanh minh cũng không ngừng đốn, trực tiếp lại nói: Thông châu thường bình thường cụ thể sự vụ, nhất quán từ tả thị lang nhậm minh ý trường quảng. Thông châu thường bình thường quan trọng, nhưng lại không tới một cái hộ bộ thượng thư ngày ngày nắm ở trong tay nông nỗi, chỉ là việc này chỉ sợ sẽ rất lớn. Liêu lệnh An giám thị bất lực chịu tội sợ là khó chạy thoát, hắn cũng dứt khoát. Trực tiếp một liêu quan bảo vặt áo, nhanh nhẹn quỳ xuống thỉnh tội, thỉnh bệ hạ thứ vi thần sơ xuất chi tội. Kiến đức đế cùng chư thần lại đã không lại chú ý hắn, mà là đem tầm mắt một gì, đầu hướng liệt ban chỗ nhậm minh úy nhất quán đứng thẳng địa phương. kia chỗ ngồi trống trơn, nhậm minh úy kia phê gạo lức đã bị tất cả đốt hủy, sự tình khẳng định nếu không hảo, hắn hai hùng khiếp vĩa, cũng không biết thật nghỉ bệnh bệnh, dù sao đã thỉnh nghỉ bệnh, mấy ngày không thượng chiều. Kiến Đức Đế cầm hạ hoa dâm tròm dâu run rẩy, ngạch tế gân xanh thỉnh thịch thẳng nghẻ, cả giận nói, nhậm minh ý ở đâu. Nói xong, Kiến Đức Đế thân thể thế nhưng quơ quơ, kỳ thật gần nhất hắn long thể rất co không khỏe, giận tí mặt ở dưới, trước mắt lại có chút biến thành màu đen. Vậy hạ, vậy hạ, phu hoàng, mấy chỗ thất thanh kinh hô sầu khởi, nguyên lai Kiến Đức Đế thân thể quơ quơ sau lại là một đầu tài hạ long ỷ Chư hoàng tử cùng với cả triều văn võ đại kinh thất sắc, bên kia đại tổng quản lương vinh tay mắt lanh lẹ, đang một chút thoán đi lên, vừa vặn sam trụ hoàng đế tài hạ thân thể, không có làm tình huống trở nên càng thêm không song. Chỉ là hắn tập trung nhìn vào, kiến đức đế đã mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, vượng khuyết qua đi. Lương vinh cả kinh nói, Bệ hạ, bệ hạ. Nhất thời, đại điện thượng binh hoàng mã loạn, triệu văn huyên hét lớn một tiếng, người tới còn không mau đi triệu ngự y hề hắn ngay sau đó lại nói lương tổng quản mau mau đem phụ hoàng an trí thỏa đáng hoàng tử thân phận mẫn cảm cũng không thể hướng thềm ngọc thượng thấu nhưng triệu văn huyên hét lớn một tiếng lại nháy mắt làm hoảng loạn mọi người tìm được rồi người tâm phúc mấy cái ngự tiền thái dám vội phi nước đại gia điện triệu ngự y hề đi lương vinh sở sở kiến đức đế mạch động hơi hơi thở phào nhẹ nhõm vội đem kiến đức đế trên lưng long liễn, nhanh chóng hướng tẩm cung mà đi Hoàng tử cập trư hoàng tử không dám chậm trễ, vội theo đi lên. Triệu văn huyên huynh đệ mấy người, cùng với một ít trong triều trọng thần đi vào chờ, dư giả cũng không dám tan, chỉ chờ ở bên ngoài, mọi người không dám ngôn ngữ, tẩm điện ngoại đen nghìn nghị tụ thật lớn một đám người, lại lặng ngắt như tờ. Ngự y thì thực mau liền chạy đến, thở hồng hộp cũng không dám nghỉ tạm, chạy nhanh tiến lên xem kỹ một phen. Cũng may kiến đức đế tình huống không tính nghiêm trọng, chỉ nhất thời cấp giận công tâm. Quyết qua đi, các ngự y đi tiểu tâm cấp làm châm, hắn liền tỉnh dậy lại đây. Hoàng đế tỉnh, lôi đỉnh cơn giận ngay sau đó mà đến, hắn đem có chút phân lượng triều thần đều triệu đi vào, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở thái tử trên người. Kỳ thật, kiến đức đế rất nhiều sự đều rõ ràng, thí dụ như, nhậm minh ý 2 năm trước liền đầu ở Đông Cung giới trướng, chỉ là hắn rõ ràng đảng tranh đã khó tranh cho, vì cân bằng trong triều thế lực, vẫn luôn ẩn nhận không phát thôi thái tử đỉnh hoàng đế níp người lạnh băng tầm mắt dún như cầy sấy tuy hắn không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn nhưng cũng rất rõ ràng tình huống cực không ổn không đợi thái tử nghĩ đến ứng đối biện pháp kiến đức đế đã đem tầm mắt rời đi hắn trầm khuôn mặt nói thông châu thường bình thường một chuyện liền giao từ hộ bộ thượng thư liêu lệnh an mau chóng điều tra rõ hộ bộ thượng thư xem như kiến đức đế tâm phúc hắn thực rõ ràng cũng không biết trước tình Hoàng đế liền cho phép hắn điều tra rõ việc này, lấy chuộc sơ suất chi tội. Liều Lanh An như thế nào không biết, hắn vội bước ra khỏi hàng quỳ xuống, dập đầu nói, "Vi thần lĩnh mệnh, vi thần định không phụ bệ hạ chi ân, đem việc này tra đến tra ra manh mối." Kiến Đức Đế gật đầu, lại nói, đến nỗi cứu tế lương thực, liền trước từ Lại Hưng, tuyển bình thường bình thường điều ra. Hoàng đế nhìn lướt qua phụ trách cứu tế trần tuyển, trong mắt có vài phần bất mãn, Trần Tuyền cụ thể phụ trách việc này, ít nhất có thể trước tiên một hai ngày phát hiện không đúng, nhưng hắn lại chính là áp đến không có gì ăn thời điểm, mới bẩm báo đi lên. Trần Tuyền là cái cái dạng gì người, kiến đức đế cũng biết, xem ở đối phương không muốn đầu nhập vào hai đảng đứng thành hàng, ngày thường sai sự lại nơm nớp lo sợ không sai lầm dưới tình huống, hắn miễn cưỡng bóc qua việc này. Kiến đức đế tinh lực vô dụng, không muốn ở trên triều đình đại động căn qua, Nhưng hắn cũng không vui lại đem cứu tế sai sự toàn quyền giao cho Trần Tuyền. Hắn nhìn chung quanh trong điện mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng tầm mắt dừng ở triệu văn huyên trên người, lao tứ, này cứu tế cụ thể công việc, còn có điều tra rõ thông châu thường bình thường một án, liền giao cho ngươi tổng lĩnh bãi. Phần 101 Triệu văn huyên tuyết thai sai sự tự tay làm lấy, nửa điểm không qua loa cho xong, kiến đức đế toàn bộ xem ở trong mắt, hắn đồng thời cũng biết, này nhi tử cũng không phải giả bộ tới cấp hắn xem hoàng đế ở tần địa có nhãn tuyến thắng tử triệu văn huyên nhiều năm qua như thế nào xử sự, sự không thể gạt được hắn kiến đức đế giơ tay xoa xoa huyệt thái dương này chỗ ngồi nhất chịu nhất chịu hắn tuy từ hôn khuyết trung thanh tỉnh nhưng như cũ đau đầu rục nước đơn giản liền đem hai việc đều giao ra đi hắn ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh triệu văn huyên nói ngươi vạn không thể chậm trễ triệu văn huyên bước ra khỏi hàng Chắp tay linh mệnh, nhi thần tuân chỉ, nhi thần định dốc hết sức lực, đem sai sự làm thỏa đáng. Kiến đức đế sụ mặt, hạp mục phất tay, nói, đều tan bãi. Chư hoàng tử cùng triều thần lập tức hành lễ, nối đuôi nhau rời khỏi tầm điện. Triều đình mưa do sắp tới, thái tử sắc đã tỉnh cảnh không ổn, có thể nói, Việt vương lúc ban đầu mục đích đã đạt tới, chỉ là sự tình lăn lộn một vòng, lớn nhất được lợi giả lại là mới vừa vào triều tần vương triệu văn huyên. Việt vương ánh mắt phức tạp, nghiêng đầu quét liếc mắt một cái triệu văn huyền, ngự khi không do nói, tứ ca quả nhiên đến phụ hoàng coi trọng. Triệu văn huyền nhàn nhạt nói, ta ngang làm con cái, có thể vì phụ hoàng phân ưu, tự nhiên nhân không cho. Nói xong, hắn không chịu nói thêm nữa nửa câu, chỉ bước ra đi nhanh rời đi. Triệu văn huyền ánh mắt sâu thẳm, nện bước vững vàng hữu lực, không nhanh không chậm. Hiện giờ thế cục, đang cùng hắn trước đây đoán trước giống nhau như lúc. Hắn cố nhiên cùng hoàng hậu mẫu tử thù sâu như biển, hận không thể ăn này thì tẩm này ra, nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu lúc trước đã quyết định trước kiểm chế xuống dưới, liền sẽ không cấp này 1-2 năm công phu. Huống chi, triệu văn huyên muốn hoàn toàn báo thù, không thiếu được thuận lợi bước lên đại vị, hắn lần này kiếm chỉ đông cung, tư nhân thù hận chỉ chiếm thứ nhất. Thứ hai, thông châu thường bình thương một chuyện bị đẩy đến đỉnh điểm, kỳ thật Việt vương cũng là sẽ chịu chút liên lụy. Thái tử cùng Việt vương hai người, ở kiến đức đế Mỹ mắt phía dưới đánh nhau nhiều năm, kỳ thật ở kiến đức đế trong mắt, này hai cái hai người sốt ruột trình độ chẳng phân biệt trên dưới, thái tử ra đại đường rẽ, hoàng đế thấy Việt vương, thực dễ dàng sinh ra nào đó không tốt đẹp liên tưởng. Này đó vi diệu tình cảm, đều yêu cầu tinh tế hiểu rõ thánh ý, triệu văn huyên trưởng quản đất phiên nhiều năm, thượng vị giả tâm thái, hắn so vẫn luôn đang ở cục Trung Việt vương càng vì mẫn cảm, vì thế. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, hắn lành hai cái sai sự, thành thường bình thường sự kiện lớn nhất được lợi giả. Cuối cùng, nếu triệu văn huyên đem này hai cái sai sự làm được xinh đẹp thỏa đáng, như vậy, hắn là có thể tịch cơ hội này, trong khoảng thời gian ngắn liền ở trên triều đỉnh đứng vững vàng gót chân. Một mũi tên bắn ba con nhạc, hộ bộ thượng thư liêu lệnh ăn mãi mang tội chi thân, tự nhiên toàn lực ứng phó, kiêm lại có Việt vương tần vương sớm âm thầm phô hảo con đường hắn động tác thập phần nhanh chóng, bất quá hai ngày thời gian, liền đem thông châu thường bình thường một án, tra đến cái tra ra manh mối. Nhâm minh ý lợi dụng chức quyền chi tiện, tư thông thường bình thường tự quan, đem lương hầm trung hảo mẹ trộm vận đi ra ngoài buôn bán, sau đó mua sắm nhất thứ đẳng gạo lức hồi thường, thích này được thật lớn sai biệt, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, này đó đều bất biến. Nhưng bị đốt hủy rất nhiều gạo lức, lại là thuộc hạ vô ý cháy gây ra. Quan trọng nhất một chút, nhậm minh ý đổi trắng thay đen phía trước, thường xuyên đi vào đồng cung, ảnh ảnh chắc chắc chung, việc này không thể thiếu thái tử bằng dáng. Việt vương cùng Triệu Văn Huyên hai người, đều không có trực tiếp chế tạo chứng cứ vu hạm thái tử, mà là làm ra một ít làm như nghi phi bằng chứng phụ. Trận vừa thấy cùng Đông cung không hề liên hệ, nhưng tinh tế phẩm xuống dưới, lại cùng Đông cung có thiên tì vạn lũ liên hệ. Rốt cuộc thái tử cũng vào triều nhiều năm, hắn không phải ngốc tử mặc dù thật cắm tay cũng không có khả năng lưu lại trói lọi chứng cứ như vậy làm người mơ màng hết bài này đến bài khác quả nhiên so trực tiếp chứng cứ muốn lợi hại nhiều liêu lệnh an đem điều tra kết quả trình lên ấp ha ấp úng rất lời kiến đức đế giận tím mặt làm cho cả triều văn võ mặt lạnh giọng quát lớn thái tử hoàng đế căn bản không có cấp thái tử biện giải cơ hội đổ ập xuống tức giận mắng một hồi cuối cùng hắn chỉ vào thái tử vô cùng đau đớn Tưởng ngưỡng như vậy không màng sáng sớm ba cánh giả, chấm như thế nào dám pho thác lấy giang sơn sa tác. Lời vừa nói ra, không tầm thường, kiến đức đế làm cho cả triều văn võ mặt, phủ định thái tử kế vị vì đế năng lực. Thái tử đại kinh thất sắc, này tuy không phải phế đi hắn, nhưng lại đối hắn có chí mạng tính đả kích. Thiên nhập minh ý là đồng cung người, cả triều đều biết, lúc này thật là hoàng bùn rất đến đung quần, thái tử hết đường chối cãi, kiến đức đế chống bệnh thể thượng triều. Cũng không kiên nhẫn nghe hắn bịa giải, trực tiếp vung tay lên, làm ngự tiền thị vệ đem thái tử áp tải về đông cung, vô thánh chỉ trước, không được bước ra nửa bước. Cả triều văn või trong lòng dùng mình, kiến đức đế đây là muốn tạm thời giam lòng thái tử. Chương 113 Người nói cái gì? Hoàng hậu đại kinh thất sắc, trên tay run lên, màu thiên thanh khắc hoa nhự diêu trùng trả theo tiếng mà xuống, ngã xuống ở hoàng hậu đầu gối chân phía trên, lại lăn xuống trên mặt đất. Bang một tiếng tan xương nát thịt. Nóng bỏng nước trà hát ở hoàng hậu làn váy thượng, chân chân bộ vị lập tức thấm ướt một tảng lớn. Hoàng hậu thế nhưng hồn nhiên bất giác, chỉ đột nhiên mở to một đôi mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bạch lộ. Bạch lộ trong lòng run sợ, càng không đến không căng ra đầu đáp lời, nàng gật gật đầu, thật cẩn thận nói, phía trước truyền tin lại đây, nói thái tử điện hạ bị bệ hạ đường chiều giận mắng, hiện đã áp phản đông cung, vô thánh chỉ không được bước ra nửa bước Đây là giam lỏng. Nàng thanh âm hỗn loạn một tia sợ hãi, trong đó chẳng những có đối trước mắt hoàng hậu, càng nhiều, vẫn là đối khôn ninh cung tiền cảnh. Hoàng hậu đã mất hạ phân thần mặt khác, nàng thân hình run nhẹ nhẹ, ngồi yên một lát, phương như ở trong ngộng mới tỉnh, đang một tiếng đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Nàng nện bước nhìn như chấn định cùng ngày xưa giống nhau như lúc, nhưng thực tế đều không phải là như thế. Bước ra chính điện ngạch cửa khi, hoàng hậu thế nhưng bị vướng một chút mánh một cái lảo đảo liền phải té ngã trên đất. Theo sát sau đó bạch lộ kinh hãi, vội vàng đuổi kịp hai bước, kịp thời đỡ lấy hoàng hậu. nàng run giọng nói: Nương nương cẩn thận. Hoàng hậu rõ ràng là muốn lại xem thái tử, chỉ là đông cung cũng không cùng nội cung tương liên thông, cung quy nghiêm cẩn, sau đình nội mệnh phụ vô thánh chỉ, là không cho phép bước ra nội cung nửa bước. Mặc dù là tôn quý như hoàng hậu, cũng không thể trái với này thiết luật cung quy. Thả còn có rất quan trọng một chút. Đông Cung ở vào Hoàng đế Tẩm Cung Càn Thanh Cung một bên, nếu tưởng từ Khôn Ninh Cung đến Đông Cung, nhất định phải trải qua Càn Thanh Cung. Kiến Đức Đế đang ở bạo nộ bên trong, Hoàng hậu hiện tại đi xem thái tử, với đại cục không hề trợ giúp không nói, còn sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch Lộ ở Khôn Ninh Cung làm việc nhiều năm, nàng trong lòng rất rõ ràng, Hoàng đế đối Hoàng hậu thái độ, chỉ có thể nói là thực bình thường, hiện giờ tình huống này. Phu thê gian những cái đó hứa mặt mối tình cũng không tác dụng. Nàng thật cẩn thận nói câu, nương nương, ngài đến Đông Cung đi, chỉ sợ có chút không ổn. Hoàng hậu đứng bước góc chân, trầm mặt thật lâu sau, phương miễn cưỡng kiểm chế đầy bụng lo hâu, đi vòng vèo chính điện. Nàng trầm khuôn mặt đi qua đi lại, suy tư một lát, chỉ phải sai người lập tức truyền lời Khánh Quốc Công Phủ, làm nhà mẹ đẻ nghĩ cách tri viện Thái Tử. Khánh Quốc Công lúc này lại không ở trong phủ. Hắn đã thân ở Đông Cung trong vòng Kiến Đức Đế hạ khẩu dụ Thái tử không được ra Đông Cung nửa bước Nhưng không có nói bằng không người ngoài tiến vào Một chút chiều Trương Kim chủ liền thẳng đến Đông Cung Ông ngoại Người nói cô hiện giờ nên làm thế nào cho phải Thái tử tao ngộ xưa nay chưa từng có suy sụp Ngày xưa chữ quân chấn định tự nhiên đã đoan không được Hắn lo âu kho an Ở trong phòng đi qua đi lại Căm giận nói Cô căn bản không biết nhậm minh ý việc làm Chẳng sợ thái tử đối mời trào vây cánh ninh lạm chớ thiếu, nhưng lần này hắn là thật toan, thông châu thường bình thương việc, hắn sát thật không chút nào cảm kích. Trương kim trù hoa dâm trường mi nhữ chặt, hắn sang sớm khuyên quá thái tử, nhập minh úy làm người tham lam, đối này đầu nhập vào ứng cẩn thận đại chi, chỉ là thái tử sớm thành nhân có chính mình chủ trương, cũng không phải mọi chuyện đều nghe hắn. Lúc trước lo lắng, hiện giờ quả nhiên trở thành hiện thực. Chỉ là hiện giờ lại nói này đó đã toàn vô dụng chỗ, trương kim chủ ngước mắt, trầm giọng nói, điện hạ, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. hắn thanh âm rất cao, thập phần nghiêm khắc, làm chính bất an dạo bước thái tử đống chốc dừng bước, ông ngoại, điện hạ hiện giờ đang đứng ở khốn cảnh, càng ứng chấn định xuống dưới, vương vàng đứng núi. trương kim chủ thanh âm thông thả, thập phần hữu lực, có thể chấn an nhân tâm, thái tử lấy lại bình tĩnh, miên cương kiềm chế hạ hoảng loạn cảm xúc, ở giường đất mấy một khắc dần ngồi xuống, ông ngoại kia Nhậm Minh úy to gan lớn mật, dám như thế hành sự. Thái tử bắt đầu cân nhắc đối sách, nói: cô cần thiết đem này từ Đông Cung thượng sẽ luốt mở ra. Trương Kim chủ không nói, lộ là nên như vậy đi, chỉ là sự kiện đã bùng nổ, hiện giờ lại tưởng sẽ rất hay, nói dễ hơn làm. Thái tử hoàn toàn không biết Nhậm Minh Uy hành vi, hiện giờ lại có không ít chứng cứ ảnh ảnh chắc chắc chỉ hướng Đông Cung, nơi này tất nhiên không thiếu được Việt Vương nướng tay bố trí, cũng là bởi vì này. Này mấy tháng thời gian tới, Khánh Quốc công phủ thậm chí Đông Cung một đảng, vô pháp thu được nửa điểm tiếng gió, cũng vô pháp trước tiên làm ra chút nào ưng đối, hôm nay mới bị đánh một cái trở tay không kịp. Càng có cực giả, rất có thể Tần Vương cũng trộn lẫn vào trong đó, rốt cuộc chỉ bằng một cái Việt Vương đảng, là vô pháp đem sự tình làm được như vậy hoàn mỹ, cũng che đến như thế kín mít. Việt Vương Tần Vương ăn ý liên thủ, Đông Cung tỉnh cảnh kham ưu a. Trương Kim chủ bất quá trầm tư một lát, liên đem sự tình chân tướng suy đoán cái tám chín phân thiên hắn không thể nói ra thậm chí còn muốn phủ định một phen lại hảo hảo chấn an thái tử để ngừa thái tử nôn nóng dưới dễ dàng bị người thừa thắng sung lên điện hạ chớ có lo lắng bên ngoài sự lao thần tất nỗ lực chu toàn trường kim chủ ngước mắt nói bất quá hiện giờ bệ hạ bạo nộ điện hạ trăm triệu cần bình tĩnh chút thái tử rốt cuộc đương nhiều năm chữa quân hơi bình tĩnh chút cũng biết hoảng loạn vô bổ với sự vì thế hắn gật đầu ứng cuối cùng hắn lại chần chờ nói ông ngoại ngươi nói thái tử rõ ràng lúc này tình huống thực không xong dừng một chút hắn rốt cuộc vẫn là những mày hỏi phu hoàng có thể hay không phế đi cô hắn thanh âm hỗn loạn một tia sợ hãi từ nhỏ đến lớn thái tử đều biết kiến đức đế không lắm thích chính mình hắn cũng chính là chiếm đích trưởng danh phận lại có mẫu hậu nhà ngoại dùng sức mới bị phong làm hoàng thái tử thái tử còn nhỏ thời điểm Mẫu hậu liền lặp lại đối hắn nói, hắn cần thiết cần tu miễn học, bởi vì thái tử nãi một quốc gia chữ quân, tương lai là muốn thừa kế hoàng đế chi vị, không có đủ bản lĩnh, như thế nào đảm nhiệm thiên hạ chi chủ. Tiểu thái tử thực tin tưởng, tuy thiên tư có hạn, hắn ở huynh đệ gian không tính xuất sắc, nhưng hắn xác thật thực nỗ lực. Đợi đến lớn lên chút, vào học về sau, thái tử mới dần dần phát hiện, nhìn chung các đời lịch đại, như hắn giống nhau từ nhỏ bị phong hoàng thái tử giả. Cư nhiên không mấy cái có thể thuận lợi đăng cơ. Tổng hội có đủ loại nguyên nhân, làm thái tử nhóm chiếc kích trầm xa. Bọn họ kết cục đều thực thảm thiết. Những việc này tích giống như dưới ánh mặt trời bóng ma, tuy không thấy được, nhưng trước sau tồn tại, thái tử mỗi khi bị suy sụp, tổng hội lơ đang nhớ tới, chỉ là chưa bao giờ chịu nói ra ngoài miệng, yếu thế người trước. Lúc này đã kích quá lớn, trước mặt chính là thân ông ngoại, thái tử nhịn không được hỏi xuất khẩu. Điện hạ yên tâm. Tuyệt không sẽ như thế. Trương Kim chủ già mua thanh em phá lệ chắc chắn. Nói, bệ hạ tuổi già nhiều bệnh, tinh lực vô dụng, hắn sẽ giận mắng điện hạ, cấm điện hạ đủ. Nhưng tuyệt không sẽ phế thái tử. Điểm này, Trương Kim chủ đảo không phải chấn an thái tử, phế thái tử đối với toàn bộ hoàng triều tới nói là một kiện phi thường đại sự. Kiến đức đế già rồi, lại thường thường đảo ốm đau, hắn đồng thời cũng chịu không nổi lan lộn. Nếu thật phế đi thái tử. Như vậy treo không đông cung liền sẽ trở thành Việt vương tần vương mục tiêu, đến lúc đó lại một phen sóng gió sắp sửa nhức lên, đây là kiến đức đế không muốn nhìn đến. Hiện giờ kiến đức đế, tất nhiên hy vọng triều đình cân bằng ổn định, cho nên thái tử chẳng sợ chỉ còn lại có cái cái thùng giống, cũng không thể phế. Đương nhiên, chờ hoàng đế núi non băng rồi về sau, này cái thùng giống thái tử đối mặt hai cái như lang tựa hổ đệ đệ, hắn cũng khẳng định đang không thượng đế vị thôi. Kiến Đức Đế trong lòng tất nhiên cũng sẽ rõ ràng, chỉ là bất luận là Tần Vương vẫn là Việt Vương, ở trong mắt hắn, cũng có thừa kế giang sơn năng lực. Trương Kim Trù ngước mắt, xem một cái trước mặt miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra thái tử, rũ xuống mi mắt, che lại sở hữu suy nghĩ. Khánh Quốc công phủ thân ở với gió lốc trung tâm, có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, trừ bỏ Trương Kim Trù bên ngoài, còn có một cái thế tử Trương chính hành. Chờ Trương Kim Trù tận tình khuyên bảo một phen. Tạm thời đem thái tử chấn an thỏa đằng sau, hồi phủ sau, thế tử tự nhiên lại luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhắc tới sửa kỳ đổi màu cờ, chuyển đầu tần vương dưới chướng sự. Ở trương chính hành trong mắt, đại cháu ngoại trai đại thế đã mất cố nhiên lệnh người tức hận, chỉ là khánh quốc công phủ trăm năm hiền hách, cũng không thể như vậy yên lặng ở bọn họ phụ tử hai người trong tay. Chỉ là trương kim trù sau khi nghe xong, tuy giữa mày chói chặt, nhưng vẫn là trước sau như một kiên định cự tuyệt cũng làm Trương Chính Hoành hảo sinh thế thái tử lung lạc vây cánh. Trương Chính Hoành trầm mặc một lát, cũng chỉ đến cung kinh ứng, đông cung ra như vậy đại sự, hắn có thể dự kiến, rất nhiều có thực lực giả như võ an hầu phụ tử đám người, sẽ không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, lung lạc mọi người cũng không dễ dàng. Chỉ là Khánh Quốc công phủ rốt cuộc là Trương Kim Trù đương ra, phụ thân nếu cầm chủ ý, hắn liền cần nỗ lực đi làm. Trương Chính Hoành chắp tay cáo lui, ra cửa phía trước, Hắn còn nói cho phụ thân, hoàng hậu phái người truyền lời việc. Hoàng hậu truyền lời, chỉ có một tôn chỉ, chính là làm khánh quốc công phủ nỗ lực giúp đỡ thái tử, lấy thoát khỏi lần này khốn cảnh. Chỉ là này nói dễ hơn làm. Trương Kim trù khe danh tung hoành trên mặt, lại thêm vài phần khói mù, hắn lặng lặng nhìn nhi tử chuyển ra thư phòng, tấm bình phong môn dấu thượng. Phần 102 Hắn du mắt Thái tử Thần Vương Kinh đô và vùng lân cận nơi bản nhân yên đông đúc, lại nhân thiên tử dưới chân cho người ta càng nhiều tin tưởng. Mặc dù các châu huyện đều có cứu tế hành động, rất nhiều nghèo khổ ba tánh tình nguyện đi xa một ít, cũng muốn buôn kinh thành tới, nạn dân rất nhiều, lương thực áp lực rất lớn. Triệu văn huyên lãnh sai sự về sau, lập tức sai người ra kinh, hướng Quảng Bình, kế châu trở mà thường bình thương điều vận lương thực. Thuộc hạ án 5 tình huống tính ra một phen, hiện nay mấy cái tiểu thường bình thương lương thực. Ước chừng có thể ứng phó một tháng tả hữu. Nay cùng phía trước thiết tưởng khác biệt không lớn, Triệu Văn Huyên nhẹ nhàng thở ra, Quảng Bình, Kế Châu tồn lương nhiều, khoảng cách kinh thành cũng không xa, ở ngày Tết phía trước, khẳng định có thể đem lương thực vận để kinh thành. Triệu Văn Huyên tự mình đi thị sắt các nạn dân an trí điểm, lại xem qua nạn dân một ngày tam cơm, cháo thức trù, màn thầu cũng đủ đại, sau bếp một bên làm, phía trước một bên phân phát, đồ ăn tới rồi nạn dân trong tay vẫn là hôi hở nhiệt khí, có thể sấn nhiệt ăn. Hắn thực vừa lòng, nay Trần Tuyền tuy có đủ loại tì vết, nhưng làm việc vẫn là thực ổn thỏa, khó trách kiến đức đế quát lớn hắn một phen, lại không có cụ thể trách phạt. Loại người này làm quan cũng có thể, rốt cuộc con người không hoàn mỹ. Triệu Văn Huyên trừ bỏ tiếp nhận cứu tế sai sự bên ngoài, còn phải đốc xúc liêu lệnh an điều tra do thông châu thường bình thường chân tướng, đem kết quả trình với ngự tiền sau, người sau liền tính hạ màn. Hắn bận rộn hai ngày, sự tình thượng quý đạo, liền có thể thoáng tùng mẹ xuống dưới, sớm chút hồi phủ. Đương nhiên, nay chỉ là một loại biểu hiện, thực tế Triệu Văn Huyên hồi phủ sau, như cũng bận tối mày tối mặt, mặc dù hắn nhớ mong cố vân cẩm mẫu tử, cũng chỉ có thể làm bạn hai người dùng bữa tối sau, liền vội vàng đi vòng vèo trước điện. Lúc này, Triệu Văn Huyên cũng không đưa tới phụ tá, mà là bình lui sở hữu hạ phó, chỉ chờ từ phi một người ở trước mặt. Hắn thanh âm trầm ổn, như nhau ngày xưa, nói, từ phi, Phùng Dũng bên kia chuẩn bị đến như thế nào. Phùng Dũng, vốn là triệu văn huyên dưới trương trong đó một cái hộ vệ quân thống lĩnh, trung thành và tận tâm, thâm đến hắn tín nhiệm. Bất quá, ở triệu văn huyên thượng kinh phía trước, Phùng Dũng lại tố cáo thương bệnh, tạm thời rời đi hộ vệ quân, về nhà dưỡng thương đi. Này đó đều là biểu tượng, trên thực tế, Phùng Dũng là phụng chủ công chi mệnh, hóa minh vì ám. Đi thống lĩnh Triệu Văn Huyên dưới trướng tư binh đi, cùng tiến đến, còn có hộ vệ trong quân một bộ phận cường đem tinh binh. Sớm tại Thượng Kinh phía trước, Triệu Văn Huyên liền mệnh phùng dũng trước tuyển ra một vạn danh tinh binh, lại chuẩn bị bọn họ cải trang giả dạng chi vật. Hiện giờ hơn 3 tháng thời gian trôi qua, sớm hẳn là chuẩn bị thỏa đáng, mặc dù đường xá xa xôi, tin tức cũng nên tới. Quả nhiên, từ phi chắp tay nói, hồi bẩm điện hạ, hôm qua thu được truyền tin. Phùng Dung xương huyết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Truyền tin hôm qua liền tới rồi, chỉ là hôm qua chính trực kiến đức đế đương triều quát lớn thái tử, Triệu Văn Huyên đã muốn âm thầm tru tính, lại muốn bận rộn làm việc, Phùng Dung việc cũng không vội với một ngày nửa ngày, nghe xong tử phi bẩm báo sau, hắn liền kiềm chế xuống dưới, hôm nay mới nói tỉ mỉ. Triệu Văn Huyên gật đầu, phân phó nói, ngươi truyền tin qua đi, làm Phùng Dung cùng hắn thủ hạ kia một vạn binh tướng, đầu xuân sau liền cải trang dễ phục phân tán lẻn vào dân gian, đi trước Kinh Thành, ở Kinh Giao, Huyền Bình, Thông Châu trở mà cứ điểm hội hợp. Kiến Đức Đế thân thể thật không tốt, Đại Ân Triều Thiên, tùy thời khả năng phát sinh thật lớn biến hóa, nếu sự ra đột nhiên, đến lúc đó, chính như Việt Vương cùng Tĩnh Hải Bá theo như lời như vậy, Triệu Văn Huyên tuy tỏa ủng tần địa tinh binh hắn cường, nhưng hắn người ở Kinh Thành, tất nhiên sẽ xuất hiện một tháng không đương kỳ. Việt Vương có thể nghĩ đến sự tình, Triệu Văn Huyên như thế nào không biết, hắn sao có thể lộ ra ước chừng một tháng sơ hở, làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nên chuẩn bị, ở thượng kinh phía trước, hắn liền đã chuẩn bị đi lên, này một vạn tinh binh, còn chỉ là tiên quân, còn lại còn có mấy vạn binh sĩ, cũng sắp sửa cải trang dễ phục, lặng lẽ hướng kinh thành mà đến. chương 114 Triệu Văn Huyên nhớ rõ, đời trước kiến đức đế là sang năm mùa hè băng, thực đột ngột ngã xuống. Phía trước cũng không có ốm đau trên giường. Chỉ tiết lúc đó hắn thân thể trạng hướng đã cực kỳ không xong, xử lý đất phong trọng đại sự vụ, cùng với vì cố vân cẩm mẫu tử mưu cầu đường lui, đã hao hết hắn toàn bộ tâm lực, hắn cũng không tham dự đoạt đích. Bởi vậy, trước đây kinh thành phát sinh cụ thể công việc, hắn cũng không nhiều hơn chú ý. Bất quá, này cũng đủ rồi, trừ bỏ huyết hải thâm thủ cần thiết báo bên ngoài, Triệu Văn Huyên cũng không cậy vào kiếp trước ký ức tính toán. Mặc dù không có đời trước ký ức, dựa theo kiến đức đế hiện giờ thân thể trạng uống, lại kết hợp kinh thành thế cục phân tích một phen, hắn cũng tất nhiên sẽ làm tinh binh ẩn nuốt vào kinh. Mấy vạn binh tướng, muốn vô thanh vô tức cẩn nuốt xuống dưới, cũng không phải kiện dễ dàng sự, không đề cập tới mặt khác, chỉ một cái mỗi ngày ăn uống, liền pha khó nén tảng. Triệu Văn Huyên tính toán làm 3.000 tinh binh ẩn nuốt ở kinh giao cư điểm, kia thôn trang đã chứa đựng hạ cũng đủ lương thực. Đồ ăn thịt linh tinh cũng có thương đội che giấu, không khó giấu giếm. Thông Châu, tuyển bình tiếp giáp kinh thành, mấy cái bí mật cứ điểm có thể giấu đi một vạn người tà hữu, đến nỗi dư lại mấy vạn tinh binh, chỉ phải phân biệt ở xương bình, thuận nghĩa nơi hội hợp, phân tán tiềm tàng xuống dưới. Này hai nơi khoảng cách kinh thành bất quá trăm dặm, hành quân gấp không đủ một ngày liền đến, nếu nói kinh giao mấy ngàn tinh binh là khẩn cấp chi dùng, mặt sau mấy vạn binh tướng, Đó là Triệu Văn Huyên quan trọng nhất bố trí. Nếu tới rồi vạn bất đắc dĩ là lúc, quyền đầu cứng mới là ngạnh đạo lý. Triệu Văn Huyên tự mình đế bút, viết một phong mật tin, đem tất cả an bài tình tế viết xuống sau. Cuối cùng, lại lại lần nữa dặn dò Phùng dung cẩn thận chi lại thận, tuyệt đối không thể bại lộ hành tảng, làm nhân tâm sinh nghi đầu. Dùng si phong tin, Triệu Văn Huyên đem này giao cho Tử Phi, Tử Phi tiểu tâm tiếp, cẩn thận để vào trong lòng ngược. Tối nay bí ẩn việc còn không có phân phó xong, đem đại hưng bên kia an bài thỏa đáng sau, triệu văn huyên lại hỏi, khôn ninh cung nhưng có gì thường chỗ? Từ phi trả lời, hồi bẩm điện hạ, hôm qua thái tử bị giam lòng sau, hoàng hậu nôn nóng bất an, hiện giờ khôn ninh cung nội rất là áp lực. Hán đem có quan hệ tin tức tình báo giao cho chủ tử trong tay, nghĩ nghĩ, lại nói, thuộc hạ cho rằng, chúng ta người, có thể bắt đầu thử. Triệu Văn Huyên chưa từng tính toán dễ dàng buông tha hoàng hậu, thật lâu phía trước, hắn liền mệnh khôn ninh cung tháng tử cẩn thận lưu ý, tìm kiếm các loại nhưng thừa tri cơ, bất quá hoàng hậu rốt cuộc kinh doanh mấy chục năm, rào che chắt đến còn tính nghiêm mật, đặc biệt bên người hầu hạ giả, phi tâm phúc không thể phụ cận. Chẳng qua, hiện giờ thái tử tao ngộ trọng đại biến cố, khôn ninh cung nhân tâm hoảng sợ, Triệu Văn Huyên tháng tử phát hiện một chút khe hở, có lẽ có thể như vậy đột phá. Triệu Văn Huyên gật đầu. Vậy trước thử một phen, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ. thư phi lưu loát lính mệnh, cáo lui ra ngoại thư phòng. Triệu văn huyên trầm tư thật lâu sau, phương đứng lên trở về mình ngọc đường. Khôn ninh cung nhật tử, sắc thật thật không tốt quá, từ nhất quốc tri mẫu trương hoàng hậu, cho tới thái giám cung nhân chư tôi tớ, toàn đắm chìm ở áp lực không khí chung. Trong đó, lại lấy đại cung nữ bạch lộ vì nhất. Bang! Một thanh âm vang lên. Hoàng hậu liền nước trà mang ly, một cổ não còn tại bạch lộ trên người, nàng cả giận nói, như vậy năng nước trà, cũng dám bưng lên cấp buồn cung, ngươi là như thế nào làm việc. Khoảng cách thái tử bị quát lớn giam lỏng, đã qua đi ba ngày, kiến đức đế lại một chút không có bỏ lệnh cấm đông cung chi ý, hoàng hậu chặt chẽ chú ý thông châu thường bình thường một chuyện tiến triển, nhậm minh ý bị quan nhập đại lao, nguyên bản cũng không dám dính liễu thái tử, chỉ là bị hình về sau, hắn liền ấp đúng đi lên. Xem ở kiến đức đế trong mắt, càng cảm thấy đến thái tử khó thoát căn hệ. Hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, lần nữa truyền tin thúc giục Khánh Quốc công phủ, chỉ tiếp kiến đức đế chính chặt chẽ chú ý việc này, ai cũng không dám lung tung đúng tay, trương kim chủ rất là phí một phen công phu, lại hiệu quả cực nhỏ. Lúc này hoàng hậu, ở khôn ninh cung nội giống như lồng giam chung vây thú, nàng ngầm thậm chí hoài nghi Khánh Quốc công không có tận lực, thiên hiện giờ nhà mẹ đẻ là duy nhất có thể mượn lực địa phương nàng ẩn nhận không thể phát, chỉ phải đem một khang oán giận lo âu, hướng trước mặt bên người hầu hạ người giải đi. Ngày xưa sầm ma ma ở khi, nàng tâm trí không thấp, khôn ninh cung gặp gỡ suy số khi, nàng đã có thể bình lui mọi người trấn an hoàng hậu, còn cùng chủ tử cùng phân tích thế cục, bày mưu tính kế. Hoàng hậu nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ tiếc sầm ma ma không có, thay một cái bạch lộ, tương so dưới, này đại cung nữ có vẻ phá lệ kém cỏi. Mỗi khi lúc này. Hoàng hậu đều sẽ nhớ tới nhũ ngẫu đối bạch lộ bất mãn càng thêm vài phần, vì thế bạch lộ liền tao hương. Hoàng hậu liếc mắt đã thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống thỉnh tội bạch lộ phiền chán vây vây tay đi xuống bãi. Theo sau hoàng hậu lại phân phó nói đi xuống truyền thái y ỉa nhìn xem bạch lộ hôm nay không cần lại đây hảo hảo nghỉ tạm bãi. Nàng miễn cưỡng kiềm chế nỗi lòng ngựa khí hòa hoan chút. Nói thật hoàng hậu cũng không phải không biết thi ân tâm phúc đạo lý chỉ là nàng tính tình buồn cao ngạo trưng dương đầy ngập lửa giận dưới tự nhiên sẽ không cố kỵ cá biệt nô tỳ bạch lộ cảm tạ ân túi đầu lui đi ra ngoài ly chính điện nâng nàng tiểu nha hoàn nói bạch lộ tỷ tỷ ta thế ngươi đi một chuyến thái y để thử tốt không bạch lộ lắc lắc đầu không cần ta không như thế nào năng mùa đông xiêm y lìa vốn là mấy tầng bạch lộ hiểu biết hoàng hậu tính tình còn riêng xuyên giày chút một chén trà không nhiều lắm Ném lại đây khi lại giải chút, nàng chỉ cảm thấy phần vai có tiểu hứa đau đớn, cũng không lợi hại. Trở về mặt điểm dược thì tốt rồi, không ninh cung hiện giờ hoàn cảnh, một cái cung nữ tiểu bị phỏng, vẫn là không cần thảo người ngại hảo. Tiểu cung nữ thở dài một hơi, cuộc sống này, cũng không biết khi nào là cái đầu. Bạch lộ chờ mặc, có lẽ hỏi, rốt cuộc còn có hay không có đi. Tiểu cung nữ còn có sai sự, đem bạch lộ nâng về phòng sau, liền vội vàng đi vòng mẹo. Bạch lộ giải siêu y kìa, trên vai cánh tay bộ vị có ẩn ẩn năng hồng, cũng không tính rất đau, nàng thở dài, rảo lánh khăn đắp thượng, liền tâm không ở ngồi ở mép giường phát nốc. Chủ tử tính tình, nàng không phải không hiểu biết, làm người nô tỳ, chịu điểm tức cũng không được nói nhận không đi xuống. Bạch lộ duy nhất lo lắng, chính là thái tử không có thể bước lên đại bảo, hoàng hậu sẽ đi theo cùng nhau tao ương. Bạch lộ đương khôn ninh cung đại cùng nữ đã nhiều năm. Nàng chẳng những rõ ràng Hoàng hậu cùng Trương Quý Phi thù hận có bao nhiêu sâu, thậm chí liền chủ tử cùng Tần Vương chi gian những cái đó không hài hòa, cũng biết không ít. Này hai người hiển nhiên không thể cùng Hoàng hậu cùng tồn tại, một khi Tần Vương hoặc Việt Vương bước lên đế vị, đó là khôn ninh cung hủy diệt là lúc. Tổ lật sao còn chứng lành, Bạch Lộ làm Hoàng hậu tâm phúc, sợ là trốn không thoát trôn cùng mệnh đi. Bạch Lộ đứng lên, hành đến trang đài trước đồng thao kính trước, mở nhạt kính mặt tuy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể phân biệt ra một trường tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt. Nàng mới 25 tuổi, nàng còn không muốn chết. Bạch lộ hoàng hốt gian, chợt nghe thấy ngoài cửa phòng khởi tiếng bước chân, ngay sau đó liền có người nhẹ nhàng gõ cửa, kêu, bạch lộ tỷ tỷ Nàng cả kinh hoàn hồn, vội nói, ai? Tiến bảo bãi, môn không buộc. Tấm bình phong môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái nhỏ xinh bóng người vào cửa, bạch lộ tập trung nhìn vào, người này có chút quen mặt. Nhưng không lớn nhận được. Nàng nghĩ nghĩ, này hình như là phụ trách vẩy nước quét nhà đình viện một cái tiểu cung nữ, hai người không thân. Bạch Lộ có chút ngạc nhiên, "Ngươi?" Kia tiểu cung nữ lại thập phần tự quen thuộc, móc ra một cái tiểu bình sứ, cười nói, "Bạch Lộ tỷ tỷ, nghe nói ngươi bị phỏng, ta nghĩ trong phòng có một lọ tử hảo dược, liền chạy nhanh cho ngươi đưa tới." Nàng mặt lộ vẻ quan tâm, "Bạch Lộ tỷ tỷ năng đến nhưng lợi hại." Bạch lộ làm khôn ninh cung đại cung nữ đứng đầu. Nói thật, hàng ngày Su Ninh lấy lòng nàng người không ít. Nàng cũng là xuất hiện phổ biến. Chẳng qua trước mắt này tiểu cung nữ, thần thái lại thập phần tự nhiên cùng hi. Nói chuyện thân thiết vô buồn phận véo mị chi ý, nàng mới vừa nghĩ mình lại xuất cho thân sau bị người quan tâm, không cấm tâm sinh hảo cảm. Chỉ là có chút hứa hồng, cũng không lợi hại. Bạch lộ cười cười, ta co vẫn thường dùng dược, dùng cái kia liền hảo. Nói đến cùng. Cũng là vì thân phận khác biệt quan hệ, một cái thô sử tiểu cung nữ, có thể có bao nhiêu tốt dược, nàng ngày mai còn phải làm kém, thương chốt nhưng chậm trễ không được. Người trước lưu lại đi, về sau có cần dùng gấp, cũng có thể lấy ra tới. Bạch lộ đối tiểu cung nữ hảo ý tâm lĩnh, huyển chuyển từ chối về sau, lại ôn thanh chấn an hai câu. Nàng đang nói chuyện, kia tiểu cung nữ lại sớm rút nút bình, đem thuốc mỡ lấy ra tới, thập phần nhiệt tình phải cho bạch lộ bôi lên. Nút bình mới vừa mở ra, một cổ tươi mát dược hương liền tràn ra, thấm nhân tâm phi, này dược phẩm chất đánh giá cũng không tính quá thấp, bạch lộ do dự một chút, liền từ nàng đi. Thuốc mỡ mới vừa bôi lên đi, bạch lộ lại ngẩn ra, mới vừa rồi cơ hồ còn có chút nóng rát cảm giác, liền như vậy nhật nhạt mạt một tầng, thế nhưng lập tức đau ý toàn tiêu, bả vai lau thuốc mỡ bộ vị mát lạnh mát lạnh, phá lệ thoải mái, nàng lập tức túi đầu vừa thấy. Phát hiện những cái đó hứa sưng đỏ thế nhưng tiêu lại không ít. Màu xanh nhà thuốc mỡ tinh ánh dịch tấu, dược hiệu dựng xào thấy bóng, bạch lộ lại nhất thời cả kinh, lại ngẩn đầu nhìn về phía tiểu cung nữ khi, ánh mắt có chứa phòng bị. Này dược hiệu quả, thế nhưng so hoàng hậu thưởng cho nàng còn muốn hảo ra không ít, này tuyệt không phải một cái thô sử tiểu cung nữ có thể có được. Bạch lộ cũng là gặp qua việc đời người, nàng trong lòng phòng bị đốn sinh, trầm giọng hỏi tiểu cung nữ. Này dược từ đâu ra? Ngươi lại là người nào? Tiểu cung nữ phản phất giống như không nghe thấy, mặt song dược về sau, thuận tay đem dược bình tử nhét vào bạch lộ trong tay, cười nói, bạch lộ tỷ tỷ, ngươi lưu chữ mà. Nàng đối bạch lộ vấn đề tránh mà không đáp, chỉ thở dài một hơi, lo chính mình nói, đông cung tình thế nghiêm túc, khôn ninh cung nhật tử sợ là chỉ có thể hư không thể hảo, chúng ta này đó làm nô tài, chỗ tốt không hưởng đến, lại mắt thấy muốn cùng nhau tao hương. Bạch lộ rũ xuống mí mắt, nàng đã biết tiểu cung nữ từ đâu mà đến, đơn giản chính là kia hai nơi địa phương. Tiểu cung nữ mặt mang ưu sầu, hạ giọng nói, bạch lộ tỷ tỷ, thái tử điện hạ kinh này một chuyến, lại phấn khởi đã mất khả năng, rốt cuộc bệ hạ long thể chỉ sợ thời gian không dài. Dư lại kia nửa thanh tử lợi nói, hai người đều minh bạch, bạch lộ trong lòng run lên, tiểu cung nữ lại khuyên nhủ, nói đến, hoàng hậu nương nương cũng không phải cái thật tốt chủ tử. Bạch lộ tỉ tỉ, ngươi đến nhiều vì chính mình tính toán tính toán. Tiểu cung nữ ngữ mang mệ hoặc, lại ở giữa bạch lộ uy hiếp, nàng tâm loạn, liền đối phương khi nào rời đi cũng không biết, đứng ở tại chỗ tư tiền tường hậu, trong tay dược bình tử tích cốc đến gắt gao. Phần 103 Lại qua mấy ngày, bạch lộ lại lần nữa bị phỏng, nàng lúc này nhưng thật ra gặp vạ lây, hoàng hậu giận mắng truyền lời tiểu thái giám, tập thoái trung trà khi mới vừa pha trà ngon thủy bắn một chút đến nàng trên mặt, này có thể so không được cách hậu áo đông năng, bạch lộ chạy nhanh cáo lui, trước nước đã đắp, lại nhảy ra cái kia bình thuốc nhỏ, đem thuốc mỡ bôi lên, mới không có khởi bỏ nước. Bạch lộ cũng không để ý thương chỗ, nàng chính lo lắng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Kia tiểu thái giám là tới chuyên lời, thông châu thường bình thường một án bay nhanh điều tra rõ, kiến đức đế đương triều hạ chỉ chém nhậm minh úy, nhậm ra xét nhà. Một nhà già trẻ lưu đẩy Tây Nam 3000 giảm. Án kiện tra ra manh mối, Kiến Đức Đế lại một chút không có thả ra thái tử ý tứ, thực rõ ràng, thái tử Hoan Khuất cũng không có được đến rửa sạch, ở hoàng đế trong mắt, Đông cung vẫn là cắm tay đi vào. Chẳng sợ không có trực tiếp chứng cứ. Đoạt đích, trong đó rất quan trọng một vòng, đua chính là đế tâm, hoàng tử chẳng sợ không được hoàng đế sủng ái, kia cũng không thể làm hắn chán ghét đi, thái tử vốn dĩ thực lực liền kém, cỏi một bậc. Nếu là lại gặp ghét bỏ, kia cơ bản liền không diễn. Tệ nhất tình huống đã xuất hiện, bạch lộ túi đầu xem một cái trong tay bình thuốc nhỏ, nhấp môi thần sắc nghiêm trọng. bữa tối sau, cửa phòng lại lần nữa bị gõ khai, kia tiểu cung nữ mặt mang quan tâm vào cửa, hỏi hàn đơn cần. Bạch lộ nghiêm mặt nói, ngươi là ai người? Vô luận các ngươi có tính toán gì không? Trước đó, ta có hai điều kiện. Chương 115 Bạch lộ thần sắc nghiêm trọng gắt gao nhìn chầm chầm đối phương. Nàng trước đây sắc thật đối hoàng hậu trung thành và tận tâm, nếu không cũng hôn không phía trên trờ tâm phúc vị trí, nhưng miệt mài theo đuổi đi xuống, bạch lộ trung tâm sắc thật cũng sầm ma ma bất đồng. Bạch lộ rất nhỏ và cùng, bị phân phối đến khôn linh cung đương tiểu cung nữ, nàng người không ngu ngốc, biết chỉ có nỗ lực phân đấu, mới là duy nhất đường ra. Làm người nô tỷ giả, muốn được đến chủ tử coi trọng thưởng tích, cần thiết có một cái tiên quyết điều kiện. Đó chính là trung tâm, nàng tưởng ngôi đầu, nhất định phải lấy này làm gái. Bạch lộ ý tưởng thực chính xác, nàng cũng làm như vậy, trung tâm hoàng hậu gần mười mấy năm, từ nhỏ cung nữ đến nhị đẳng cung nữ, lại đến đại cung nữ, ngao đi rồi sầm ma ma, thành chủ tử trước mặt đệ nhất tâm phúc. Ngày xưa hết thể trung tâm, nói đến cùng là vì chính mình, từ nào đó phương diện nói, bạch lộ cũng không tính sai, cung vua tầng dưới chốt cung nhân nhật tử là thực hắc cám không trải qua quá tuyệt không có thể tưởng tượng. Chỉ tiếp, hiện tại khôn ninh cung tao nộ biến cố, phía trước con đường đã không thấy hy vọng. Bạch lộ này hai ngày lặp lại suy nghĩ chuyện này, hôm nay rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng cũng không nói hư, trực tiếp liền đưa ra đồng giá giao dịch. Tiểu cung nữ nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, thượng một lần thử sau, bạch lộ không có tố giác, nàng liền biết, việc này có thể thành khả năng tính phi thường rất lớn. Nàng trước xoay người mở cửa, cẩn thận đánh giá bốn phía, xác định phụ cận cũng không động tính, lại giấu thượng phòng môn cũng buộc ở, huề bạch lộ, cùng vào đường trong. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, tiểu cung nữ đảo qua vừa rồi ý cười doanh doanh, nghiêm mặt nói, ngươi hãy nói nghe một chút, nếu là tầm thường việc, chủ tử tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Nàng thanh âm thập phần chắc chắn, ta chủ tử một lời nói một gói vàng, nếu là ngươi sai sự làm được không sai lầm, đáp ứng chuyện của ngươi, sau này khẳng định sẽ thực hiện. Tiểu cung nữ một lời trung đích, bạch lộ trong lòng sắc thật có này lo lắng âm thầm, rốt cuộc nàng nhìn quen thượng vị giả nhổ cỏ tận gốc. Trước mặt có hai con đường, một cái chỉ có thể hắc cám rốt cuộc, mà một khác điều tuy không biết tình cảnh như thế nào, nhưng tốt xấu ẩn ẩn, có chút quan minh, bạch lộ lựa chọn người sau. Tiểu cung nữ thái độ hào phóng, nói thẳng không cố kỵ, nhưng thật ra gia tăng rồi bạch lộ tiểu hứa tin tưởng, nàng nhấp nhấp có chút khô khốc môi, nói, đệ nhất gia quê nhà thân nhân đều ở hoàng hậu giám thị trung, các ngươi cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn. Bạch Lộ nghèo khổ xuất thân, tuy cha mẹ từ ái thủ túc hòa thuận, nhưng đáng tiếc mệnh đồ vô dụng, ở nàng 7 tuổi năm ấy, trong nhà chủ cột phụ thân được bệnh nặng, một cái da mắt thấy muốn tan, vô kế khả thi dưới, tổ mẫu đề nghị đem trong nhà mấy cái đại nữ hài bán đi, thay đổi tiền bạc, cấp phụ thân xem bệnh, giữ được cái này ra. Tỷ muội mấy người đều là thực hiểu chuyện hài tử, các nàng phụ họa, cha mẹ suy nghĩ luôn mãi chỉ phải nhịn đau ứng gia bẩn thật sự có rất nhiều bất đắc dĩ chỗ bạch lộ không có oán hận người nhà nàng tổ mẫu mâu thân lặp lại hỏi thăm phụ cận mẹ mỉn cuối cùng tìm cái danh tiếng dai, thiếu bán tiền bạc chỉ câu mẹ mỉn không cần đem tỉ muội mấy cái bán được dơ bẩn địa phương đi cuối cùng nàng tỉ muội vào phú quý nhân gia đương nha hoàn bạch lộ tắc trằn trọc vào cung bạch lộ có tiền tiêu vặt liền nhờ người mang về Nàng cha mẹ thân tích cóp lên, sau lại tiền bạc càng nhiều, còn nghĩ cách đem nàng tỉ mội chuộc ra tới, gà chồng sinh con.